chương bốn t r c ắ t mới trần vũ p h ạ m cực hạn định lượng một phần hai chương bốn t r c ắ t mới trần vũ p h ạ m cực hạn định lượng một phần hai đạo này cả tím ngư g ư ơ n g phẩm tướng đúng là không thể chê màu sắc đỏ sáng chân như bôi dầu khiếm nước bao khỏa đến vừa đúng hành thái xanh biếc tô điểm ở giữa chỉ là nghe cố này trôi ngọt tươi hương đan vào một chỗ hương vị cũng làm người ta thèm nhỏ d ã i chỉ là nhìn xem trần vũ phảm trong lòng đã n ắ m chắc sư phụ ta ta làm xong hà vũ trụ thật dài địa thợ phào nhẹ nhõm giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân làm xong cái này cuối cùng nhất một đường trình tự làm việc hắn mới cảm giác được một cỗ k h ó nói lên lời cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy chiều hướng hắn vào tới toàn thân đều lộ ra một cỗ bùng rủn thậm chí l o á n g thoáng có loại sắp thoát lực cảm giác đây chính là tiến vào cái gọi là tâm lưu trạng thái sau di chứng vừa rồi làm đồ ăn thời điểm cả người hắn đều đắm c h ì m trong bên trong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác căn bản là cảm giác không thấy mệt mỏi hiện tại đồ ăn một làm xong tinh thần vừa bung lòng xuống tới cỗ này góp nhặt lên cảm giác mệt mỏi lập tức tất cả đều xông ra mà lại càng quan trọng hơn là hà vũ trụ hai ngày này trên tâm lý áp lực đó cũng là tương đối lớn dù sao món ăn này làm được cũng không phải cho mình ăn mà là phải đi qua trần vũ p h ạ m kiểm nghiệm có thể hay không quá quan trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không chính thức b á i sư phần này áp lực có thể nghĩ coi như không tệ cái này liên quan tính ngươi quá rồi trần vũ p h ạ m nhìn xem hà vũ trụ bộ kia đã mỏi m ệ t lại dẫn mấy phần chờ đợi dáng vẻ nhàn nhạt nhẹ gật đầu mở miệng nói ra hắn lời này cũng không phải khách sáo cũng không phải an ủi mà là ăn ngay nói thật hà vũ trụ vừa rồi tại toàn bộ làm đồ ăn quá trình bên trong biểu hiện s á c thực biết tròn biết méo mặc dù trần vũ p h ạ m còn không có tự mình thường qua hương vị nhưng lấy hắn tại chủ nghệ bên trên tạo nghệ nhiều khi căn bản cũng không cần chính miệng đi thường chỉ là nhìn kia nguyên liệu nấu ăn xử lý hỏa hầu n ắ m giữ gia vị vận dụng cùng cuối cùng nhất thành món ăn s ắ c hương vị hình liền có thể đại khái đánh giá ra món ăn này trình độ như thế nào hai ngày trước trần vũ p h ạ m cho hà vũ trụ quyết định yêu cầu là đạo này quảng đông tất cả tím n g ư hương ít nhất phải có thể đạt tới hắn tự tay chế tắc lúc bậy thành tiêu chuẩn mới xem như hợp cách mà bây giờ bậy ở trước mắt gái này mâm đồ ăn theo trần vũ phảm đã ổn ổn đương đương đạt đến hắn tám thành tiêu chuẩn ở trong đó tất nhiên có hà vũ trụ buổi tối hôm nay trạng thái tốt vượt xa bình thường phát huy nguyên nhân nhưng có thể làm được vượt xa bình thường phát huy cũng tuyệt đối không thể rời đi hà vũ trụ hai ngày này ngầm dưới những cái kia khổ công phu những cái kia lặp đi lặp lại luyện tập cùng suy nghĩ rất hiển nhiên trần vũ p h ạ m b ả y cửa này hà vũ trụ là thuận lợi thông qua được、thật. sư phụ ngài là nói ta thật là được rồi nghe được trần vũ phàm câu này coi như không t h đánh giá hà vũ trụ lúc trước cố này mọi mệnh sức lực phà phất lập tức liền bị rút đi hơn phân nữa hắn có chút kích động ở đầu trong ánh mắt loẹ ra khó có thể tin qua mang hai ngày này đến nay hắn thật đúng là mong nhớ ngày đêm liền nóng trông có thể được đến trần vũ phạm tán thành không nghĩ tới vậy mà thật để hắn cho chờ đến bất quá hà vũ trụ nhìn thấy trần vũ phạm chỉ là nhìn xem cũng không có muốn động đôi đánh giá ý tứ trong đầu lại có chút không n ỡ bắt đầu hắn dùng thoáng có chút thanh em run rẩy mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí nói ra sư phụ nếu không nếu không ngài vẫn làm đếm thử a cho cho đồ đệ chỉ điểm một chút cũng được trần vũ phạm thật cũng không chối tử hắn cầm lấy đôi đuôi trên bàn nhẹ nhàng đ ị a kẹp lên một nắm cả đầu đưa vào trong miệng tinh tế nhai n g a i nhấm nuốt một lát quả cả cảm giác xử lý đến s á t thực rất không tệ ngoại tầng mang theo một k i a vừa đúng hơi mềm dai bên trong nhưng lại duy trì chân mềm nhiều chất lỏng m ù i cá vị hình chuông ngọt nước điều đến cũng coi như địa đạo các loại hương vị tỷ lệ nắm đến tương đối cân đối nói tóm lại xem như một đường thành công món ăn vất quá không được hoàn mỹ nha vẫn là có như vậy một chút xíu nếu như mới lại thêm không chấm năm khác sẽ tốt hơn trần vũ phàm để đua xuống nhìn xem hà vũ trụ ngựa khí vẫn như cũng là như vậy bình thản nói số không năm khắc hà vũ trụ nghe được cái số này tại chỗ liền sửng sốt một chút cái số này với hắn mà nói thật sự là quá cụ thể cũng quá nhỏ bé hắn mặc dù cũng biết khắc là cái cái gì tính toán đơn vị mua một chút đắt đỏ hương liệu thời điểm cũng biết dựa theo khắc đến sưng nhưng là năm khắc mới đến cùng là bao nhiêu hắn thật đúng là một điểm khái niệm đều không có đầu năm nay cơm chưa đầu bếp làm đồ ăn hiện đại đa số dựa vào là đều là kinh nghiệm cùng cảm giác thả ra vị thời điểm miệng bên trong nhắc tới đều là m ố i một chút đường một chút xì dầu số lượng vừa phải còn như cái này một chút cùng số lượng vừa phải cụ thể là bao nhiêu l i ề n thế toàn b ằ n g đầu bếp của chính mình xúc cảm cùng nhiều năm luyện ra được cơ bắp ký ức nếu như nói muốn đem những n à y gia vị đều chính xác địa định lượng đến bao nhiêu khác bao nhiêu mở lở phần lớn người thật sự là không có cái thói quen này cũng không có điều kiện kia hà vũ trụ cũng không ngoại lệ ước chừng chính là như thế nhiều trần vũ phạm nhìn ra hà vũ trụ nghi hoặc hắn tiện tay cầm lấy bên cạnh gia vị bình bên trong ngũ ngọn tử tại mỗi bình bên trong nhẹ nhàng đ i ệ nâng lên một điểm nhỏ nhúm mới tại hà vũ trụ trước mặt ra hiệu một chút điểm này muối đúng là có ít nhưng nối một món ăn tạo thành cải biến xác thực không thể sơ sót sau đó hà vũ trụ mới tiếp lấy giải thích nói tăng thêm như thế một chút sự muối chỉnh thể hương vị biết càng sung túc một chút càng quan trọng hơn là món ăn này mùi cá nước chủ yếu là lấy chua ngọt làm chủ mà số lượng vừa phải muối có thể tốt hơn đ ị a đem đường vị ngọt cho kích phát cùng làm nổi bật lên đến để cái kia vị ngọt lộ ra càng thêm viên mãn càng thêm có cấp độ mà không phải loại kia khô cằn đơn điệu ngọt bởi vì cái gọi là muốn ngọt thêm điểm muối chính là cái đạo lý này hà vũ trụ nghe trần vũ phạm lần này giải thích chỉ cảm thấy hiểu ra bừng tỉnh đại ngộ hắn tranh thủ thời gian ở trong lòng đầu yên lặng nhớ kỹ cái này quyết hiếu cũng nhớ kỹ không chấm năm khắc mới là bao nhiêu đồng thời hắn đ ố i trần vũ phạm kính nghệ c h i t ì n h cũng như nước sông quần quận lại lên một cái giai đoạn mới b ộ i phục mình vị sư phụ này làm đồ ăn vậy mà có thể tinh tế đến loại trình độ này thả m ố i đều là có cụ thể định lượng hơn nữa còn có thể chính xác trở về không điểm năm khắc như thế nhỏ x í u khác biệt lợi hại hơn là hắn vậy mà có thể chỉ thương một b ụ n liền có thể nói chính xác ra món ăn này còn kém như thế không chấm năm khác mới điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ trần vũ p h ạ m đối với các loại vị hình hiệu cùng nắm tuyệt đối là đã đạt đến đăng phong tạo cực xuất thần nhập hóa cảnh giới chương bốn trăm sáu mươi tám thiên hạ thực đơn tùy ý chọn một phần hai chương bốn trăm sáu mươi tám thiên hạ thực đơn tùy ý chọn một phần hai được rồi món ăn này trước hết như vậy đi trần vũ p h ạ m k h o á t tay áo ra hiệu chuyện này coi như đã qua một đoạn thời gian hắn đem lỗ buông xuống sau đó không nhanh không chậm nói ra trời tối ngày mai ngươi muốn học điểm cái gì món ăn mới chính ngươi chọn t r ư ớ c vậy một cái suy nghĩ một chút đến lúc đó ta tới dạy ngươi nói xong lời này trần vũ p h à m cũng không nhiều dừng lại đẩy lên rừng ở một bên xe đạp bình t ĩ n h hướng phía hậu viện nhà mình phòng phương hướng đi đến p h ả m phất vừa rồi chỉ điểm hà vũ trụ làm đồ ăn đồng ý ngày mai dạy hắn món ăn mới đều chỉ là một kiện không có ý nghĩa không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ nhưng mà trần vũ p h à m bên này là nhẹ như mây gió nhưng lưu tại tại chỗ hà vũ trụ nghe xong hắn lời nói này về sau trên khuôn mặt lại tách ra một cỗ khó mà ức chế vẻ mừng như điên xong rồi xem ra mình tối hôm nay biểu hiện đúng là thuận lợi thông qua được trần vũ phàm kiểm nghiệm mà lại nghe sư phụ khẩu khí này đối với mình vừa rồi làm đạo này cả tím ngư hương có lẽ còn là tương đối hài lòng không phải thế nào có thể như thế t h ô n g khoái liền đồng ý ngày mai tiếp tục dạy mình món ăn mới đâu càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn là trần vũ phàm lại còn đem ngày mai học cái gì món ăn quyền lựa chọn giao cho chính hắn cái này lãnh ngộ cũng không bình thường a bất quá hà vũ trụ trong đầu cũng cùng gương sáng giống như sư phụ đem cái này chọn lựa cơ hội cho hắn cũng không phải để hắn lung tung mù tuyển cũng không phải để hắn đòi hỏi nhiều nơi này đầu khẳng định cũng là có giả n g cứu cũng không phải là cái gì đồ ăn đều có thể tuyển cái gì đồ ăn cũng dám tuyển c ũ n g t ỷ như hà vũ trụ bản thân cho tới nay đều n h ớ mong nam mộng cũng nhớ học được kia đạo trong truyền thuyết quốc tiến định cấp thức ăn nước sôi cải trắng loại này cấp bậc đồ ăn dưới mắt khẳng định là không thể chọn nguyên nhân có hai điểm thứ nhất cái này nước sôi cải trắng đây chính là quốc tiến trong thức ăn đỉnh tiêm tồn tại thuộc về đúng nghĩa bản lĩnh giữ nhà áp đáy hòm tuyệt chiêu hắn hà vũ trụ hiện tại tính cái gì nhiều nhất cũng Nhi thụ cho hắn. thứ hai cái coi a t như trần m vũ phàm ư n h thật chịu dạy hắn cũng học không được đạo này nước sôi cải trắng đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu hỏa hầu không chế cách ngọn nguồn sâu chế cùng các loại chi tiết xử lý vậy cũng là khắc nghiệt đến tự hạng lấy hà vũ trụ trước mắt điểm ấy trình độ coi như trần vũ phảng tay nắm tay điệu dạy hắn hắn cũng chưa chắc liền có thể chân chính học được chớ nói chi là làm ra món ăn này tinh túy học không được ngược lại là đập sư phụ bảng hiệu mất mặt cho nên à loại này không thiết thực ý nghĩ hà vũ trụ cũng chính là tại trong đầu qua thoáng qua một cái rất nhanh liền từ bỏ kia、yeah. ngày mai đến cùng học một chút cái gì tốt đâu hà vũ trụ đứng tại chỗ hai tay ôm ở trước ngực lông mày có chút n h u lên bắt đầu nghiêm túc châm trước bắt đầu hắn thấy đây cũng không phải là một chuyện nhỏ phải hào hào tổng cộng tổng cộng mục tiêu của hắn k h ô n g chỉ có riêng là học được một hai đạo thức ăn cầm tay như vậy đơn giản hắn là lập chí muốn trở thành cái này tứ cựu t h a n h bên trong nổi tiếng đỉnh cấp đầu bếp là muốn đem tài nấu nướng của mình tăng lên tới một cái cảnh giới t o à n mới cho nên tại lựa chọn học cái gì món ăn thời điểm liền không thể mơ tưởng xa vời đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng đến cước đạp thực địa tiến hành theo chất lượng mới được hắn cẩn thận tính toán một chính xuống dưới trước mắt trình độ món tay tư xuyên chính hắn nguyên bản liền sẽ xem như có chút nội tình đàm ra đồ ăn nha là nhà hắn chuyển tay nghề trình độ cũng là rất không tệ mà lại cái đồ chơi này toàn bộ tứ cựu thành bên trong người biết cũng không có nhiều cho nên hai cái này tự điển món ăn tạm thời trước tiên có thể thả một chút hắn suy nghĩ đã muốn tăng lên nên nhiều học một ít mình trước kia không thế nào tiếp xúc hoặc là không quá am hiểu cái khác tự điển món ăn cùng loại với hôm nay món ăn còn đông liền cho hắn không ít tăng lên dù sao chi na tự điển món ăn bác đ ạ i tinh t h â m mỗi cái tự điển món ăn đều có hắn đặc biệt nấu nướng kỹ xào gió em dịu vị đặc điểm hắn hả vũ trụ mặc dù không dám hy vọng xa bởi có thể làm được tập bách ra sở trường nhưng ít ra cũng phải thấy nhiều t h n g trại khai thác một chính xuống dưới tầm mắt, học thêm chút khác biệt tự điện món ăn sở trường, loại suy đi nếu không. học tập một chút hoài dương đồ ăn. hà vũ trụ trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. hắn nhớ kỹ, mình trong p h ò n g đầu, còn đặt vào một bản không biết thời điểm nào từ cái kia quầy sách cũ bên trên tìm v à i tới, nhiều năm rồi hoài dương thực đơn. chỉ là một mực không có thế nào cẩn thận nghiên cứu qua. hoài dương đồ ăn, đây chính là đường đường chính chính chi na tứ đại tự điện món ăn một trong. lấy thanh đạo bình thản, chế tác tinh tế, chú trọng bản vị mà nghe tiếng. mà lại, cũng là quốc kiến bên trên lựa chọn hàng đầu tự điện món ăn một trong thanh đình cung đình đồ ăn cũng có được không ít đều là nơi phát ra cùng hoài dương đồ ăn nơi này đầu môn đạo cùng giảng cứu khẳng định không thể thiếu học một ít nhìn tuyệt đối có chỗ tốt ngay tại hà vũ trụ trong đầu tính toán có phải hay không nên tuyển một đường hoài dương món ăn thời điểm hắn đột nhiên kịp phản ứng một chi tiết vừa rồi trần vũ phạm nói với hắn để hắn bản thân chọc món ăn thời điểm căn bản liền không cho hắn xác định cái gì phạm vi không nói chỉ có thể tuyển món cây tư xuyên cũng không nói chỉ có thể tuyển đồ ăn thường ngày điều này nói do cái gì điều này nói rõ vô luận hắn hà vũ trụ chọn là cái nào tự điển món ăn đồ ăn vô luận hắn chọn món ăn này độ khó cao bao nhiêu trình tự làm việc có bao nhiêu phức tạp trần vũ p h ạ m đều hoàn toàn chắc chắn có thể dạy sẽ tự mình cái này đây rốt cuộc phải là cái gì dạng trình độ a một người tại trù nghệ môn học vấn này bên trên đến có được cỡ nào cực hạn uyên b á c kiến thức cùng cỡ nào cực hạn tinh tâm h kỹ nghệ mới có thể có phần này lực lượng cùng phần tự tin này hà vũ trụ chỉ là như thế tưởng tượng đã cảm thấy đầu đều có chút r u lên hắn đôi trần vũ phảm cỗ này sùng bái tri tỉnh đơn giản tựa như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng sôi trào máy liệt trong nháy mắt lại đạt đến một cái mới đ ỉ n h phong vị sư phụ này đơn giản chính là thần nhân a chương 469, làm đồ ăn chi tiết muốn ngọt trước thêm bối một phần hai chương 469, làm đồ ăn chi tiết muốn ngọt trước thêm bối một phần hai lập tức hà vũ trụ cúi đầu nhìn về phía trên b à n kêu b à n còn bốc hơi nóng q u ả n g đông thức cả tím ngư hương liền nghĩ tới trần vũ p h ạ m trước khi đi câu kêu lời b ì n h nếu như mới lại thêm không chấm năm khắc sẽ tốt hơn không chấm năm khắc liền như vậy tỉ xỉu hà vũ trụ phân biệt rõ lấy lời này trong đầu kỳ thật vẫn là có chút lẩm bẩm hắn thừa nhận trần vũ phạm chủ nghệ xuất thần nhập hóa nhưng chính hắn làm như thế nhiều năm đồ ăn đối với mối lượng nắm chắc không nói lô hỏa thuần thanh cũng coi là kinh nghiệm lao đạo món ăn này hắn tự nhận là hòa hậu gia vị đều đã hết sức làm được tốt nhất thật còn kém như vậy tí x s u muối liền có thể để hương vị nâng cao một bước một chút x s u muối không cũng chỉ có thể gia tăng một đ i ể m vị mà sao hà vũ trụ có chút không t i tả nhưng nghĩ lại trần vũ phạm là ai kia là có thể đem chủ nghệ chơi ra đông hoa đến có thể để cho hắn hà vũ trụ cam tâm tình nguyện bị xuống bái sư thần nhân hắn nói kém một chút liên thế khẳng định là có đạo lý của hắn thư một chút hà vũ trụ trong đầu đột nhiên toát ra như thế cái ý niệm dù sao đồ ăn còn nóng hổi n ồ i cũng còn không có soát hắn bưng lên kêu bản cà tím ngư hương mấy bước liền đi trở về nhà mình dưới mái hiên nhỏ l ò than bên cạnh trong n ồ i còn dính lấy điểm ngọn m ộ n dầu không cần lại thêm hơi cháy một chút là được hắn đem quả cà một lần nữa đổ về trong nổi sau đó cầm lấy mối bình trần vũ phạm vừa rồi dùng n g nhỏ khoa tay kia một chút hắn còn nhớ rõ rõ ràng ước chừng chính là như thế nhiều hà vũ trụ học trần vũ phàm dám n vẻ cũng dùng mũi nhỏ nhọn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên như vậy một chút xíu mới thật là tí xíu ít đến cơ hồ khiến người hoài nghi như thế điểm mối u vung xuống đi có thể lên cái gì tác dụng hắn đem điểm ấy mối u đều đều địa rơi tại trong nồi quả c à bên trên sau đó nhanh chóng lật xào mấy lần để hạt mối u hòa tan cùng quả c à cùng nước tương đầy đủ hỗn hợp một cỗ so trước đó tựa hồ càng dậy đặt một chút h ư n g khí theo trong nồi nhiệt khí lại lần nữa dâng lên hà vũ trụ nói thầm trong lòng một tiếng giống như thật là có điểm không giống hắn n u ố t lửa dùng búa một lần nữa kẹp lên một búa lần này hắn không có lập tức đem đồ ăn tỉnh ra mà là trực tiếp liền cảnh nổi đem kia đúa quả cả đưa vào miệng bên trong con mắt thì nhìn chằm chặp trong nồi đồ ăn p h á n phất muốn từ kia màu sắc biến hóa trông được ra điểm cái gì môn đạo tới quả ca cầm vào vẫn là cái kia quen thuộc cảm giác ngoại tầng mang theo vừa đúng hơi mềm dai bên trong chân mềm mùi cá nước chua ngọt cũng vẫn như cũ nhưng là hà vũ trụ con mắt đống nhiên chừng lớn hắn tinh tế phân biệt rõ miệng không tự giác điện n ỏ ngạy cỗ này thơ ngon cỗ này thơ ngon lập tức liền cùng sống tới giống như nếu như nói trước đó kia mâm đồ ăn vị ngọt mang theo vài phần trực lăng lăng đơn thuần ngọt như vậy hiện tại tăng thêm như vậy tí xíu mới về sau cỗ này vị ngọt tựa như là bị điểm hóa trở nên càng thêm mật m à càng thêm s u n g mãn càng thêm giàu có cấp độ trước đó loại kia đơn thuần ngọt ăn nhiều có thể sẽ cảm thấy có chút d í n h nhưng bây giờ cái này ngọt lại mang theo một cỗ như có như không bề càm để cho người ta không nhịn được nghĩ lại đến một bụng lại tinh tế phẩm vị một phen muốn ngọt thêm điểm mối trần vũ phàm trước đó nói qua câu nói này như là hồng trung đại lữ tại trong đầu của hắn ẩm vang nổ vang nguyên lai、like、là dạng này thì ra thật là dạng này hà vũ trụ chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ đầu ra lẻn đến bàn chân cả người đều có chút có chút run lên lúc trước hắn thế nào liền không nghĩ tới đâu hắn trước kia làm đồ ăn cũng biết đường cùng mối phối hợp nhưng này đều là bằng cảm giác cảm thấy hương vị không đủ liền thêm điểm cảm thấy hương vị quá rồi liền nghĩ biện pháp bù. chỗ nào có thể giống trần vũ phàn dạng này chính xác trở về không điểm năm khác hơn nữa còn có thể chuẩn xác địa bệnh còn kém như thế một chút xíu liền có thể làm cho cả món ăn hương vị xảy ra kỳ diệu như vậy thăng hoa ông trời ơi hà vũ trụ nhịn không được thấp giọng cảm thán một câu hắn lần nữa kẹp lên một búa lại thường một g ụ m không sai chính là loại cảm giác này các loại hương vị bị hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau lẫn nhau làm nổi lên lẫn nhau kích phát đặt đến một loại khó nói lên lời hài hòa cùng cân bằng đây chính là chủ nghệ ảo diệu sao hà vũ trụ bưng nổi nhìn xem bên trong kia bản màu sắc vẫn như c ũ m ê n g ư ờ i nhưng hương vị lại lặng yên tăng lên một cái cấp bậc cả tím ngư hương trong lúc nhất thời có chút ngây dại hắn trước kia luôn cảm giác mình chủ nghệ coi như không tệ tại cán thép nhà máy trong phòng ăn cũng là đầu đem ghế xếp nhưng bây giờ cùng trần vũ phạm so sánh hắn mới phát hiện mình đơn giản chính là hết ngồi đại giếng tự cao tự đại người ta trần vũ phạm chơi đây mới thực sự là nghệ thuật là đối hương vị cực hạn truy cầu cùng tinh chuẩn khống chế mình trước kia đối với chủ nghệ hiểu thật sự là quá nông cạn quá mặt ngoài liền lấy cái này đơn giản nhất mối tới nói thả nhiều thả ít thời điểm nào thả thế nào thả nơi này đầu học vấn liền đủ hắn suy nghĩ cả đời càng đừng đề cập những cái kia phức tạp hơn g i a vị kỹ xảo hỏa hầu vận dụng nguyên liệu nấu ăn phối hợp hắn càng nghĩ lại càng thấy được bản thân nhỏ bé càng nghĩ lại càng thấy đến trần vũ p h ả m thâm bất khả chắc trong đầu c ố này muốn học tập ý niệm thì càng mãnh liệt hô hà vũ trụ thật dài địa phun ra một hơi giống như là muốn đem trong lồng ngực kia phần rung động cùng kích động đều phun ra đầu dạng hắn đem trong nổi cả tím ngư hương một lần nữa thịnh về trong mâm thừa dịp nóng hội tranh thủ thời gian bắt đầu vào trong phòng hà vũ trụ muốn tinh tế đánh giá, thưởng thụ lấy không có gì sánh kịp đầu lưỡi mỹ vị chương bốn trăm bảy mươi đoá đoá hì hì đoá, đoá không hì hì một phần hai chương bốn trăm bảy mươi đoá hì hì đoá, đoá không hì hì một phần hai trần vũ phạm đẩy ra nhà mình cửa phòng thời điểm một cô quen thuộc đồ ăn mùi thơm liền đập vào mặt trong phòng đèn quang minh sáng lâu h i ể u nga đã đem cơm tối đều bày tại tấm kia sáng bóng sạch sẽ trên bàn cơm một bàn đỏ sáng mê người thị t kho tàu dò bày ở chính giữa bên cạnh là rau xanh xảo mùa thức nhắm còn có một chậu b ú c hơi nóng cơm trắng hiển nhiên lâu h i ể u nga là bấm đốt ngón tay lấy hắn trở về thời gian làm cơm đồ ăn cũng còn mang theo vừa ra nổi nhiệt độ mùi thơm tràn ngập nghe cũng làm người ta thèm ăn nhỏ rãi tiểu nha đầu đoá trinh k é o léo ngồi tại bên cạnh bàn cơm trên băng ghế nhỏ. hai cái tay nhỏ quy củ địa đặt ở trên đầu gối nàng cặp tia đen lúng liếng mắt to không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn thịt kho tàu giò miệng nhỏ có chút nít nước b ọ t đều nhanh muốn từ khoe miệng chạy xuống bộ tia trông mong nhỏ b ộ dáng nhìn xem cũng làm người ta bật cười nhưng nàng cũng biết quy củ của nhà ca ca không có về nhà không nói ăn cơm liền không thể động chất b ú a đừng nhìn đoán đoán năm nay m ớ i sáu tuổi đứa nhỏ này rất hiểu chuyện trở về nha lâu hiểu nga nghe được cửa phong mở cười từ giữa phòng đi ra chỗ tay nhận lấy trần vũ phàm trong tay túi và bụm ánh mắt của nàng tại trần vũ p h ạ m trên mặt nhất c h u y ể n mang theo vài phần hiểu do ý cười hỏi đi kiểm tra hà vũ trụ bài tập rồi đối với hà vũ trụ b á i chồng mình v i sư chuyện này lâu hiểu nga là biết đến nàng cũng hiểu được trần vũ p h ạ m dạy hà vũ trụ một đường quảng đông thấp cả t í m n g ư hương còn đưa k i ê m ngốc trụ hai ngày thời gian đi luyện tập nói xong buổi tối hôm nay muốn trở về kiểm tra thành quả đúng vậy a trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu thay đổi dép lê một bên đi vào trong một bên nói ra coi như không tệ hà vũ trụ tiểu tử này tại tru nghệ bên trên đúng là có như vậy mấy phần mộ tính lời này trần vũ phàm ngược lại là phát ra từ nội tâm trong lòng của hắn cũng rõ ràng cái này hà vũ trụ nếu là thật không có điểm đầu bếp thiên phú tại nguyên bản phim truyền hình bên trong cũng không có khả năng dựa vào một tay chủ nghệ cuối cùng nhất có thể đem tiệm cơm kinh doanh đến như vậy sinh động lâu hiểu nga tiếp lời g ố c dạng mang trên mặt ý cười nói ra hà vũ trụ hai ngày này thế nhưng là chịu khó đây trời thứ nhất gần đen ngay tại trong viện trống lên lò làm đồ ăn kia cố quả cà vị tung bay đầy sân đều là hắn bản thân một người cũng ăn không hết như vậy nhiều quả cả ta nhìn hắn à xào ra đều cầm tới r i ê n đại gia nhà cùng lưu đại gia nhà đi nói là để bọn hắn hỗ trợ đến một chút vị lâu hiểu nga ngày bình thường không đi làm đợi ở nhà thời gian nhiều đối với trong huyện những ngày lông g à v ỏ tỏi chuyện nhà chuyện tự nhiên là so trần vũ phàm muốn rõ ràng được nhiều ồ không cho giả ra đưa chút đây trần vũ phàm nghe vậy lông m à y hơi nhíu mang theo vài phần tò mò hỏi theo lý thuyết trước kia hà vũ trụ phàm là có chút đồ tốt vậy còn không đến ba ba đ u t r ư ớ c cho giả ra đưa qua vẫn thật là không cho lâu hiểu nga nói lên cái này trong giọng nói cũng mang theo vài phần ngạc nhiên giống như là phát hiện cái gì khó lường chuyện mới mẻ nàng xích lại gần chút Qua. ta đêm qua đi ngang qua giả ra cổng thời điểm còn mơ hầu nghe thấy giả trương thị trong phòng đầu hùng hùng hồ hồ đâu nói cái gì hà vũ trụ là cái kẻ vô ân là cái không có lương tâm xúc sinh độ vật vong ân phụ nghĩa cái gì mắng nhưng có nghe trần vũ phàm nghe lời này khoe miệng cũng không nhịn được hướng lên nghếch lên một cái cảm thấy có chút một người không có tâm bệnh đây đúng là giả trương thị thông thường thao tác một chút không đi dạng xem ra a cái này hà vũ trụ lần này là thật quyết định muốn cải tạo quy chính trần vũ phạm s ờ lên cái cảm trên mặt lộ ra mấy phần hài lòng thân sắc có thể để cho hà vũ trụ đứng bước tần hoài như tác thủ còn có thể không nhìn giả trương thị t r i mắng cái này không chỉ có riêng là chủ nghệ bên trên tiến bộ càng là tư tưởng bên trên to lớn chuyển biến a trần đại ca n g ư ờ i đến cùng là thế nào làm được lâu hiểu n g a một mặt to m ò nhìn trần vũ phạm cặp kia ánh mắt sáng ngợi bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu lúc này mới mấy ngày a hà vũ trụ đơn giản tựa như là giống như là biến thành người khác giống như lấy trước kia cái vây quanh tần hoài như xoay quanh coi giả ra là thành nhà mình ngốc trụ hiện tại thế mà có thể như thế kiên cường biến hóa này cũng quá lớn điểm trần vũ p h ạ m trên mặt lộ ra một vòng thần bí nụ cười hắn đưa tay kéo ra bên cạnh bàn cái ghế ổn ổn đương đương ngồi xuống sau đó hô tới tới tới ăn cơm trước vừa ăn bên cạnh trò chuyện người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn bắt đầu hưởng dụng cái này đ ố n g nhiên phong phú bữa tối trên bàn cơm trần vũ p h ạ m liền không nhanh không chậm đem hồi trước xảy ra trên người hà vũ trụ tất cả mọi chuyện đều từ đầu trí quế điệu cho lâu hiểu nga cùng đoá đ o á nói một lần lâu hiểu nga nghe được là say sương ngon lành thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sợ hãi thằng phục đ ó a đ ó a cũng dựng thẳng lỗ thai nhỏ nghe được đặc biệt chăm chú mặc dù có chút địa phương nàng còn không biết do nhưng nhìn ca ca nói đến như vậy có ý tứ nàng cũng đi theo cười toe toét miệng nhỏ vui ai nha không nghĩ tới à cái này quanh đi còn lại nơi này đ ầ u chuyện thế mà còn cùng chúng ta đ ó a đ ó a có chút quan hệ đâu nghe xong về sau lâu hiểu nga nhịn không được bật cười ánh mắt tại trần vũ phản cùng đ ó á đoá ở giữa vừa đi vừa về đi lòng vòng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là chuyện như vậy chuyện này van sơ dẫn bảo điểm cũng không chính là đoá đoá không cẩn thận đem kia vô pháp vô thiên b ồ n g ngạnh chân cho đánh gãy đi nếu không phải là bởi vì sự kiện kia về sau một hệ liệt phản ứng dây c h u y ể n có thể cũng sẽ không xảy ra ngồi ở bên cạnh một mực yên lặng đào cơm đoá đoá nghe được tẩu tẩu nhắc tới mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra mấy phần đắc ý cùng tự hào đủ cười len lén vui vẻ lên cảm thấy mình giống như cũng làm kiện rất không tầm thường đại sự tiểu nha đầu cảm giác thành cựu lập tức liền bảo dạng nhưng mà phần này tiểu đắc ý còn không có duy trì liên tục bao lâu trần vũ phàm chậm rãi nuốt xuống trong miệm đồ ăn sau đó đưa mắt nhìn sang chính ngựa khi ôn h ò a lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm mở miệng hỏi đoá đoá ừm đoá đoá trước mắt to không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nhà mình ca ca tuần này để ngươi l ư n g k i a mấy thủ thơ cổ tử ngươi đều đọc xong sao vừa dứt lời đoá đoá nụ cười trên mặt tựa như là bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa trong n g á y mắt đọc lại mới vừa rồi còn tinh thần phấn c h ấ n khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền sụp đổ xuống tới sáng lấp lánh trong mắt to cụ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bồi dối đoá qaq không hì hì chương bốn trăm bảy mươi mốt mùa đông sắp tới khảo hạch tiến đến một phần ba chương bốn trăm bảy mươi mốt mùa đông sắp tới khảo hạch tiến đến một phần ba thời gian thứ này nhanh để cho người ta bắt không được nhất là niên kỷ đi lên về sau khi còn bé còn cảm thấy một ngày rất dài một tháng rất dài một năm rất dài nhưng lớn lên về sau thời gian trôi qua tốc độ liền phảng phất biến nhanh hoảng hốt ở giữa thời gian một năm liền đã đi qua chỉ làm cho người cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị cũng tỉ như hiện tại tứ cựu thành tựa như là chớp cái mắt công phu đầu c à n h cuối cùng nhất một mảnh lá vàng liền đã bay xuống lịch này cũng lật đến tháng mười hai m ạ tứ cựu thành mùa đông đó cũng không phải là đùa giỡn đứng đắn là trời đông giá rét nước đóng thành băng từ vừa tới tháng mười hai bắt đầu nhiệt độ không khí liền hạ xuống không độ trở xuống ban đêm thậm chí còn có thể thấp hơn không có trải qua loại này nhiệt độ không khí người phương nam căn bản là không có cách cảm nhận được đây là sự thực biết chết có người cái chủng loại kia trời đông giá rét mấy trận tuyết lớn liên tiếp hạ hạ đến toàn bộ tứ cửu thành đều trải lên một tầng ứ thật dạy trắng trắng đông trên nóc nhà trụi lủi trên nhánh cây hẻm lạnh xanh trên mặt đất khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa bởi vì cái gọi là bao phủ trong làn áo bạc nó chính là cảnh tượng như vậy trong ngõ h à n đầu cũng cùng ngày xưa khác nhau rất lớn các đại nhân đều t r ù m lên trong nhà thâm hậu nhất áo đông cổ đông trên đầu mang theo có thể đem lỗ t hai đều che chặt chẽ đông bại mũ giảm cứu điểm điều kiện gia đình rất nhiều còn tại trên lỗ t hai mang lồng sủ thái to bộ từ miệng bên trong thở ra khí một đoàn một đoàn đều mang nồng đậm sơn trắng các nam nhân đều đẩy xe cút kít từ than đá chạy bên trong hướng trong nhà vận than tổ hong than đá là bằng phiếu cung ứng mỗi hộ mỗi tháng một trăm một trăm năm mươi cân nếu có không đủ dùng vậy sẽ phải tìm nhà khác mượn hay là mình đi làm t u i toàn bộ trong ngõ hẻm thường xuyên có thể nghe được bánh xe sắt ép qua tuyết động cùng bụng băng kéo kẹt tâm thành các nữ nhân cũng không có nhàn rỗi thừa dị p tuyết ngừng ngay miệng liền mau đem nhà mình ướp tốt rau cải trắng đại la bạc t ử trong bạc vứt ra trong sân dựng cái giá đỡ phơi nắng chuẩn bị mùa đông bên trong khó được rau xanh trong viện các đại nhân đều trong phòng ngoài phòng công việc tay chân cóng đến đỏ bừng cũng không nói h o à i tới vất quá nhắc tới mùa đông bên trong cao h ứ n g nhất cái kia còn phải là bọn nhỏ hai tử thường thường thích mùa đông tuyết lớn dừng lại trong ngõ hẻm trong viện liền thành bọn nhỏ thiên hạ t ố t nam t ố t ba địa ghé vào cùng một chỗ cũng mặc kệ có biết hay không nắm lên trên mặt đất tuyết nắm liền bắt đầu ném tuyết bất quá ngoài phòng mặc dù rét lạnh bốn phía là băng thiên tuyết địa gió lạnh gào thét nhưng tứ cựu thành từ nhà trong phòng đều bàn giường sưởi đối với giường sưởi người phương nam tương đối lạ lẫm kỳ thật chính là dùng gạch mục gạch mục xây thành c h ố n g rông cái bàn d ư ờ n g một đầu liên tiếp trong nhà bên nấu bên kia thông lên ống khói ban ngày thổi lửa nấu cơm thời điểm lò kia lò bên trong nhiệt ký liền thuận giường bên trong khói đạo chạy một vòng cuối cùng nhất từ ống khói bài xuất đi cho nên toàn bộ giường mặt đều bị s ấ y khô đến nóng hầm hập đến ban đêm trước khi ngủ lại cố ý tại lò trong hố thêm vào chút tủi lửa hoặc là thàn nắm để nó chậm rãi nốt cái này nóng hổi sức lực liền có thể duy trì liên tục cả một cái ban đêm một nhà lao tiểu ban đêm đều ngủ tại cái này nóng hầm h ậ p giường sưởi bên trên trải lên thật dày đông v ả i đệm giường đắp lên mấy t ầ n g chăn đông dù là ngoài cửa sổ gió bất cào đến ô ô rung động trong phòng đầu cũng ý hiển h i ê n ấm áp như xuân có thể nói lửa này dường chính là người phương bắc nhà mùa đông bên trong ấm áp nhất cảng cũng là người một nhà hoạt động chủ yếu nơi trốn đương nhiên lửa này dường chỉ là người bình thường thường thấy n h ắ t sửa ấm biện pháp nếu là điều kiện cho dù tốt một chút người ta thì như giống trần vũ phàm nhà dạng này lần trước sửa chữa thời điểm liền cố ý tại chính phòng cùng đồ vật trong xương phòng xây l ấ p kín tường lửa tương lửa tên như ý nghĩa chính là một mặt có thể phát nhiệt m á c tường bình thường là xây trong phòng ở giữa làm ngăn cách tường hay là dựa vào tường ngoài bên trong lại xây một tầm trống giống bức tường. bức tường bên trong giống vậy thiết kế có bốn lượng ó i đạo cùng mép nấu tương liên lo cả đời lửa nóng khói khi tiến vào ống khói trước đó trước tiên ở tường lửa bên trong khói đạo bên trong tuần hoàn lưu động hơn mấy vòng cả mặt tường liền nhiệt hồ gạch xây bức tường bản thân x ú c nhiệt năng lực liền tốt nhiệt lượng biết c h ấ m rãi đều đều hướng toàn bộ phòng phóng xả ra toàn bộ phòng nhiệt độ đều để đề lên mà lại là ôn h ò a không khô giáo ấm áp người đợi tại có tường lựa trong phòng chỉ cần mặc kiện đơn bà cáo đông như vậy đủ rồi hoạt động thoải mái tự tại cho nên đừng nhìn mùa đông phương bắc là đông tuyết đ g bền gió lạnh thấu xương còn đến người run rẩy nhưng chỉ cần đẩy mở cửa phòng giả bước tiến lên trong phòng n à o tới trước mặt ấm áp liền có thể trong nháy mắt đem người triệt để bao trùn có giường sửa sửa ấm thể cốt vây quanh nóng hầm hầm lò uống một bát vừa nấu xong cháo bắp b hoặc là ăn được một bát nóng hổi tô mì loại cảm giác này là ngôn ngữ khó mà hình dung hưởng thụ khoảng cách chính thức khảo hạch thời gian cũng chỉ còn lại cuối cùng nhất hai ngày ngày n a y buổi sáng dương sưởng trưởng cố ý để cho người ta đem trần vũ phản cùng lưu thắng đông đều thét lên phòng làm việc của mình dương sưởng trưởng tự mình cho hai người đổ trà nóng mang trên mặt mấy phần trị n h trọng cũng có khẩn trương tiểu trần lão lưu đều ngồi đều ngồi dương sưởng trưởng ra hiệu bọn hắn ở trên ghế salon ngồi xuống hai người kia trần vũ phạm cùng lưu thắng đông đều là lần này đại biểu hồng tinh c á n thép nhà máy đi tham gia cấp sáu công trình sư khảo hạch trụ cột loại chuyện này dương s ư ở n g trưởng có thể không khẩn trương sao được phải biết cấp sáu công trình sư từ hồng tinh c á n thép nhà máy thành lập đến nay tốt chưa từng có xuất hiện qua một cái cấp sáu công trình sư đối trong s ư ở n g kỹ thuật lực lượng tăng lên đối trong s ư ở n g tại toàn bộ ngành nghề bên trong địa vị vậy cũng là thực sự c h ỗ t ố t ánh mắt của hắn đầu tiên là trên người trần vũ phạm dừng lại một chút lập tức lại rất nhanh rời đối với trần vũ phạm dương xưởng trưởng hiện tại là thật không có cái gì tốt lo lắng tiểu từ này đơn giản chính là cái yêu nghiệt từ hắn vào xưởng bắt đầu liền không có khiến người ta thất vọng qua một lần lại một lần địa cho mọi người mang đến kinh hỷ vô luận là cải tiến kỹ thuật vẫn là giải quyết nan đề đều lộ ra một cấu người bên ngoài khó mà với tới linh k h í cùng với tuổi tác không tương xứng ngộ trọng cho nên trần vũ p h ạ m đi tham gia cấp sáu công trình sư khảo hạch dương s ư ở n g trưởng trong đầu an tâm cực kỳ thậm chí cảm thấy đến kia cấp sáu công trình sư bảng hiệu đã là trần vũ p h ạ m vật trong túi chân chính để trong lòng của hắn đầu có chút bồn trộn là lưu thắng đông dương sượng t r ư ờ n g hắn g dọn một cái ánh mắt chuyển hướng trần vũ phạm mang theo vài phần tìm kiếm ý vị hỏi tiểu trần a ngươi nói với ta câu lời nói thật lao lưu hắn lần này thật sự có năm chắc có thể thông qua cấp sáu công trình sư khảo hay sao hắn cùng lưu thắng đông nhận biết đã bao nhiêu năm từ lúc tuổi còn trẻ ngay tại một cái nhà máy làm sau đó lại cùng nhau đ i ề u đến hồng tình cán thép nhà máy đối với lao lưu tính tình bản tính kỹ thuật năng lực dương sượng t r ư ờ n g tự nhận là rõ như lòng bàn tay lưu thắng đông an tâm chịu làm kinh nghiệm cũng phong phú nhưng muốn nói có lý luận cùng sáng tạo cái mới năng lực bên trên cùng những cái kia đỉnh tiêm kỹ thuật mũi nhọn so ra vẫn là không nhỏ trên l ệ n h cũng chính là bởi vì hiểu rất rõ cho nên dương s ư ở n g trưởng trong lòng mới không chắc h á n sợ kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn trần vũ phàm nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười h á n â m trung t r à lên nhẹ nhàng n h ấ p một miếng trà nóng sau đó không nhanh không c h ậ m mở miệng trần a n nói s ư ở n g trưởng ngài liền yên tâm một trăm hai mươi đi lão lưu hơn nửa tháng trước kia liền đã thỏa thỏa địa có thể thông qua cấp sáu công trình sư khảo hạch cái này hơn nửa tháng ta lại cho hắn tính nhắm vào địa bổ, bổ trên lý luận n g ư điểm lão lưu lần này tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn có thể thi ra cái thành tích tốt đến trần vũ phạm lời này nói đến chém đ i n h chặt sát không có chút nào do dự hắn trong khoảng thời gian này s á t thực trên người lưu thắng đông tốn không ít tâm tư chính lưu thắng đông cũng không chịu thua kém chịu chịu khổ cực phu nghiên cứu tiến bộ thần tốc người nói như vậy ta an tâm dương sưởng trường nghe được trần vũ phạm lời nói này trên mặt vẻ lo lắng lập tức tiêu tán hơn phân nửa thay vào đó là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm hắn đôi trần vũ phàm phán đoán kia là trăm phần trăm tin tưởng đã trần vũ phàm đều nói lưu thắng đông không thành vấn đề kia chuyện này trên cơ bản liền tám chín phần mười dương s ư ở n g trưởng cao hứng bô đ u ổ i vung tay lên hào khí vượt mây điệu nói ra tốt quá tốt rồi kia chờ ngày kia hai người các ngươi đi tham gia khảo hạch trong s ư ở n g lại phái chuyến đặc biệt đưa đón các ngươi chờ các ngươi thi xong trở về ta đại biểu trong s ư ở n g tại chúng ta lân cận tốt nhất t i ệ c cơm ăn một bữa ăn t i ệ c hào hào cho các ngươi thành công nghe được dương s ư ở n g trưởng lời này trần vũ phạm cùng lưu thắng đông trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười nhất là lưu thắng đông hốc mắt cũng hơi có chút phát nhiệt hắn biết vì lần khảo hạch này xưởng trưởng cùng trần vũ phạm đều đối với hắn ký thác kỳ vọng cao cũng bỏ ra rất nhiều hắn âm thầm dưới đáy lòng hạ quyết tâm lần khảo hạch này nhất định phải xuất ra trạng thái tốt nhất tuyệt không thể cô phụ mọi người kỳ vọng lập tức trần vũ phạm cùng lưu thắng đông hai người lết nhau đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy niềm tin tuyệt đối thiết qua hai ngày bọn hắn liền đem chính thức trở thành cấp sáu công trình sư chương bốn trăm bảy mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai cuối cùng nhất một ngày rất khó khảo hạch một phần ba chương bốn trăm bảy mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai cuối cùng nhất một ngày rất khó khảo hạch một phần ba năm 1962 n g à y 31 t h á n g 12, lịch này g bản đến một năm cuối cùng nhất một tấm đối với tứ cựu thành bên trong đại đa số người tới nói ý vị này bận rộn một năm sắp kết thúc cuối cùng có thể hơi thở phảo chuẩn bị nên đón năm m ớ i đến nhưng đối với trần vũ phản cùng lưu thắng đông tới nói một ngày này nhưng lại có cái khác ý nghĩa bởi vì hôm nay là bọn hắn tham gia cấp sáu công trình sư khảo h ạ c h thời gian sáng sớm trời còn vừa tờ mờ sáng trong xưởng phái tới đón hắn n h o n g chuyến đặc biệt l i ề n đã đứng tại tứ hợp viện đầu hẻm tài xế lái xe vẫn là dương s ư ở n g trưởng b ị k i a n chuyên trách lái xe, nô cương. một cái hơn hai mươi tuổi chàng trai trẻ tử, tinh thần đầu m ư ờ i phần. lần trước đưa trần vũ phạm đi đông linh sơn đi săn, cũng là hắn lái xe. lái xe tiếp vào trần vũ phạm cùng lưu thắng đông hai người về sau, nô cương một bên phát động ô tô, vừa cười nói ra, trần p h o a trưởng, lưu sư phó, tất cả chuẩn bị xong chưa. dương s ư ở n g trưởng cố ý dặn dò ta, hôm nay nhất định phải đem các người an toàn đúng lúc đưa đến trường thi. làm phiền ngươi, t i ể u nô. trần vũ phạm khách khí đáp lại một câu. lưu thắng đông thì có vẻ hơi khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, hít sâu một、hơi. cấp sáu công trình sư đây là hắn cả một đời truy tìm mục tiêu bây giờ b à y ở trước mặt của hắn không có khả năng không khẩn trương ô tô chậm rãi lái ra hẻm hướng phía trường thi phương hướng lái đi cái khác công trình sư khảo hạch cấp sáu đến cấp chín trên cơ bản đều là lần cận an bài trường thi từng cái nhà máy tổ chức một chút mấy cấp bậc khảo hạch đồng thời triển khai quá trình tương đối đơn giản một chút nhưng là từ cấp sáu công trình sư khảo hạch bắt đầu quy cách liền hoàn toàn khác nhau hôm nay khảo hạch địa điểm liền thiết lập tại khu tây thành máy móc cục ô n g nghiệp kỹ thuật khảo hạch trung tâm nghe thấy danh tự này l i ê n biết không là bình thường địa phương dựa theo quá trình buổi sáng bọn hắn muốn ở chỗ này tiến hành nửa ngày lý luận tri thức bảo vệ cùng thi viết đây cũng không phải là đơn giản viết mấy tấm bài thi liền kết thúc mà là muốn đối mặt mấy vị giám khảo tiến hành mặt đối mặt vấn đáp cùng trình bày chờ giữa chưa ăn cơm xong sau còn có buổi chiều thực thao khảo thí bọn hắn muốn đi trước tứ cựu thành thứ nhất cỗ máy nhà máy nơi đó có toàn bộ tứ cựu thành bên trong cơ hội nhất trước tiên tiến thiết bị đủ để kiểm nghiệm một cái công trình sư chân thực trình độ loại này trong cuộc thi đảm nhiệm giám khảo cũng đều sẽ là một chút tại n à n nghề bên trong n ư c cao kỹ thuật đẳng cấp phi thường cao lão công trình sư hay là một ít lĩnh vực quyền ủy chuyên gia có thể nói có thể đi đến cấp sáu công trình sư khảo hạch bước này mỗi một cái đều là trải qua tầng tầng s à n g chọn kỹ thuật q u ố cán c ô tô tại khảo hạch trung tâm trước cổng chính dừng lại trần vũ phạm cùng lưu thắng đông xuống xe nô cương cùng bọn hắn ước định cẩn thận khảo hạch kết thúc thời gian đến lúc đó biết đúng giờ tới đón liền lái xe rời đi hai người ngầm đầu nhìn tòa kiến trúc này cổng treo máy móc cục công nghiệp kỹ thuật khảo hạch trung tâm đồng bài không đợi bọn hắn đến gần trần vũ phạm liền nhạy cảm chú ý tới hôm nay nơi này bảo an lực lượng. t ự a hồ so với hắn trong t ư ợ n g tượng còn muốn nghiêm ngặt được nhiều c ử a chính cùng trong sân khắp nơi có thể thấy được ăn mặc đồng phục bảo vệ khoa nhân viên thậm chí còn có thường phục nhân viên bảo vệ mặc dù bọn hắn mặc thường phục nhưng là trần vũ phạm ánh mắt sao mà tàn nhẫn một chút liền có thể nhìn ra những này cũng không phải là người bình thường những này nhân viên bảo vệ từng cái thần tình nghiêm túc ánh mắt sắp bén có chút bên hông còn căng phồng h i ệ n nhiên là phối gia hỏa trần vũ phạm trong lòng rõ ràng có thể tới tham gia cấp sáu công trình sư khảo hạch vậy cũng là từng cái nhà máy kỹ thuật h ạ c tâm không nói khoa chương chút nào những người này đều đối quốc gia tương lai phát triển kỹ nghệ đều rất quan trọng xưng bên trên một câu giường cột nước nhà cho nên khảo hạch trung tâm bảo an nghiêm ngặt một chút cũng là hợp tình lý nhưng là hôm nay chiến trận này tựa hồ lại có chút vượt mức bình thường nhất là hắn đi vào kỹ thuật khảo hạch trung tâm đại v i ệ n lúc trần vũ phạm phát hiện không chỉ có ngoại vi nhân viên bảo vệ số lượng đông đảo liền ngay cả trong nội viện thông hướng lầu chính từng cái giao lộ đều thiết trí tạm thời kiểm tra điểm trần vũ phạm trong lòng suy nghĩ một chút bảo an đẳng cấp tăng lên tới tình trạng này ngoại trừ bảo hộ những này tham khảo công trình sư bên ngoài càng lớn có thể là bởi vì hôm nay trình diện giám khảo bên trong hay là đến quan sát nhân viên bên trong có thân phận cực cao nhân vật sẽ là vị kia chủ quản công nghiệp lãnh đạo vẫn là nói là một vị nào đó tại kỹ thuật lĩnh vực thái sơn bắt đầu cấp bậc đại niu trần vũ phạm trong lòng cũng không tránh khỏi có chút hiếu kỳ bắt đầu đi vào khảo hạch trung tâm lầu nhỏ bên trong bầu không khí càng thêm yên lặng trần vũ phạm cùng lưu thắng đông dựa theo bảng hướng dẫn đi tới chỉ định báo đến khu vực tham gia lần này cấp sáu thợ hội khảo h ạ c người cũng không tính nhiều tính cả trần vũ phạm cùng lưu thắng đông l ạ loi trung quy trung quy cộng lại cũng liền mời mấy người dám vẻ những người này đều đến từ tứ cựu thành to to nhỏ nhỏ các loại nhà máy bọn hắn đều là cấp bảy công trình sư trẻ tuổi nhất cũng có ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi đều là chính mình s ở tại nhà máy kỹ thuật q u ố c cán thân phận kiểm tra thực hư khâu tiến hành vi thường nghiêm ngặt thậm chí có thể nói được là có chút khắc nghiệt mỗi người đều cần t r ư ớ c đưa ra giấy hành nghề của mình hộ khẩu vốn dĩ cùng khảo hạch thư thông báo thẩm tra đối chiếu không sai sau mới có thể đi vào đi xuống một bước sau đó là một cái trọng y ế u khâu nộp lên kỹ thuật thành quả tổng hợp mà lại nhất định phải là tại học thuật tập san bên trên phát biểu qua muốn thi đậu cấp sáu công trình sư đây là một cái cứng nhắc cánh cửa chính là ngươi nhất định phải tại mình sở tổng chuyện công nghiệp trong lĩnh vực chí ít có một hạng công khai phát biểu qua thành quả nghiên cứu hay là có trải qua thực tiễn kiểm nghiệm cũng lấy được tốt đẹp hiệu quả và lợi ích kỹ thuật sáng tạo cái mới cái này yêu cầu liền e m rất nhiều chỉ có kinh nghiệm không có lý luận tổng kết cùng sáng tạo cái mới năng lực lao sư phó ngăn cản tại ngoài cửa lưu thắng đông mặc dù theo trần vũ phạm một số phương diện còn có chỗ tăng lên nhưng ở phương diện này hắn lại là thật địa đạt tiêu chuẩn hắn tại hồng tinh cán thép nhà máy cần củ chăm chỉ làm như thế nhiều năm cũng không phải làm không công ngoại trừ thông thường công việc hắn cơ hồ đem tất cả nghiệp dư thời gian đều ngâm mình ở kỹ thuật nghiên cứu bên trên trong xưởng không ít người đều biết lưu sư phó văn phòng đèn thường xuyên sáng đến đêm khuya sáng sớm mấy chục năm tích lui xuống lưu thắng đông thành quả nghiên cứu tại tứ cựu thành máy móc chi na hóa chất những n à y chuyên nghiệp tập san bên trên đường đường chính chính phát biểu nội dung đều có bốn năm t i ê n mỗi một t i ê n đều là tâm huyết của hắn kết tinh cho nên làm nhân viên công tác nghiệm đến lưu thắng đông tới lúc h ắ n trinh tử trong túi công văn lấy ra một cái văn kiện thật dày kẹp hai tay đưa tới trong này là hắn những năm gần đây tất cả công khai phát biểu qua luận văn sao chép t i ệ n cùng tương quan kỹ thuật nói rõ vật liệu tại cái này mười mấy tham gia khảo hạch công trình sư bên trong trần vũ p h ả m tình huống tương đối đặc thù hắn là một cái duy nhất không có theo quy định nộp lên kỹ thuật thành quả tổng hợp bất quá hắn lần này tham gia khảo hạch là đi đặc thù t h ô n g đạo công nghiệp bộ lãnh đạo tự mình cà phê cho phép hắn trực tiếp tham gia cấp sáu công trình sư khảo hạch cho nên làm nhân viên công tác nhìn thấy tên của hắn phía sau có đặc thù ghi chú lúc liền không tiếp tục truy vấn thành quả tổng hợp chuyện trực tiếp để hắn tiến vào xuống một cái k â u theo sau mỗi người đều theo yêu cầu nộp lên từ tổ dân phố xuất cụ không lịch sử vấn đề chứng minh cùng riêng phần mình đơn vị ghi mục che kín đỏ chót con dấu thư đề cử những tài liệu này cũng là vì bảo đảm tham khảo nhân viên bối cảnh chính trị trong sạch đáng tin cái niên đại này đối với thành phần hay là vô cùng xem trọng b â n nông cố nông xuất thân chính là so nhà tư bản xuất thân mạnh không biết bao nhiêu lần dù sao cao cấp công trình sư tiếp xúc đến rất nhiều đều là quốc gia hạch o tâm kỹ thuật cùng cơ mật cho nên phương diện này thẩm tra tự nhiên là quan trọng nhất chờ tất cả mọi người thân phận kiểm tra thực hư cùng vật liệu xét duyệt đều thông qua về sau một vị mặc kiểu áo tôn trung sơn mang theo kính lão thoạt nhìn như là phụ trách tổ chức lần khảo hạch này cán bộ dẫn một nhóm hơn mười người đi tới một cái rộng rãi sáng tỏ phòng học lớn trong phòng học đã dựa theo tham khảo nhân số bày xong từng chương độc lập khảo thí cái bản mỗi người dựa theo trên b à n tiên ký tìm tới vị trí của mình ngồi xuống bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng lên ngay sau đó mấy vị nhân viên công tác ôm một chồng thật dạy bài thi đi đến bắt đầu cho mỗi người cấp cho bài thi bài thi là dùng phi thường thô giáp giấy vàng in ấn phía trên lời chưa d ấ u vết lại có thể thấy rõ ràng c h â n vũ phàm cầm tới bài thi chỉ là nhìn lướt qua lông mày liền có chút chọn lấy một chút cái này bài thi bên trên đề mục quả nhiên không đơn giản phía trên bài ra đều là một chút tại thực tế sản xuất bên trong có thể sẽ gặp phải cực kỳ phức tạp cùng khó giải quyết kỹ thuật công trình nan đề độ khó chi cao liền xem như trong xưởng những kinh nghiệm kia phong phú cấp bảy công nhân bậc tám chính sư đoán chừng chỉ là muốn nhìn hiệu đề mục bản thân đều muốn tỉ mỉ suy nghĩ buổi sáng cũng chỉ có khó như bậy đề mới có thể chân chính có hiệu khảo hạch ra nhóm này công trình sư chân thực kỹ thuật quả nhiên tại mọi người cầm tới bài thi bắt đầu cẩn thận đọc đề mục sau không bao lâu trong phòng họp l i ê n b a n g lên một mảnh nhẹ nhàng hấp khí thanh cơ hồ trên mặt của mỗi người đều lộ ra ngưng trọng thậm chí là có chút cật lực thân sắc những này kỹ thuật năn đề thật sự là có chút quá khó khăn quá x à o trá cái này khảo đề độ khó thật sự là có chút ngoài dự liệu cả chương bài thi bên trên tổng cộng cũng chỉ có bốn đạo lớn đề nhưng mỗi một đạo đề liên quan tri thức mặt đều phi thường rộng không chỉ có khảo nghiệm lý luận bản lĩnh càng khảo nghiệm thực tế thao tác kinh nghiệm cùng sáng tạo cái mới tư duy đừng nói là tại cái này ngắn ngủi mấy giờ trường thi bên trên liền xem như đem những n à y đề mục cầm tới trong xưởng chỉ sợ cũng đến bỏ ra tới mấy ngày thậm chí hơn nửa tháng lặp đi lặp lại nghiên cứu thí nghiệm mới có thể tìm tới hoàn mỹ phương án giải quyết đương nhiên ra đề mục người cũng không có trông cậy vào những n à y tham khảo cấp sáu công trình sư có thể làm trận liền đem những n à y nan để cho giải quyết triệt để rơi kia là không thực tế lần khảo hạch này mục đích càng giống là mô phỏng nhà máy tại sản xuất quá trình bên trong đột nhiên tao nộ trọng đại kỹ thuật trục chặt tình huống nhu cầu cấp bách tiến hành kỹ thuật công q u n tại loại này đột phát tình huống g ớ i làm một cao cấp công trình sư ngươi đầu tiên muốn thế nào phán đoán vấn đề chỗ mấu chốt ngươi biết khai thác nào khẩn cấp biện pháp đến phòng ngừa tổn thất mở rộng đây đều là những đề mục này chỗ khảo sát phương diện bài thi bên trên cũng không có yêu cầu bọn hắn viết ra cuối cùng hoàn mỹ vô khuyết đáp án càng nhiều hơn chính là yêu cầu bọn hắn nhằm vào mỗi một đạo nan đề kỹ càng trình bày phân tích của mình quá trình giải quyết mạch suy nghĩ đến lúc đó các giám khảo liền sẽ căn cứ mỗi người viết xuống những này mạch suy nghĩ đ ế tổng hợp phán đoán bọn hắn trình độ kỹ thuật đến cùng đạt đến một cái cái dị dạng tiêu chuẩn đây mới là trận này lý luận khảo thí chân chính hạch tông chỗ chương 473, cấp 6 công trình sư ở giữa cũng có khoảng cách một phần hai chương 473, cấp 6 công trình sư ở giữa cũng có khoảng cách một phần hai những đề mục này cũng q u á khó khăn điểm a lưu thắng đông nắm đ u ấ t trong tay b ú t máy lông mày hơi n h í u lại hắn chỉ cảm thấy cái này bài thi bên trên mỗi một chữ đều lộ ra một cố để cho người ta ra đầu tê dại khó giải quyết sức lực gần nhất một tháng này lưu thắng đông thật đúng là xuống khổ công phu mỗi ngày đi theo trần vũ phản cái mông sau đầu nhận lấy gần như điện áp t ứ c đổi cho b i ăn đặc hấn trần vũ phạm không chỉ c ó giúp hắn cắt tỉa dĩ vang chi thức hệ thống càng l à bị hắn quán thâu không ít hoàn toàn mới lý niệm cùng cao cấp hơn giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ có thể nói lưu thắng đông cảm giác mình một tháng này tiến bộ so với quá khứ nhiều năm còn lớn hơn tại chính hắn xem ra hắn hiện tại vô luận là lý luận trình độ vẫn là giải quyết vấn đề thực tế năng lực cũng đã đạt đến cấp sáu công trình sư tiêu chuẩn thậm chí có thể còn muốn cẩn mạnh b a n g vào hắn hiện tại trình độ ứng phó trận này thảo hạch không nói dễ dàng chí ít cũng hẳn là, là thành thạo yêu luyện nhưng mà khi hắn chân chính nhìn thấy bài thi bên trên cái này bốn đạo có thể xưng ơ biến thái cấp nan đề trên c h á n vẫn không tự chủ được địa diện ra một tầng mồ hôi miệng những đề mục này cũng quá khó khăn mỗi một cái vấn đề đều giống như một đoàn đ y dối thiên đ ầ u và tự muốn làm rõ trong đó mạch lạc tìm tới mấu chốt nhất chỗ mấu chốt đều cần hao phí cực lớn tâm thần đây quả thật là cấp sáu công trình sư khảo hạch nên có độ khó sao thế nào cảm giác so với hắn trong dự đoán còn khó hơn mấy cái tầng cấp bất quá lưu thắng đông dù sao cũng là tại công trình sư cái này trên cương vị sở soạn lần mỏ hơn phân nửa đời người sóng to do lớn cũng đã gặp không ít ở trong lòng tố chất cái này một h ố i vậy vẫn là tương đương quá cứng ban sơ chấn kinh cùng có chút bối rối qua sau hắn rất nhanh liền ép buộc mình bình tĩnh lại lưu thắng đông hít sâu vài khẩu khí điều chỉnh một chút hô hấp liền cúi người xuống bắt đầu ở bản nháp trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh sau đó đối chiếu ý nghĩ của mình tại bài thi bên trên viết bắt đầu cứ việc tốc độ không nhanh nhưng mỗi một chữ đều v i ế t hết sức chăm chú nhưng mà cùng lưu thắng đông loại này nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái bắt đầu bài thi người so ra trong phòng học cái khác đại bộ phận công trình sư biểu lộ nhưng là không còn như vậy dễ dàng thậm chí có thể nói là tương đối khó n h ì n mỗi một cái đều là câu mày không ít người từ cầm tới bài thi đến bây giờ đã qua mười mấy phút ngòi bút cũng còn không có rơi vào trên giấy h i ệ n nhiên là ngay cả giải đề mạch suy nghĩ cũng còn không thể hoàn toàn sắp xếp như ý toàn bộ trong phòng h ọ g tràn ngập một loại kiểm chế mà cháy bỏng bầu không khí đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ tại bọn này gặp khó để dạy v ò đến không ngừng t ê o khổ công trình sư ở trong trần vũ phàng biểu hiện liên lộ ra đặc biệt thong don bình tĩnh thậm chí có thể nói được là có chút nhẹ nhàng thoải mái hắn cầm tới bài thi về sau chỉ là thô sơ giản lược đem bốn đạo đ ầ mục từ đầu tới đôi quét một lần sau đó cơ hội không có chút do dự nào cùng dừng lại liền trực tiếp cầm lên trên bàn bút máy bắt đầu ở bài thi bên trên b á b á b á múa bút thành văn bắt đầu kia không chậm trễ chút nào hạ bút tốc độ cùng chung quanh những n à y vò đầu bút hai mày ủ mặt tế công trình sư nhóm tạo thành tranh lệch rõ ràng những n à y theo người khác khó như lên trời đ ầ mục ở trong mắt trần vũ phạm thật không tính là cái gì khiêu chiến hệ thống ban đầu ở cho hắn tăng lên kỹ thuật công trình đẳng cấp thời điểm là như là trong truyền thuyết thể hồ quán đình lượng lớn tri thức vô số kinh nghiệm các loại tinh diệu tuyệt luân kỹ xảo c ũ n g không thể tưởng tượng phương án giải quyết tựa như là số liệu dòng lũ vô cùng rõ ràng dung nhập hắn đại nào c h ỗ sâu trở thành hắn tự thân chi thức thể hệ một bộ phận giờ này k h ắ c này làm trần vũ phạm nhìn thấy những n à y cái gọi là nan đề lúc hắn chỉ cần trong đầu hơi kiểm tra một chút những cái tia tương quan c h i thức điểm cùng đã từng xử lý qua cùng loại án lệ liền sẽ giống như nước thủy triều hiện ra tới sau đó trần vũ phạm hay dành một chút thời gian phân tích và trình hợp có thể xưng hoàn mỹ phương án giải quyết liền đã ở trong lòng thành hình còn lại cũng chỉ là đem những n à y mạch suy nghĩ cùng phương án từ đầu trí cuối địa viết tại bài thi bên trên m à thôi bởi vậy trận này đối với những người khác tới nói thậm chí có chút t r a t ấ n lý luận khảo thí đối với trần vũ phàm tới nói lại hoàn toàn không có nửa điểm độ khó có thể nói thậm chí còn có chút cho trẻ con chương 474, m ộ t giờ nộp bài thi cái này chàng trai trẻ t ử tâm tính không được ca chương 474, m ộ t giờ nộp bài thi cái này chàng trai trẻ t ử tâm tính không được ca trần vũ phàm hạ bút như có thần không đến một giờ công phu lưu loát mấy ngàn chữ cũng đã đem bài thi bên trên kia bốn đạo nan đề cho phân tích đến rõ ràng phương án giải quyết cũng biết rõ ràng cái này bốn đạo nan đề kỳ thật chính là mô phỏng tại thực tế công nghiệp sản xuất quá trình bên trong có thể sẽ tao nộ bốn loại điện hình ngoại ý muốn tình trạng tỉ Tì như nói cán thép cơ tại cao tốc vận chuyển bên trong đột nhiên xảy ra nghiêm trọng trục trặc như vậy người làm hiện trường tổng công trình sư muốn thế nào trong thời gian ngắn nhất làm ra chuẩn xác nhất phán đoán như thế nào tiến hành nhân viên điều hành như thế nào tổ chức sửa gấp như thế nào mức độ lớn nhất địa giảm mất t ổ thất cũng mau chóng khôi phục sản xuất mọi việc như thế vấn đề đối với những người khác tới nói có lẽ cần vắt hết bóc lặp đi lặp lại cân nhắc nhưng đối với trần vũ p h ạ m mà nói quả thực là lại cực kỳ đơn giản trong đầu hạn chứa thế nhưng là có thể xưng hoàn mỹ trước tiên tiến kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm liền lấy cán thép cơ trục chặt tới nói lần trước hồng tinh cán thép nhà máy sáu trăm năm mươi hình hành liệt thức cán thép cơ s ả ra chuyện sở dĩ để cái kia sao khó xử k h á c h tâm vấn đề nhưng thật ra là xuất hiện ở không có đặc trùng bồi chân son nếu như vẹn vẹn cán thép cơ bản thân s ả ra máy móc trục chặt như vậy trần vũ p h ạ m nhắm mắt lại đều có thể cho ra bảy tám loại khác biệt phương án giải quyết mà lại mỗi một loại đều có thể cam đoan hiệu suất cao an toàn kinh tế cho nên trần vũ p h ạ m cơ hồ không có thế nào phí sức liền đem mỗi một đạo đề mục xử lý trình tự về sau cải tiến biện pháp thậm chí là tiềm ẩn phong hiểm cùng dự phòng phương án đều viết trật tự rõ ràng không rõ chi tiết bốn đạo đề đáp xong không nhiều không ít vừa bạn dùng bốn năm tấm giấy viết bản thảo mỗi một trang đều viết lít nha lít nhít chữ viết mặc dù nhanh lại không viết n g o á i ngược lại lộ ra một c ô đã tính chức làm luyện viết xong cuối cùng nhất một cái dấu châm tròn trần vũ phàm đem bút máy mũ lắp kín đem mấy tấm bài thi giấy cẩn thận sửa sang lại một chút lập tức hắn liền hướng phía ngồi tại phòng họ phía trước tên kia trung niên cán bộ phất phất tay. ra hiệu mình muốn nộp bài thi tên t i a trung niên cán bộ đang có chút buồn bực ngán ngẩm địa liếc nhìn trong tay một phần báo chí thình l i n h thấy có người n h ấ c tay còn hơi sửng sốt một chút hắn làm lần này thi viết người phụ trách chủ yếu một trong đối với bộ này bài thi độ khó trong lòng tự nhiên là có đến được không nói khoa trương những đề mục này đã là rõ ràng siêu việt bình thường cấp sáu công trình sư khảo hạch tiêu chuẩn dựa theo năm chức kinh nghiệm cùng cho điểm tiêu chuẩn những công trình này sư nhóm chỉ cần có thể nhằm vào những ngày nan đề cho ra một cái đại khái chính xác phân tích mạch suy nghĩ cùng giải quyết phương hướng hoặc là nói có thể đem những đề mục này trả lời cái ba năm thành thi v i ế t cái này liên quan trên cơ bản liền xem như thông qua được cũng chính thức bởi vậy lần này thi v i ế t cô ý an bài c h ọ n vẹn ba giờ bài thi lúc giải nhưng còn bây giờ thì sao vương t r í binh vô ý thức nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ từ tuyên bố khảo thí bắt đầu đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền đi qua chừng một giờ vậy mà liền có người muốn nộp bài thi rồi như thế nhanh chẳng lẽ là đề mục rất khó khăn căn bản không thể nào h ạ bút dứt khoát trực tiếp từ bỏ rồi cái này trung niên cán bộ tên là vương chí binh là kỹ thuật khảo hạch trung tâm phó chủ nhiệm hôm nay phụ trách chủ tính trung cân đối trận này cấp sáu công trình sư lý luận thì biết hắn thuận nhắc tay phương hướng hướng phía trần vũ phạm nhìn bên này đi qua khi thấy do trần vũ phạm tấm kia tuổi trẻ đến có chút quá mức gương mặt lúc vương trí binh lông mày không tự giác đ ị a nhẹ nhàng nhằn một chút cái này chàng trai trẻ t ử nhìn xem cũng liền hai mươi tuổi ra mặt dáng vẻ a như thế tuổi trẻ liền đến tham gia cấp sáu công trình sư khảo hạch vương trí binh trong đầu nhanh trong quá rồi một chút lần này tham khảo danh sách nhân viên hắn nhớ tới, tới lần này khảo hạch trong danh sách xác thực có một cái là công nghiệp bộ lãnh đạo tự mình chào hỏi đặt phê xuống tới danh lệch tự hồ chính là người trẻ tuổi trước mắt này nghe nói lãnh đạo cấp trên đối người trẻ tuổi này ký thác không nhỏ kỳ vọng cao cho là hắn là cái khó được kỹ thuật kỳ tài nhưng lúc này giờ phút này nhìn xem người trẻ tuổi này như thế sớm liền muốn nộp bài thi cử động vương trí binh trong đầu đối kia cái gọi là kỳ vọng cao không khỏi đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi hắn thấy người trẻ tuổi kia tự hồ cũng liền như thế a lúc này mới một giờ liền bị bài thi bên trên nan đề h ù ngã trực tiếp lựa chọn từ bỏ không nói trước kỹ thuật này trình độ đến cùng làm sao vẹn vẹn là phần này đối mặt khó khăn liền tùy tiện lùi bước tâm tính chỉ sợ cũng có chút không quá con a chương 475, công trình sư khảo hạch g i a yêu nghiệt một phần hai chương 475, công trình sư khảo hạch g i a yêu nghiệt một phần hai ngươi xác định ngươi cũng đắp xong rồi vương trí binh to mày nhìn xem trần vũ phản giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác t i ế t h ậ n hắn lời này lời ngầm nhưng thật ra là muốn nhắc nhở một chút người trẻ tuổi này đêm có có thể hiểu được nhưng đừng như thế tùy tiện liền từ bỏ a lại kiên trì kiên trì dù là viết nhiều một điểm mạch suy nghĩ đâu trần vũ phạm lại chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu khẳng định nói ra lắp xong nói xong hắn liền cất bước tiến lên đem kêu mấy tấm viết tràn đầy giấy viết bản thảo chỉnh chỉnh tề tề địa đặt ở vương trí binh trước mặt trên mặt bàn sau đó trần vũ phạm liền quay người yên lặng rời đi phòng học toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng vương trí binh nhìn xem trần vũ phạm rời đi bóng lưng nhịn không được ở trong lòng khe khẽ thở dài người trẻ tuổi k i a vẫn là quá không giữ được bình tĩnh như thế nhanh liền từ bỏ thậm chí cũng không nguyện ý lại nhiều cố gắng tranh thủ một chút thật sự là đáng tiếc hắn lắc đầu tiện tay cầm lên trần vũ phàm dao lên kia trồng giấy viết bàn thảo dự định đơn giản lật xem một chút sau đó liền để qua một bên đi nhưng chính là như thế tùy ý khẽ đ ả o vương t r í binh con ngươi đông nhiên c o rụt lại giống như là thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện đồng dạng cái này cái này năm tấm giấy viết bàn thảo vậy mà tất cả đều viết trần đ ấ y chữ viết mặc dù dày đặc lại tuyệt không viết n g á i ngược lại lộ ra một cô ung dung không đội sức lực một giờ tràn ngập năm tấm giấy viết bàn thảo vương chí binh trong lòng nhanh trong tính toán một chút đầy cơ hồ mang ý nghĩa người trẻ tuổi này từ cầm tới bài thi bắt đầu liền không có thế nào dừng lại suy nghĩ qua toàn bộ hành trình đều tại múa bút thành văn phải biết cuộc thi lần này độ khó vương t r í b i n h là lại biết rõ rành rành k i a bốn đạo đ ề mục mỗi một đạo sách ra đều đủ để để kinh nghiệm phong phú lao công trình sư đau đầu đường này người trẻ tuổi này vậy mà không cần nghĩ liền có thể trực tiếp hạ bút đáp lại cái này cần cần cao bao nhiêu chuyên nghiệp tiêu chuẩn cùng cường đại cỡ nào lòng tự tin mới có thể làm đến a vương chí minh n h ị tim không khỏi tăng nhanh mấy phần hắn vội vàng vừa cẩn thận nhìn một chút giấy viết bản thảo bên trên nội dung chính hắn là kỹ thuật khảo hạch trung tâm phó chủ nhiệm chủ yếu phụ trách hành chính quản lý công việc nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là chuyên nghiệp kỹ thuật công trình sư những này thâm t h ú y tối nghĩa công trình nan đề để, để hắn tự thân lên tay giải quyết vậy khẳng định là luôn uống nhưng là có câu nói rất hay chưa ăn qua t h ị t heo cũng đã gặp heo chạy hắn lâu dài cùng những này kỹ thuật văn kiện khảo hạch tiêu chuẩn liên hệ nhã lực vẫn phải có phán đoán một phần đáp án là chăm chú suy nghĩ sau viết ra vẫn là soạn bậy l o ạ gót qua loa cho xong chút bản l ê n này hắn tự hỏi vẫn là có được nhưng mà khi hắn t h ô sơ giản lược đem trần vũ p h ạ m đáp án xem một lần về sau vương trí binh nhịn không được hít vào một vũng khí lạnh sau lưng đều kinh ra một tầng mỏng mồ hôi dù là hắn chỉ là cái ngoài nghề cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng phần này giấy viết bản thảo bên trên sở thư viết mỗi một cái phương án giải quyết đều lộ ra một cỗ kho nói lên lời cao m ì n h mạch suy nghĩ rõ ràng trật tự rõ ràng logic kín áo các loại có thể xuất hiện chi tiết vấn đề cũng đều suy tính được đầy đủ mọi thứ thậm chí có nhiều chỗ phân tích cùng phương thức xử lý đã vượt ra khỏi hắn dĩ vãng tiếp xúc đến những cái kia ưu tú bài thi phạm chủ tại trong vòng một giờ có thể đem cái này bốn đạo độ khó cực cao đ ầ m m ụ g trả lời đến như thế tường tận như thế tinh chuẩn như thế có thể xưng ơ hoàn mỹ trình độ cái này đây quả thực để hắn không dám tin vào hai mắt của mình vương trí m i n h cảm giác b u ồ n tim của mình đều tại phanh phanh chực này hắn vội vàng hướng phía trong phòng họp một cái khác phụ trách hiệp trợ giám thị nhân viên công tác vây vây tay ra hiệu đối phương tới đón thay một chút vị trí của mình sau đó chính hắn thì cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trần vũ p h ạ m kia phần bài thi giống như là bưng lấy cái gì hiếm thấy chân bảo bước chân vội vàng hướng lấy sát vách văn phòng chạy tới hắn nhất định phải lập tức lập tức đem cái này phát hiện c i người n nói cho lần này phụ trách phê c h ữ a bài thi mấy vị kia chuyên gia lần này cấp sáu công trình sư khảo hạch bên trong g i a yêu nghiệt một cái chân chính hiếm có trong đời kỹ thuật yêu nghiệt chương 476, ngươi nói vị này phải gọi trần vũ phạm a một phần hai chương 476, ngươi nói vị này phải gọi trần vũ phạm a một phần hai vương trí b i n h bưng lấy kia mấy tấm chiếu nặng bài thi cơ hồ làm một đường chạy chậm đi tới sát b á c h một gian văn phòng căn phòng làm việc này so vừa rồi cái k i a dùng để làm trường thi phòng h ọ p nhỏ hơn một chút nhưng bố trí được càng thêm lịch sự tao nhã trong phòng đầu đang ngồi lấy bốn vị niên kỷ nhìn cũng không nhỏ lão công trình sư trước mặt bọn hắn trên mặt bàn cũng bày biện chén t r à cùng một chút kỹ thuật tư liệu dưới tình huống bình thường như loại này cấp sáu công trình sư khảo hạch bình thường là từ một vị cấp bốn công trình sư đảm nhiệm quan chủ khảo lại phân phối ba vị cấp năm công trình sư làm hiệp trợ giám khảo đội hình như vậy liền đã xem như tương đương coi trọng mà lần này tình huống lại hoàn toàn khác biệt ngồi tại căn phòng làm việc này bên trong bốn vị giám khảo quy c á nhất là n g cao hôm nay g g lớn. i k i trấn c hoa giữ vị này cấp ba công trình sư nghe nói rõ năm liền có hy vọng tiến thêm một bước tấn thăng làm càng thêm hy hữu cấp hai công trình sư làm việc bên trong u y vọng và danh dự vậy cũng là nổi tiếng có thể nói là đức cao v ọ n trọng vương trí binh mặc dù là kỹ thuật khảo hạch trung tâm phó chủ nhiệm nghe tên tuổi cũng không nhỏ nhưng cùng trước mắt mấy vị này so sánh vậy coi như kém xa ngay bình thường hắn có thể tiếp xúc đến tối cao cấp bậc cũng chính là ngẫu nhiên đến thị sát cấp bốn công trình sư cấp ba công trình sư hắn cũng là chỉ nghe tên khó gặp cho nên làm vương trí binh đi vào cửa phòng làm việc cách cửa sổ nhìn thấy mấy vị này đang tại chuyện trò vui vẻ đại nhân vật trong đầu thật là có chút bùn trồn không tự giác địa liền khẩn trưng lên hắn đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cửa một cái đạt được cho phép sau mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào vương chủ nhiệm trong đó một vị nhìn hơn bốn mươi tuổi mang theo kính đen trung niên công c h í n h sư gặp vương trí binh tiền đến có chút hiếu k ỳ địa mở miệng hỏi khảo hẹp này mới bắt đầu hơn một giờ a người thế nào đến đây trường thi bên kia ra cái gì chuyện vương trí binh vội vàng lấy lại bình tĩnh có chút con g con g thân thể ngữ khí mang theo vài phần cung kính nói ra các vị đồng chí là như vậy vừa rồi trường thi bên kia ra cái ra cái có chút bất thường chuyện h ắ n dừng một chút tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói ra có cái tham gia khảo hạch công trình sư mới dùng một giờ nhiều một chút thời gian liền e m tất cả để mục đều đ ắ p xong mà lại ta xem một chút kêu mấy tấm giấy viết bàn thảo viết tràn đầy nói ít cũng có bốn năm l à n chữ ta tại kỹ thuật khảo hạch trung tâm cũng chờ đợi bảy tám năm to to nhỏ nhỏ công trình sư khảo hạch cũng tham dự qua bốn năm mươi lần như hôm nay loại tình huống này như thế nhanh đ ắ p xong hơn nữa thoạt nhìn còn không phải lung tung viết ta đây là lần đầu gặp thật sự là có chút không hợp t h o i thưởng vương trí binh vừa nói một bên cẩn thận quan sát lấy mấy vị lao công trình sư biểu lộ hắn m u ố n cho rằng mấy vị này kinh nghiệm phong phú lao chuyên gia nghe được tin tức này coi như không kiếp sợ cũng hầu như nên hơi k i n h nạc g c không nghĩ tới trong phòng lớn tuổi nhất vị kia lão công trình sư nghe xong hắn trên mặt chẳng những không có chút nào kinh ngạc ngược lại lộ ra một kia nụ cười nhàn nhạt nụ cười kia bên trong tựa hồ còn mang theo vài phần quả là thế ý vị hắn bưng lên trên bàn tráng men lọ nhẹ nhàng hấp một n g ụ m g trà nóng sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra hơn một giờ tràn ngập năm tấm giấy viết bản thảo nếu như ta không có đón sai vương chủ nhiệm ngươi nói v ị này hẳn là cái kia gọi trần vũ phạm t i ể u đồng chí a nghe được hoàng lão lời này vương trí binh tại chỗ liền ngây n g ậ n cả người con mắt đều t r ừ n g lớn mấy phần hắn liên tục gật đầu có chút cả lăng địa nói ra đúng đúng hoàng lão ngài đoán được không sai người trẻ tuổi kia chính là để cho làm trần vũ phạm có thể ngài thế nào biết ngài biết hắn chương bốn t r ư ơ i bảy lão công trình sư nhóm đều cấp làm giám khảo một phần hai chương bốn t r ư ơ i bảy lão công trình sư nhóm đều cấp làm giám khảo một phần hai vương trí binh kia mang theo vài phần chân kinh cùng nghi ngờ truy vẫn vừa ra khỏi miệng trong văn phòng mấy vị kia lão công trình sư trên mặt đều hiện lên ra mấy phần ý cười trong phòng bầu không khí lập tức liền dễ dàng không ít nói đến trần vũ p h ạ m cái tên này tính cả hắn những cái kia có thể xưng kinh thế hai tục sự tích tại tứ cựu thành cái này nho nhỏ công trình sư vòng tròn bên trong đã sớm không tính là cái gì bí mật dù sao cái này tứ cựu thành nói lớn không lớn công trình sư vòng tròn càng là ngẩm đầu không thấy túi lầu gặm có chút cái gì gió thổi cỏ lay không đến mấy hôm liền có thể chuyển khắp gần nhất mấy tháng này đại gia hỏa trong âm thầm gặp mặt hoặc là h o ặ c khoảng cách nói chuyện tiếng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói trần vũ phẳng cái tên này cùng hắn những cái kết để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ năng lực sớm nhất một đợt nghị luận là từ hoàng lão bên này truyền đi hoàng lão là ai đây chính là chúng ta tứ cựu thành bên trong tư cách giả nhất kỹ thuật đứng đầu nhất cấp ba công trình sư ngày bình thường mắt cao hơn đỉnh tùy tiện không chịu mang học sinh hàng người nhất là tại hắn tử dụ xỉ a bồi dưỡng về nước giải quyết mấy cái cấp quốc gia kỹ thuật nan đề về sau tại toàn bộ công nghiệp trong lĩnh vực địa vị cảng là nước lên thì thuyền lên ẩn ẩn nhưng có thái sơn bắt đầu chi thế như thế một vị trọng lượng cấp nhân vật đột nhiên liền đối ngoại tuyên bố thu một cái mới hai mươi tuổi ra mặt m a u đầu tiểu tử canh giữ cửa ngõ cửa đệ tử chuyện này có thể tại vòng tròn bên trong không nhấc lên sóng to do l ư ơ n sao lúc ấy không ít người đều tại trong âm thầm suy đoán cái này trần vũ phạm đến cùng là thần thánh phương nào có thể vào được hoàng lao pháp nhãn đương nhiên chân chính để trần vũ phạm ba chữ này dường như sấm xét tại công trình sư vòng tròn bên trong nổ vang để hắn triệt để danh tiếng v a n xa còn phải là sau đó hắn cùng tài nghiên lục viện bên kia liên thủ quả thực là công khắc hồng tinh năm mươi hợp lại so n cái này nan giải kỹ thuật hàng rào món đồ kia thế nhưng là giải quyết quốc gia tại đặc trùng môi chân vật liệu lĩnh vực một lớn ngược điểm ý nghĩa không thể coi thường từ kia sau này trần vũ phạm cái tên này liền cùng thiên tài yêu n g h i ệ t những này từ t r ă m chú địa b u ộ c chặt ở cùng nhau tại công trình sư vòng tròn bên trong xem như triệt để đứng thẳng chân không ai không biết không người không hay vương trí binh sở dĩ đối với mấy cái này không rõ lắm chủ yếu vẫn là bởi vì hắn lâu dài tại kỹ thuật khảo hạch trung tâm bên này phụ trách hành chính quản lý công việc cùng một tuyến kỹ thuật nghiên cứu vòng tròn tiếp xúc đến tương đối h ợ i ích tin tức tự nhiên cũng liền trệ sau một chút lúc này hoàng lao bên cạnh vị kia mang theo kính đen nhìn năm mươi tuổi trên giới trung niên công trình sư gặp vương t r í binh vẫn là một mặt ngây tơ liên mở miệng cười giải thích nói vương chủ nhiệm người có chỗ không biết đã vị này trần vũ phàm đồng chí thế nhưng là hoàng lao thân truyền đệ tử là chúng ta vòng tròn bên trong công nhận thiên tài công trình sư vương t r í binh nghe nói như thế trên mặt bộ kia vẻ mặt kinh ngạc mới chậm dai chuyển thành bừng tỉnh đại ngộ hắn lúc này mới nhớ tới trước đó xác thực mơ hồ nghe nói qua lần này cấp sáu công trình sư hạch sở dĩ sẽ kinh động như thế nhiều ngày bình thường khó gặp kỹ thuật người có quyền thậm chí ngay cả hoàng lão đều tự thân xuất mã toa c h ấ n cũng là bởi vì tất cả mọi người đang chăm chú một cái thiên tài ghê gớm đều muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút vị thiên tài này biểu hiện náo loạn nửa n g à y đại gia h ỏ a đều đang nghị luận vị này thiên tài chính là vừa rồi cái kia ở trên trường thi bài thi như nước chảy mây trôi t u ổ i còn trẻ lại khí độ bất phảm trần vũ phạm hắn lần này là triệt để hiểu rõ khó trách tiểu tử kia có thể đáp đến như vậy nhanh còn đáp đến như vậy tốt nếu như là hoàng lão thân truyền đệ tử vậy cái này tất cả tựa hồ liền đều thuật lý thành trường không có cái gì kỳ quái dù sao danh sư xuất cao đồ lời này cũng không phải nói vô ích nếu như trần vũ phạm giờ phút này cũng tại căn phòng làm việc này bên trong khi hắn thấy rõ ràng trong phòng mấy vị này giám khảo bộ mặt thật lúc nhất định sẽ cảm thấy phi thường kinh hỷ bởi vì bốn vị này tư thâm công trình sư bên trong ngoại trừ hắn ân sư hoàng lao bên ngoài còn có một vị hắn cũng hết sức quen thuộc công trình sư chính là lúc trước cùng một chỗ tại t à i nghiên lục viện c ầ vai chiến đấu đánh hạ hồng tinh năm mươi hợp lại son nan để lữ công nói đến lần này trần vũ phạm có thể đặc biệt tham gia cấp sáu công trình sư khảo h ạ c h vẫn là công nghiệp bộ lãnh đạo tự mình hỏi đến cũng cà phê dù sao lấy lúc trước hắn cho thấy trình độ kỹ thuật cùng làm ra đột xuất c ô n g hiến nếu như còn làm từng bước địa từ thấp nhất cấp bậc công trình sư bắt đầu thi lên đó thật là quá lãng phí nhân tài cũng quá chậm trễ thời gian tin tức này tại công trình sư trong vòng nhỏ tự nhiên cũng đưa tới chấn động c h ô n g nhỏ cơ hồ tất cả mọi người đối vị này hoành không xuất thế thiên tài tràn ngập tò mò đều muốn tận mắt nhìn xem cái này bị chuyển đi thần hồ kỳ thần người trẻ tuổi đến cùng có bao nhiêu cân lượng bản lĩnh thật sự dĩ vâng a như loại này cấp bậc khảo hạch những n à y ngày bình thường không phải tại phòng thí nghiệm chính là tại sản xuất một tuyến loay hay chân không chạm đất thâm niên công trình sư nhóm nhưng thật ra là không quá vui lòng tới đảm nhiệm giám khảo tốn thời gian phí sức không nói cũng không nhiều làm ý tứ nhưng lần này tình huống lại hoàn toàn khác biệt vừa nghe nói có cơ hội có thể tận mắt chứng kiến một chút trần vũ phạm trình độ không ít người đều chủ động xin đi muốn tới làm cái này giám khảo đều muốn tận mắt xem hắn truyền thuyết kia bên trong thần thao tác mà cuối cùng cái này có thể khoảng cách gần quan sát thiên tài cơ hội quý báu tự nhiên là rơi xuống cùng trần vũ phạm quan hệ m ậ t thiết nhất cũng hiểu rõ nhất hắn thực lực hoàng lão cùng giống vậy đối với hắn khen ngợi có thừa lữ công bọn người trên đầu bọn hắn mới là muốn nhìn nhất đến trần vũ phạm như thế nào tại trận này khảo hạch bên trong một tiếng hót lên làm kinh người lần nữa kỹ kinh tứ tọa cái đ á m kia người chương 478, t r ả lời hoàn toàn đúng kinh thế thiên tài chương 478, t r ả lời hoàn toàn đúng kinh thế thiên tài đem trần vũ phạm bài thi lấy tới xem một chút hoàng lão mở miệng nói ra thanh em không lớn nhưng rất có phất lượng vương chí minh lập tức hai tay đem kia mấy tấm giấy viết bản thảo đưa tới tổng cộng năm tấm mỗi một tấm đều viết trần đầy chữ viết tinh tế hữu lực hoàng lão mấy vị kia trước nhìn ta về trước đi giám thị vương chí minh cung kính lên tiếng trào liền bay người thối lui ra khỏi văn phòng tại hắn rời đi sau hoàng lão đem giấy viết bản thảo trên bàn mở ra trong văn phòng mặt khác ba vị công trình sư cũng đều tò mò bu lại đưa ánh mắt về phía kia mấy tấm bài thi nhìn một chút hoàng lão liền bắt đầu không tự giác địa chậm rãi gật đầu trên mặt của hắn cũng dần dần t o á t ra rõ ràng vẻ tán thành lần khảo hạch này đầy m ụ kỳ thật đều là mô phỏng m ấ y cái cỡ lớn nhà máy tại sản xuất quá trình bên trong có thể sẽ gặp phải chân thực nan đề cái này khảo sát không chỉ là công trình sư cơ sở lý luận càng là bọn hắn tổng hợp năng lực cùng đối đột phát sự kiện khẩn cấp lâm tràng ứng đối trình độ rất hiển nhiên trần vũ phạm trả lời phi thường xinh đẹp mạch suy nghĩ rõ ràng logic nghiêm cẩn suy tính được cũng mười phần bằng diện cơ hồ không có sơ hở tỉ mỉ xem hoàn chỉnh phần bài thi hoàng lão không khỏi từ đáy lòng địa cảm thán một câu tiểu tử này đáp án đều có thể trực tiếp cầm lấy đi làm tiêu chuẩn bản mẫu càng mấu chốt chính là những nội dung này đều là trần vũ phạm tại không đến thời gian một tiếng bên trong viết ra điều này nói rõ hắn tại bài thi thời điểm căn bản không có trải qua quá nhiều gian khó khó khăn suy nghĩ rất nhiều phương án giải quyết với hắn mà nói phạm phất chính là vô cùng sống động bản năng đây là kiến thức cơ bản đã ôm thực đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ trực quan biểu hiện hoàng lao xem hết mang trên mặt không giấu được nụ cười hắn hồi tưởng lại nửa năm trước mình đi hồng tinh c á n thép nhà máy một lần kia thông lệ khảo sát lúc ấy thật không nghĩ tới chính là như vậy một lần vô tình vậy mà có thể làm cho mình phát hiện như thế một cái trăm năm khó gặp hạt giống tốt hắn càng không có nghĩ tới mình lúc ấy nhất thời hưng khởi nhận lấy cái này học sinh tại ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong liền từ một cái còn không có chính thức nhập môn học đồ phát triển đến bây giờ tình trạng này cấp sáu công trình sư không hoàng lao trong lòng rõ ràng chính mình cái này học sinh chân thực trình độ chỉ sợ sớm đã vượt qua cái này cấp bậc. hoàng lao ngươi lúc này thật đúng là thu cái học sinh ta ố t một bên lữ công nhìn xem bài thi cũng là từ đ ấ y lòng địa mở miệng c h ú t mừng nói hắn cùng trần vũ p h ạ m ban đầu ở tài nghiên lục viện vì hồng tinh năm mươi hợp lại son h ạ mục cùng một chỗ sóng vai phấn đấu qua hơn một tháng cho nên đối trần vũ phạm phẩm tín h h i ể u khá rõ hắn thấy trần vũ phạm trên thân cơ hồ có một cái đ ỉ n h tiêm công trình sư nên có toàn bộ phẩm chất ưu tú nguyện ý nghiên cứu có thể trầm xuống tâm đi chăm chú học tập hiểu được b i ế n báo đầu góc linh hoạt xưa nay không cứng nhắc không tự ngạo dù là lấy được to lớn thành cựu cũng định v i ê n duy trì một bộ khiêm tốn hiếu học tư thái càng khó hơn chính là hắn cách cục rất lớn tầm mắt cũng đầy đủ khoáng đạt nhiều khi đều có thể từ cảng vị m u góc độ đi đối đãi cùng phân tích vấn đề lữ công ở trong lòng âm thầm cảm thái nhân tài như vậy chỉ sợ thật sự là mấy chục năm đều chưa hẳn có thể ra một cái có trần vũ phàm dạng này người trẻ tuổi hiện ra đến thật là chúng ta chi na công nghiệp chuyện may mắn à. lữ công cuối cùng nhất tổng kết nói bên cạnh hắn hai vị k h á c công trình sư cũng là đồng ý liên tục gật đầu rất tán thành hoàng lao nghe mọi người khích lệ thì là cười khoát tay áo không thể nói như vậy hắn còn trẻ muốn đi đường còn rất xa bất quá khoe miệng của hắn kia xóa thế nào cũng ép không được nụ cười nhưng cũng thanh thanh sợ sợ bại lộ đáy lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất hiển nhiên hắn cũng vì mình có thể có dạng này một cái xuất sắc học sinh mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào chương bốn t r ư ơ chín thiên tài không phải dựa vào thiên phú mà là dựa vào cố gắng cùng mồ hôi một phần hai chương bốn t r ư ơ chín thiên tài không phải dựa vào thiên phú mà là dựa vào cố gắng cùng mồ hôi một phần hai nhìn thấy hoàng lao trên mặt rào r ạ t kiêu ngạo thần sắc trong phòng công trình sư nhóm đều nợ nụ cười lập tức hoàng lao ngài không có ý định nói cho trần vũ phàm ngài đã tới lữ công ở một bên nhẹ giọng hỏi hoàng lao ôi ô i cười một tiếng khoát tay á o không nói trước đợi lát nữa phỏng vấn thời điểm lại cho hắn niềm vui bất ngờ đi trường thi bên này trần vũ p h ạ m chính một người ngồi ở ngoài cửa hành lang trên đế giải hắn sớm giao q u y ể n dựa theo quy định cần phải ở chỗ này chờ đợi vòng thứ nhất lý luận khảo thí toàn bộ kết thúc vậy đại khái còn cần gần hai giờ như thế thời gian dài đương nhiên không thể trắng lãng phí không trần vũ p h ạ m từ trong túi xuất ra một cái lớn chừng bàn tay sách nhỏ cùng một chi bút chỉ liền như thế đỡ trên chân túi đầu tô tô vẽ vẽ bắt đầu hắn đang vì hồng tình cán thép nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục làm cuối cùng nhất kết thúc công việc quy hoạch cho tới bây giờ hạng mục này đã tiến hành đến hồi cuối toàn bộ nhà máy to to nhỏ nhỏ máy móc thiết bị đều trải qua một vòng triệt để kiểm tra tất cả tồn tại trục chặt biến chất sản lượng hạ xuống vấn đề thiết bị cũng đều tại trần vũ phạm dẫn đầu dưới hoàn thành sửa chữa một phần trong đó mấu chốt thiết bị thậm chí đã hoàn thành kỹ thuật cải tạo sản lượng so trước đó còn có tăng lên thu nhỏ hắn hiện tại đang t ạ i vẽ chính là cái này hạng mục cuối cùng nhất một khối xương cứng trong s ư ở n g cái đám kia quyền lấy cơ nhóm này máy móc tính năng thật sự là quá l ạ hậu đều là bốn mươi năm thay mặt từ nước ngoài vào miệng đồ cũ cho tới bây giờ đã nghiêm trọng theo không kịp sản xuất tiết tấu trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ dây chuyển sản xuất cuối cùng hiệu suất thành một cái bình cảnh trần vũ phạm ý nghĩ chính là tại hiện hữu g i ớ i điều kiện đối nhóm này quyển lấy cơ tiến hành một lần triệt để kỹ thuật thăng cấp chỉ cần chờ nhóm này quyển lấy cơ cải tạo hoàn thành toàn bộ sửa chữa cải tạo hạng mục liền xem như đại công c á o thành đến lúc đó liền có thể chính thức hướng công nghiệp bộ xin nghiệm thu cho nên trần vũ phạm mới có thể nắm chặt tất cả có thể lợi dụng thời gian cho dù là cuộc thi này ở giữa nghỉ ngơi khe hở h ã n cũng không có chút nào lãng phí hết sức chuyên chú ngồi ở chỗ này vẽ lấy quyển lấy cơ cải tạo bản vẽ đúng lúc này cửa ban công mở vương t r í minh từ bên trong đi ra chuẩn bị tiếp tục về trường thi giám thị hắn đi ngang qua trần vũ phản bên cạnh thời điểm vô ý thức l ư ớ t qua chính là cái nhìn này để bước chân của hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại hắn thấy được trần vũ phản chân bên trên cái kia vợ bên trong nội dung phía t r ê n kia vẽ lấy lít nha lít nhít đường con quà số liệu rõ ràng là một tấm cực kỳ phức tạp máy móc bản vẽ vương t r í minh trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn tuốt ra hỏa hắn lúc đầu coi là trần vũ phản có thể như thế nhanh nộp bài thi dựa vào là kia vượt qua thường nhân tiên p h nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy chuyện hoặc là nói không hoàn toàn là như vậy chuyện c h ắ c không được người ta tuổi còn trẻ trình độ kỹ thuật liền cao đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng cái này không chỉ là thiên phú kinh người a phần này cố gắng cùng tự hạn chế đơn giản cũng cố gắng đến dọa người ngay cả khảo thí khoảng cách như thế quý giá một điểm thời gian nghỉ ngơi hắn đều muốn lấy ra giành giật từng g i â y địa công việc nghĩ tới đây vương trí b i n h nhìn xem trần vũ phạm ánh mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm kính n g một loại đầu giảm xuống đất nội phục trần vũ phạm cũng đã nhận ra bên cạnh động tĩnh hắn n g ẩ đầu vừa b ậ n đối mặt vương trí binh á n h mắt hắn phát hiện đối phương nhìn mình á n h mắt cùng mười mấy phút trước đã xảy ra l o n g trời lở đất to lớn biến hóa không còn là đơn thuần tò mò cùng xem kỹ hiện tại tia mắt kia bên trong hôn tạc công nhiệt tính nghệ thưởng thức thậm chí còn có một tia như có như không e ngại tóm lại phi thường phức tạp không đợi trần vũ phàm mở miệng vương trí binh đã chủ động tiến về phía trước một bước dùng một loại cực kỳ khách khí cùng tôn trọng ngữ khí nói ra trần công ngài ở chỗ này vẽ phát họa chỉ sợ không tiện làm a nếu không ta giúp ngài tìm một gian c h ố n g không văn phòng ngài đến đó h o a n chương 480, vương chủ nhiệm cớ gì trước nạo mạn rồi sau đó cung một phần hai chương 480, vương chủ nhiệm cớ gì trước nạo mạn rồi sau đó cung một phần hai vương trí binh thái độ đối với trần vũ phản dùng bốn chữ để hình dung lại chuẩn xác bất quá trước nạo mạn sau cung ngay tại mười mấy phút trước đó khi hắn nhìn thấy trần vũ phản cái thứ nhất đi ra trường thi thời điểm trong lòng của hắn đầu phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là mang theo một tia khinh thị c ũ n g không vui lại là một cái đặt tiêu chuẩn vượn quá khả năng người trẻ tuổi hạn tại trên vị trí này làm nhiều năm rồi muôn hình muôn vẻ công trình sư thấy cũng nhiều luôn có như vậy một chút người trẻ tuổi ỉ vào mình đọc qua mấy năm sách ở trong xưởng làm ra điểm tiểu thành tích cũng không biết trời cao đất rộng cảm thấy thiên hạ trí lớn duy ngã độ tôn thật là đến loại này cứng đối cứng khảo hạch bên trong vừa gặp phải nan đề liền v ò đầu b ú t hai cuối cùng nhất dứt khoát v ò đã mẹ không sợ rơi sớm nộp bài thi rời đi vừa rồi trần vũ phạm như vậy nhanh liền ra hắn thấy chính là thuộc về loại tình huống này cho nên cái t i a thời điểm ngữ khí mới có thể mang theo vài phần không kiên nhẫn thậm chí lời ngầm bên trong còn có chút giáo hấn vãn bối ý vị nhưng còn bây giờ thì sao hiện tại vương trí binh chỉ cảm thấy gương mặt của mình đau rát giống như là bị người hung hăng quất một cái tát nhất là nghe được hoàng lão nói liên quan với trần vũ phản tình huống về sau hắn cuối cùng rõ ràng chính mình sai đến có bao nhiêu không hợp t h ó i t h ư ở n g thì ra thì ra người ta căn bản cũng không phải là từ bỏ người ta là chỉ dùng một giờ liền đem kia bốn đạo có thể đem một đám thâm niên công trình sư đều làm khó để m ụ toàn bộ giải quyết mà lại trần vũ phản lại còn là hoàng lão học sinh là đoạn thời gian trước giải quyết hồng tinh năm m ớ i hợp lại son cái k i a tuyệt thế thiên tài nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau vương trí vinh tử trong văn phòng lúc đi ra sau lưng đều kinh ra một tầng mồ hôi lạnh hắn bước nhanh đi trở về trường thi nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt đã triệt để thay đổi ánh mắt kia bên trong không còn có trước đó khinh thị cùng xem kỹ thay vào đó là phát ra từ nội tâm kính sợ tôn trọng thậm chí còn mang theo một tia thận trọng lấy lòng hắn dẫn trần vũ phạm đi vào cuối hành lang một gian không văn phòng căn phòng làm việc này bình thường là khóa lại chuyên môn lưu cho đến thị sắt lãnh đạo cấp trên tạm thời nghỉ ngơi dùng hắn móc ra chìa khóa mở cửa còn vượt lên trước một bước đi vào dùng tay áo của mình cực nhanh tại chiếc ghế mặt ngoài xoa xoa sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí giúp trần vũ p h ẳ m kéo ra cái ghế cái này liên tiếp động tác trôi chạy tự nhiên tràn đầy nhãn lực độc đáo trần công ngay ở chỗ này an tâm làm việc đi nơi này yên tĩnh không ai quấy r à y hắn có chút con g c o n g thân thể trên mặt chất đầy đủ cười chờ thi viết toàn bộ kết thúc về sau ta biết tự mình tới thông c i n g à trần vũ p h ẳ n hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái tên lúc này trước sau thái độ biến hóa cũng quá lớn a trần vũ p h à m lòng tựa như gương sáng hơi một suy nghĩ liền đem đầu đôi sự tỉnh đ o á n cái tám chín phần mười chuyện gia khác thường tất có yêu một người thái độ chuyển biến tất nhiên có hắn nguyên nhân vị này vương chủ nhiệm vừa rồi rời đi thời điểm trong tay đầu còn cầm mình kia phần bài thi hắn đi vào chính là cuối hành lang gian kia lớn văn phòng có thể ra tới thời điểm trên tay liền đã rỗng điều này nói rõ mình bài thi đã được đưa đến nhân vật trọng yếu trên tay mà vị kia nhân vật trọng yếu hiển nhiên ngay tại gian kia lớn trong văn phòng kết hợp với vương chủ nhiệm giờ phút này phó cung kính bên trong mang theo lấy lòng bộ dáng đáp án đã vô cùng sống động mình bài thi không chỉ có bị giám khảo thấy được hơn nữa còn đạt được độ cao tán thành thậm chí rất có thể ngay cả mình là hoàng l a o học sinh tầng này thân phận cũng đã không phải cái gì bí mật không phải không có cách nào giải thích một cái khảo hạch trung tâm phó chủ nhiệm sẽ đối với mình một cái bình thường công c h í n h sư hiện ra như thế khoa trương tôn trọng nghĩ tới đây trần vũ p h à n không khỏi đối lần khảo hạch này giám khảo thân phận cũng chân chính sinh ra mấy phần tò mò có thể để cho vương chủ nhiệm như thế kính sợ gian kia lớn trong phòng làm việc công t r ì n h sư c ấ p bậc khẳng định không thấp sẽ là chút cái gì người đâu sẽ không phải còn có mình người quen b i ế ta t ý nghĩ này trong đầu trợt lóe lên hắn liền rất tự nhiên mở miệng hỏi hướng về phía bên cạnh vương chí minh đồng chí mạng hội hỏi một chút lần khảo h à n h này mời tới quan chủ khảo công t r ì n h sư đều có cái nào mấy vị a nghe được vấn đề này vương chí minh trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử vẻ xấu hổ hắn xoa xoa đôi bàn tay biểu lộ có chút xoắn suýt một bên là vừa vận mới thành lập được hào cảm mà lại tương lai tiền đổ bất khả hạn lượng kỹ thuật t i ê n tài một bên khác là trường thi kỷ luật sát hắn rất muốn bán trần vũ p h ạ m một cái ân tình nhưng quy định chính là quy định tại khảo hạch toàn bộ kết thúc trước đó giám khảo thân phận tin tức là tuyệt đối không thể hướng bất luận cái gì thí sinh lộ ra hắn do dự một chút vẫn là lựa chọn tuân thủ quy định có chút ngượng ngùng hướng trần vũ p h ạ m giải thích nói trần công thật sự là không có ý tứ cái này theo quy định chúng ta là không thể nói nghe hắn như thế nói chuyện trần vũ p h ạ m cũng lập tức hiểu cũng không có làm khó đối phương trần vũ phàm nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn không tiếp tục tiếp tục truy vấn mà là đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại đến mình trên bản vẽ chương 491, t i ế p theo giai đoạn phỏng vấn bắt đầu một phần hai chương 491, t i ế p theo giai đoạn phỏng vấn bắt đầu một phần hai thời gian trôi qua ước chừng hai giờ đương đương đương thanh thủy tiếng trung vang lên thi biết cuối cùng tuyên bố kết thúc nặng nề g h phòng họp lớn cửa bị đẩy ra trước hết nhất đi ra mấy cái công trình sư cả đám đều giống như là mới từ trong nước vớt ra giống như mỗi người trên chắn đều thấm lấy mồ hôi mịt sắc mặt cũng có chút tái n h u ậ theo sát hắn sau mấy vị cũng là mày ủ mặt ê t h a thở một có chút hói đầu công trình sư không ngừng lắc đầu miệng bên trong nhỏ giọng t h ầ m thì đấy quá khó khăn quá khó khăn đề mục này là cho người làm sao một cái khác đeo kính trung niên công trình sư nâng đỡ khung kính trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng ta suy nghĩ nửa ngày tia đạo thứ tư đề ngay cả cái mạch suy nghĩ đều không có bên cạnh một người mặc màu lam đồ lao động cũng đi theo phụ họa vừa rồi kia mấy đạo đề mục đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là một trận tác động mỗi một đạo đề đều giống như một tòa khó mà vượt qua núi lớn ép tới bọn hắn không thờ nổi rất nhiều đề mục bọn hắn thậm chí liền nhìn h i ể u đề ý đều tốn sức càng đừng đ ề cập động thủ giải đáp cái này cùng bọn hắn trong dự đoán cấp sáu công trình sư khảo hạch độ khó hoàn toàn không phải một cái lợi cấp đơn giản chính là bị hàng duy đ ạ kích có không ít người tại tới tham gia trước khảo hạch đối với mình vẫn rất có lòng tin cảm thấy mình những năm này ở trong xưởng cũng coi là kỹ thuật cất cán ứng phó cái cấp sáu khảo hạch cũng không thành vấn đề nhưng bây giờ bị cái này mới đạo đệ như thế một chiếc máy lòng dạ đều sắp bị săn bằng cả đám đều giống như là đấu bại gà trống h i u sự đầu đắm não tâm tính bao nhiêu đều có chút s ụ đổ cái này cấp sáu công trình sư khảo hạch thời điểm nào trở nên như thế khó khăn sớm biết rằng này ta liền không báo danh đây không phải tự d ứ t lấy lục đi trong đám người duy nhất sắc mặt coi như là qua được đại khái cũng chỉ có lưu thắng đông hắn cũng cảm thấy đề mục phi thường khó giải quyết có mấy chỗ địa phương thấy hắn ứa ra m ồ hôi lạnh n g ò i bút đều kém chút cầm không vững nhưng cũng may trần vũ p h ạ m trước đó một cái kiên t h á n g ma quỷ đặc h ứ n thật không phải cho không rất nhiều xảo trá chi thức điểm rất nhiều giải đề xảo rượu mạch suy nghĩ trần vũ phàm đều nói cho hắn qua còn giút hắn mô phỏng không ít tương tự tình hình cho nên mặc dù quá trình gian nan nhưng lưu thắng đông vẫn là cắn răng đem mấy đạo đề đều cho giải đáp cái bảy tám phần chị quyển trên mặt nhìn là c h à n đầy không có để lại mạng lớn chống không lưu thắng đông đi ra trường thi thật dài thở phào nhẹ nhõm hắn từ trong túi lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trên trán lưu thắng đông đánh trong đầu đối trần vũ p h à m biết ơn giờ phút này lại nhảy lên tới một cái độ cao mới trần lão đệ lần này thật đúng là cứu mạng ta hắn yên lặng lẩm bẩm nếu là không có trần vũ p h à n một tháng này dốc lòng học bổ túc cùng tình chuẩn áp đề hắn hôm nay sợ rằng ngay cả một đường đề đều g ặ m không nổi đến trực tiếp liền phải s á m xịt điệu nộp giấy trắng nếu như có thể thông qua lần khảo hẹp này phần này trời lớn ân tình hắn lưu thắng đông đến nhớ một đời cùng lúc đó vương trí binh đi lại vội vã đi tới trần vũ p h ạ m vẽ phát họa cái gian phòng kia phòng làm việc nhỏ cổng hắn sửa sang lại một chính x u ố n g dưới cổ áo sau đó mới nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng đông đông đông trân công vương trí binh thanh âm vượt qua cánh cửa truyền đến thi viết đã toàn bộ kết thúc trần vũ phản thả ra trong tay bút chị cùng vẽ bản đồ công cụ đứng dậy hơi hoạt động một chút bởi vì thời gian dài dựa bản mà có chút cứng n g ắ c bà v a i hắn v ẽ phát hoạ hoạ đến chính đầu nhậm ngược lại là không có thế nào lưu ý thời gian trôi qua được trần vũ phàm lên tiếng ngữ khí bình tĩnh như trước không vận sóng tiếp xuống là phỏng vấn câu rồi trần vũ phàm nhìn thoáng qua vương t r í binh nhàn nhạc hỏi đúng vậy trần công vương t r í binh liền vội vàng gật đầu nói nụ cười trên mặt càng thêm sán l ạ xin ngài đi theo ta cùng những đồng chí khác nhóm cùng một chỗ đến chỉ định khu vực chờ chuẩn bị tham gia phỏng vấn khảo hạch trần vũ phàm đứng dậy cùng vương chí binh cùng đi ra khỏi văn phòng chương 492, phỏng vấn câu liệu thắng đông ổn một phần ba chương 492, phỏng vấn câu liệu thắng đông ổn một phần ba trần vũ p h ả m đi vào hành lang cái khác kia tầm mười vị vừa mới trải qua thi viết công c h í n h sư chính tụ ở nơi đó thần sát khác nhau nhưng đều không ngoại lệ là mỗi người trên mặt đều mang mấy phần thấp thọm cùng bất an dù sao vừa rồi thi viết bài thi đã thu sạch đi lên đưa đến sát vách trong văn phòng mấy vị kêu quan chủ khảo trong tay bọn hắn viết xuống mỗi một chữ mỗi một số l ư ợ n g theo giờ phút này chỉ sợ đều đang bị những kinh nghiệm kêu phong phú các giám khảo chụp đầu chụp câu đ i ệ u thẩm duyệt hiện tại bọn hắn thi viết thành tích như thế nào có thể hay không thuận lợi tiến vào kế tiếp câu thậm chí cuối cùng có thể hay không thông qua khảo hạch vận mệnh đều nắm giữ tại những cái kia giám khảo trong tay loại này chờ đợi tuyên án cảm giác nhất là mệnh lọc vương chí b i n h đem mọi người dẫn tới một chỗ tương đối rộng rãi trở khu các vị đồng chí mời ở chỗ này hãy dành một chút thời gian chờ hắn cất giọng nói vừa rồi mọi người thi viết bài thi đã đưa đến mấy vị quan chủ khảo trên tay tiến hành phê duyệt tiếp xuống các giám khảo biết căn cứ mọi người bài thi tình h u ố n dựa theo trình tự dần dần kêu tên mời mọi người tiến vào văn phòng tiến hành phỏng vấn mời mọi người giữ yên lặng kiên nhẫn chờ đợi nói xong vương trí m i n h liền quay người rời đi chờ trong vùng bầu không khí lập tức trở nên càng thêm n g ư n g trọng phỏng vấn khâu đồng dạng là khối khó gặm xương cứng mảy may không qua loa được các giám khảo sẽ nhằm vào thi viết bài thi bên trong vấn đề tiến hành truy vấn biết đưa ra một chút thực tế trong công việc có thể gặp phải đột phát tình trạng khảo sát năng lực ứng biến sẽ còn dính đến một chút cấp độ càng sâu lý luận tri thức cái này không chỉ có khảo nghiệm chuyên nghiệp trình độ kỹ thuật càng khảo nghiệm một người lâm tràng biểu đạt năng lực tư duy lo dịp năng lực cùng tổng hợp tố dưỡng thậm chí có thể nói so thuần túy thi viết còn muốn càng toàn diện càng có tính t h i ê u chiến trần vũ p h ạ m nhìn lướt qua chung quanh thần sắc khẩn trương đ á n g người mình ngược lại là vẫn như c ũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng hắn ngồi tại một cái sang bên vị trí nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy phỏng vấn chính thức bắt đầu đối với hắn mà nói vô luận là thi viết vẫn là phỏng vấn đều chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi chờ trong vùng bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ thời gian từng giây từng phút trôi qua vị kế tiếp chương trung dân đồng chí một nhân viên công tác cầm danh sách đứng tại một gian treo phỏng vấn khảo hạch một phòng bảng hiệu cửa phòng làm việc cất giọng h ô bị gọi vào tên công trình sư hít sâu một hơi sửa sang lại một chút cổ áo mang tâm t ì n h thất t h o n g đẩy cửa đi vào ước chừng quá rồi mười lăm phút tả hữu cửa ban công lần nữa bị đẩy ra chương trung dân đồng chí từ bên trong đi ra sát mặt của hắn có chút phức tạp cao mày hiển nhiên là bị bên trong các giám khảo cho trà đạp đến không nhẹ nhưng ánh mắt bên trong lại dẫn một tia khó mà che giấu hưng phấn cùng kích động loại mâu thuẫn này biểu lộ cơ hồ xuất hiện tại mỗi một cái từ phỏng vấn trong văn phòng đi ra công trình sư trên mặt bọn hắn mày đủ mặt ê là bởi vì phỏng vấn độ khó cái này độ khó không chút nào kém với trước đó thì biết thậm chí chỉ có hơn chứ không kém bên trong giáng thảo từng cái đều là hỏa nhãn kim tinh kinh nghiệm phong phú bọn hắn nói lên vấn đề cực kỳ x à o trá góc độ thanh kỳ thường thường một cái nhìn như đơn giản vấn đề phía sau lại dính dấp liên tiếp phức tạp kỹ thuật chi tiết cùng lý luận tri thức họ được những ngày ngày bình thường tại riêng phần mình trong xưởng cũng coi là kỹ thuật cốt cán công trình sư nhóm cả đám đều có chút choáng mồ hôi lạnh n ứ a ra nhiều lần đều bị hỏi đến á khẩu không trả lời được không biết nên đáp lại như thế nào cái loại cảm giác này tựa như là học sinh tiểu học tại giáo sư đại học trước mặt báo cáo công việc tràn đầy cảm giác bất lực nhưng cùng lúc trên mặt bọn họ lại dẫn mấy phần hưng phấn bởi vì tại căn này nho nhỏ phỏng vấn trong văn phòng ngồi những cái kia giám khảo địa vị thực sự quá lớn đó cũng đều là bọn hắn ngày bình thường chỉ nghe tên không thấy kỷ nhân công trình sư giới đại nghiêu những nhân vật này tùy tiện sách ra một cái đều là nổi tiếng tồn tại có thể có cơ hội cùng những n à y ngày bình thường c h ỉ có thể ngưỡng vọng tiền bối đ ạ i nhu nhóm mặt đối mặt địa giao lưu cho dù là bị bọn hắn hỏi được sức đầu mẹ chán cũng là một loại vinh hạnh lớn lao cho nên lần này tới tham gia khảo hạch coi như cuối cùng nhất không thể thông qua nhưng có thể thấy tận mắt thấy một lần mấy vị này trong truyền thuyết công trình sư tiền bối lắng nghe bọn hắn dạy bảo cũng coi là giá trị về giá b é chuyến đi này không tệ cứ như vậy một cái tiếp một cái phỏng vấn tại đều đâu vào đ ấ y tiến hành cuối cùng vị kế tiếp lưu thắng đông đồng chí đến tiên lưu thắng đông hắn hít sâu một hơi cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại sau đó đi vào phỏng vấn trường thi trần vũ p h ạ m chờ ở bên ngoài cũng không khẩn trương hắn rõ ràng lưu thắng đông năng lực biết đối phương nhất định có thể thông qua cấp sáu công trình sư khảo hạch ước chừng hai mươi phút về sau cửa ban công cuối cùng lần nữa bị đẩy ra lưu thắng đông từ bên trong đi ra trên trán của hắn cũng hiện đầy mồ hôi mịn hiển nhiên vừa rồi kinh lịch một phen cổ chiến nhưng trên mặt biểu lộ vẫn còn tính công tệ hai đầu lông mày mang theo một tia như chút được gánh nặng còn có mấy phần khó mà che giấu vui sướng hắn liếc mắt liền thấy được chờ ở cách đó không xa trần vũ phạm lưu thắng đông hướng phía trần vũ phạm bất động thanh sắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái ánh mắt kia bên trong mang theo vài phần thần bí, lại dẫn mấy phần ngươi hiểu ý vị trần vũ phạm n à o n à o lưu thắng đông vẻ mặt này là mấy cái ý tứ chẳng lẽ nói trong phòng làm việc này giám khảo thật là có mình người quen biết tựa hồ vẫn là cái cùng mình quan hệ không tầm thường người quen biết c ũ trần vũ phạm trong lòng không k h i càng thêm tò mò mấy phần trong đầu hắn cái thứ nhất nổi lên tên chính là hoàng lão hẳn là thật là hoàng lao tự mình đến ở trước mặt thử giám t h ả o rồi nếu thật là dạng này thế thì cũng không tính quá ngoài ý muốn dù sao hoàng lao đối với mình một mực phi thường coi trọng nhìn lưu thắng đông sắp mặt lần này phỏng vấn hắn hẳn là phát huy đến cũng không tệ lắm trên thực tế cũng xác thực như thế tại trần vũ phản cái kia có thể xưng điền áp thức nối cho b ị an nhưng lại trực kích yếu hại một tháng họ phờ l ì n phụ đạo về sau lưu thắng đông lý luận trình độ cùng c h i thức dự trữ đạt được một cái bay v ọ t về trước rất nhiều trước kia hắn chỉ biết nó như thế không biết giá trị kỹ thuật nan đề rất nhiều hắn trước tiêm nghị cũng không dám nghị trước tiên tiến lý niệm và giải đề m ạ c h suy nghĩ trải qua trần vũ phạm chỉ điểm đều dung hội quan thông biến thành chính hắn đ ồ vận nếu như nói ngay cả trải qua lần này thoát thai hoán cốt lưu thắng đông đều không thông qua lần này cấp sáu công trình sư khảo hạch kia những người khác chỉ sợ cũng càng không cái gì hy vọng vừa rồi tại phỏng vấn thời điểm mấy vị tia giám khảo nói lên vấn đề mặc dù vẫn như cũ x à o trá góc độ cũng quả thật có chút ngoài dự liệu nhưng lưu thắng đông dù sao tại thợ mọi cái này trên cương vị cần cụ chăm chỉ địa làm hai mươi ba mươi năm thực tiễn kinh nghiệm kia là tương đương phong phú kết hợp với trần vũ phạm gần nhất giúp hắn tạo dựng lên cái kia hoàn toàn mới hệ thống hóa công nghiệp tri thức hệ thống trong lúc nhất thời rất nhiều nguyên bản khó giải quyết vấn đề tại trong đầu hắn vậy mà đều có rõ ràng giải quyết mạch suy nghĩ mặc dù trả lời có thể không có như vậy hoàn mỹ nhưng trên cơ bản cũng đều nói đến điểm quan trọng bên trên đem vấn đề giải quyết cái bảy tám phần hắn có thể rõ ràng cảm giác được mấy vị kia giám khảo đang nghe hắn trả lời thời điểm ánh mắt bên trong đều mang mấy phần khen ngợi cùng tán thành nhất là tọa trấn trung ương hoàng lão nhìn hắn ánh mắt càng là tràn đầy cổ vũ không biết có phải hay không là bởi vì hắn trên lý lịch sơ l ư ợ c g viết đến từ với hồng tình cán thép nhà máy nguyên nhân hẳn là hẳn là có thể thông qua khảo h ả ta lưu thắng đông đi ra văn phòng sau một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là hơi bung ra một chút trong lòng của hắn mừng thầm như thế nhiều năm qua đặt ở trong lòng hắn một cái tâm nguyện t h ư ợ h ồ cuối cùng có khả năng thực hiện cấp sáu công trình s ư a đây chính là hắn nhiều năm trước tới nay nam mộng cũng nhớ đạt thành mục tiêu không chỉ là vì kêu phần vinh dự cùng đẳng cấp càng là để chứng minh mình như thế nhiều năm cố gắng cùng kiên trì đều không có hộ phí chương 493, t r ầ n vũ phạm phỏng vấn câu một phần hai chương 493, t r ầ n vũ phạm phỏng vấn câu một phần hai chờ trong vùng người càng ngày càng ít cuối cùng cuối cùng nhất một vị trần vũ phạm đồng chí vương trí binh thanh âm vang lên lần nữa trần vũ phạm nghe tiếng từ trên chỗ ngồi đứng người lên sửa sang lại một chút cổ áo cất b ư ớ c hướng phía giang kia treo p h ò n g vấn khảo hạch một phòng bảng hiệu văn phòng đi đến đẩy cửa ra vừa vào nhà trần vũ phạm trên mặt liền lộ ra một cái hiểu rõ nụ cười cùng hắn dự đoán không sai bị lắm trong này ngồi giám khảo thật là có hắn người quen biết cũ chính đối cửa là một vị tóc hoa dâm lão giả tinh thần quát thước đúng là hắn lão sư hoàng lão hoàng lao bên người ngồi một vị mang theo kính mắt hào hoa phong nhạ trung nhân nhân trần vũ phạm cũng nhận biết vị này là hắn tại vật liệu viện nghiên cứu thứ sáu viện kết bạn cấp bốn công trình sư lữ kiến hoa lúc trước vì hồng tinh năm mươi hợp lại so chuyện hai người không ít liên hệ ngoại trừ hai vị này bên ngoài còn có hai vị khác công trình sư hai vị này trần vũ phạm chỉ chưa thấy qua chỉ là nhìn n h i n kỷ cũng đều không nhỏ tước chừng đều tại hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ có thể ngồi ở chỗ này đảm nhiệm cấp sáu công trình sư phỏng vấn giám khảo cấp bậc nghĩ đến cũng sẽ không thấp giờ phút này hai vị này xa lạ giám khảo đang dùng một loại mang theo vài phần xem kỹ lại dẫn mấy phần nồng hậu dạy đặc hứng thù ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá vừa mới đi tới trần vũ phẳng không có cách nào trần vũ phẳng cái tên này bây giờ tại toàn bộ tứ cựu thành công nghiệp vòng tròn bên trong danh phí thật sự là quá v ă n r ộ i hai mươi tuổi liền bình lên cấp chín công trình sư bản thân cái này cũng đã là cái không lớn không nhỏ tin tức càng đừng đề cập hắn còn bái nhập hoàng lao vị này thái sơn bắt đầu cấp bậc nhân vật muốn h ạ trở thành hoàng lão quan môn đệ tử đây càng là để hắn tại trong vòng nổi tiếng lại lên một bậc thang trước đoạn thời gian hắn độc lập nghiên cứu ra hồng tinh năm mươi hợp lại son càng là trực tiếp giải quyết bối rối trong nước công nghiệp giới nhiều năm một cái nan giải vấn đề cái này thành quả không chỉ có để hắn thanh danh vật r ộ i cũng làm cho trần vũ phạm ba chữ này chỉ để tại tứ cựu thành công trình sư vòng tròn bên trong chuyện diễn ra kinh thế thiên tài hiếm có trong đời yêu nghiệt đủ loại khen ngợi giống t u y ế t rơi giống như bay về phía cái này tuổi trẻ đến có chút quá mức công trình sư những này huy hoàng lý lịch trói mắt thành cựu toàn bộ đều tập trung vào một cái tuổi gần hai mươi tuổi người trẻ tuổi trên thân vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy tò mò làm sao có thể không để cho người ta muốn thấy tận mắt thấy một lần vị này trong truyền thuyết thiên tài đến tột cùng là thần thánh phương nào công nghiệp vòng tròn nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ rất nhiều ngày bình thường chỉ nghe tên không thấy k ỳ nhân công c h í n h sư đều đối trần vũ phạm tràn ngập tò mò đ ề u muốn tìm một cơ hội tận mắt xem xét vị này tuổi trẻ nhân vật truyền kỳ hôm nay ngồi ở chỗ này hai vị này lạ lẫm g á m khảo hiển nhiên chính là trong đó hai vị bọn hắn thông qua các loại quan hệ tranh thủ đến lần này đảm nhiệm cấp sáu công trình sư khảo hạnh phỏng vấn quan cơ hội nói trắng ra là chính là muốn mượn cơ hội này khoảng cách gần quan sát một chút trần vũ phạm bản thân đến cùng là cái cái gì người như vậy vợn giờ phút này bọn hắn nhìn đứng ở trước mặt trần vũ phạm trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán quả nhiên tuổi trẻ a hai mươi tuổi nhân kỷ trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần chưa hoàn toàn rút đi ngây thơ nhưng dáng người cũng đã dáng dấp phi thường cao lớn thẳng tắp vũ quan tuấn lãng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng cả người đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại tuấn tú lịch sự khi vũ bất p h ẳ m cảm giác cùng bọn hắn trong tưởng tượng loại kia lôi thôi lết hết v u i đầu làm nghiên cứu dân kỹ thuật hình tượng hoàn toàn không giống các vị giám khảo tốt ta là tới từ hồng tinh cán thép nhà máy cấp chín công trình sư trần vũ phạm trần vũ phạm đứng bước về sau không t i ê u ngạo không tự ti địa mở miệng làm cái đơn giản tự giới thiệu mặc dù phỏng vấn hiện trường có hai vị người quen tại tòa thậm chí trong đó một vị hay là hắn tôn kính lao sư nhưng dù sao đây là chính quy công trình sư khảo hạch phỏng vấn không thể bởi vì có người quen liền lộ ra quá tùy ý nên có quy củ vẫn là phải tuân thủ hoàng lao cầm lấy trên bàn kia phần viết tràn đầy bài thi chính là trần vũ phạm vừa rồi g i a o lên hắn nhìn kỹ một chút sau đó n g n g đầu ánh mắt rơi trên người trần vũ phạm trần vũ phạm đồng chí n g ư ơ i thi viết bài thi chúng ta đều nhìn qua mạch suy nghĩ rất rõ ràng luận chứng cũng rất nghiêm cẩn hiện tại ta nghĩ liền ngươi bài thi bên trong nâng lên một chút kỹ thuật chi tiết cùng ngươi xâm nhập nghiên cứu thảo luận mấy vấn đề hoàng lao thanh â m không cao lại mang theo một loại không thể nghi ngờ q u y hắn nói lên vấn đề thứ nhất liên trực chỉ nào đó hạng đặc chủng vật liệu thép tại cực đoan nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới như thế nào phòng ngừa tính giòn đứt gây tầng sâu cơ chế cùng hiện hữu phòng hộ thủ đoạn tính hạn chế cùng cải tiến phương hướng góc độ không thể bảo là không xảo trá vấn đề này đã vượt ra khỏi thông thường cấp sáu công trình sư khảo hạnh phạm chủ, càng giống là đang tiến hành một trận cao cấp kỹ thuật nghiên cứu và thảo luận trần vũ p h à m thần sắc bình tĩnh hơi suy tư lập tức hắn ghi chép làm rõ thích địa trình bày giải thích của mình từ tài liệu tinh cách kết cấu đến nguyên tố bi lượng cụ thể ảnh hưởng lại đến ứng lực tập trung dự phòng cùng kiểu mới xử lý nhiệt công nghệ tư tưởng câu trả lời của hắn không chỉ có chuẩn xác mà lại giàu có chiều sâu thậm chí còn đưa ra một chút rất có t r ư ớ c xem tính phương án giải quyết d ọ t nước không lọt b ố n v ị giám khảo trên mặt đều lộ ra ngưng thần lắng nghe biểu lộ ngay sau đó hoàng lao lại ném ra người thứ hai vấn đề thứ ba mỗi một cái vấn đề đều rất có tính kiêu chiến liên quan đến đều là do chức công nghiệp sản xuất bên trong một chút khó giải quyết kỹ thuật bình c ả n h tỷ như như thế nào tại có hạn thiết bị dưới điều kiện trên diện rộng sách cao mỗi loại tinh vi linh kiện ra công độ chính xác lại tỷ như một loại nào đó vào miệm chất xúc tác bởi vì nhất định cung cấp sau như thế nào nhanh chóng tìm tới tính năng tương cận hà nội địa vật thay thế cũng ưu hóa hắn sản xuất công nghệ trần vũ phạm đều từng cái thong dong đáp lại câu trả lời của hắn logic nghiêm mật số liệu tỉ mỉ xác thực khi thì trích dẫn kinh điển khi thì lớn mật sáng tạo c á i mới hai vị kia lần đầu nhìn thấy trần vũ phạm g i á m k h ả o ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng tán thưởng càng ngày càng đậm lữ công cũng là liên tiếp gật đầu nhìn về phía trần vũ phạm trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức hoàng lão mặc dù vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng cũng lướt qua một tia khó mà che giấu hài lòng vấn đáp ở giữa thời gian lạc yên trôi qua cuối cùng hoàng lao b u ô n g xuống trong tay mút hắn nhìn xem trần vũ phảm chậm rãi mở miệng t ố t trần vũ phảm thông chi phỏng vấn liền đến nơi này đi biểu hiện của người rất không tệ câu này rất không tệ từ hoàng lão trong miệng nói ra phân lượng cũng không nhẹ trần vũ phảm có chút không người tạ ơn các vị giám khảo nói xong hắn liền quay người rời đi phỏng vấn văn phòng cửa ban công nhẹ nhàng đóng lại gian phòng bên trong nhất thời có chút y ê n tĩnh chương 494, t r ầ n vũ phảm tạ ạ đương nhiên không có vấn đề một phần hai chương bốn t r ầ n vũ phảm tạ ạ đương nhiên không có vấn đề một phần hai một lát về sau trong đó một vị mang theo kính đen giám khảo dẫn đầu phá vỡ trầm mặc h á n trong giọng nói mang theo vài phần cảm k h á i đối hoàng lão cùng lữ công nói ra hoàng lão lữ công vị này trần vũ phạm đồng chí hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền a một vị khác hơi lớn tuổi một chút giám khảo cũng đi theo gật đầu phụ họa nào chỉ là danh bất hư truyền đơn giản so với chúng ta trước đó nghe nói còn muốn lợi hại hơn mấy phần thật sự là ứng câu cách nuốt kia anh hùng xuất thiếu nên a kính đen giám khảo tiếp lời đầu đúng vậy à cái tuổi này liền có thể có như thế ôm thật công nghiệp lý luận cơ sở đối các loại công nghệ lưu trình h i ể u cũng như thế thấu triệt thật sự là làm cho người sợ hãi t h n g phục à n g khó hơn chính là hắn đôi rất nhiều vấn đề cách nhìn không bám vào một khuôn mẫu mạch suy nghĩ k h o á n g đ ặ c rất nhiều ý nghĩ đều gọi được là thiên mã h à n h không nhưng tinh tế tưởng tượng nhưng lại đều có kiên cố lý luận căn cứ cùng hiện thực khả thi đây cũng không phải là chỉ dựa vào lấy thông minh liền có thể đã tới t phía sau dưới khổ công có thể thấy được lồn đốn hơi lớn tuổi giám khảo tràn đầy đồng cảm không sai vừa rồi hắn trả lời mấy cái kia vấn đề mấy cái để bảo đều là chúng ta những lao da này h ọ a cũng không từng muốn đến phần này sức quan sát phần này sáng tạo cái mới tinh thần quá quý giá chúng ta chi na công nghiệp có thể có dạng này xuất sắc người trẻ tuổi không ngừng nhớ lên sự phát triển của tương lai ta xem là rất có triển vọng thiền cảnh một mảnh ánh sáng a lữ công cũng cười nói bổ sung trần vũ p h ạ m tiểu tử này nộ tính cao mà lại đặc biệt an tâm chịu làm có thể có hôm nay thành tích cũng là chính hắn cố gắng kết quả nghe đám người đối trần vũ p h ạ m không chút nào keo kiệt ca ngợi hoàng lao kia trương bình trong ngày hơi có vẻ mặt nghiêm túc bên trên giờ phút này cũng lộ ra vui mừng mà tự hào nụ cười hắn l u ố t l u ố t dưới hàm râu ngắn mặc dù không nói cái gì nhưng này có chút dương lên vẹn miệng đã nói rõ tất cả mình cái này quan môn đệ tử xác thực không có để hắn thất vọng buổi sáng phỏng vấn cuối cùng là có một kết thúc vương trí binh tử trong văn phòng ra mang trên mặt khách khí nụ cười kêu gọi còn đang chờ đợi khu một đám công trình sư các vị công trình sư vất vả chúng ta khảo hạch trung tâm bên này đã chuẩn bị tốt cơm chưa mời mọi người rời bước nhà ăn dùng cơm h ã y dành một chút thời gian nghỉ ngơi hắn dẫn cái này tầm mười vị thần sắc khác nhau công trình sư xuyên qua mấy đầu hành lang đi tới khảo hạch trung tâm nội bộ nhà ăn nơi này họ ăn so với bình thường nhà máy nhà ăn k i a đúng là tốt hơn không ít tuyết trắng cơm hấp hơi hạt tròn rõ ràng bốc hơi nóng món ăn cũng rất phong phú một cái bùn lớn đún thịt hầm khối thịt hầm đến xốp giòn nát miến g hấp t u nước thịt càng là so thịt còn hương bên cạnh còn có một bàn rau xanh xào lúc sơ xanh biết x i n h thanh nhìn sướng miệng mặt khác còn có một nồi lớn nóng h ổ i cải trắng đậu h ũ canh g ắ n chút hành thái m ù i thơm nước núi món chính ngoại trừ cơm còn có bánh bao chay bao no mặc dù không tính là cái gì sơn chân hải vị nhưng ở thời đại này có thể có dạng này hòa ăn tiêu chuẩn đã tương đối khá công trình sư nhóm riêng phần mình đánh đ ồ ăn trần vũ phạm cùng lưu thắng đông tự nhiên là ngồi xuống một bàn hai người ngồi đối diện nhau lây lấy cơm trong chén bắt đầu trò chuyện lên buổi sáng khảo hạch lưu thắng đông đầu tiên là thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm trên mặt còn mang theo vài phần chưa tình hồn biểu lộ hắn để đ ố a xuống long vẫn còn sợ hai nói ra trần công không nói là ngươi buổi sáng những để mục kia thật đúng là đem ta cho l à khó mỗi một đạo đề ta đều là vắt hết dịch não phí hết lớn sức lực mới miễn cưỡng nghĩ ra cái phương án giải quyết nhất là phỏng vấn thời điểm hoàng lão hỏi ta mấy vấn đề đơn giản quá khó khăn ta lúc ấy mồ hôi lạnh đều xuống tới sợ cái nào khâu nghị không chu toàn liền trực tiếp gây ở bên trong trần vũ phàm nghe vậy nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng ừ n lần khảo hạch này độ khó s á t thực không thấp hắn ngự khí bình tĩnh nói ta xem nhìn những đề mục kia độ khó trên thực tế đã hơi vượt ra khỏi thông thường cấp sáu công trình sư hẳn là nắm giữ phạm chủ có mấy đạo đề thậm chí đã mỏ tới cấp năm công trình sư khảo hạch bên cạnh lưu thắng đông nghe con mắt có chút mở to một chút a đều đến cấp năm công trình sư trình độ rồi chắc không được ta cảm thấy như vậy phí sức trần vũ phạm tiếp tục giải thích nói cho nên ta suy nghĩ lần khảo hạch này ra để mục mạch suy nghĩ có thể cũng không phải là muốn cho chúng ta đem tất cả vấn đề đều giải quyết tốt đẹp rơi dù sao thật muốn đến cái kia độ khó hiện trường có thể đưa ra hoàn mỹ câu trả lời người chỉ sợ lác đác không có mấy bọn hắn càng muốn thi h ư ơ n g nghiệp hẳn là tại đối mặt loại này rõ ràng vượt qua trước mắt phạm vi năng lực nan đầy lúc chúng ta những n à y tham khảo công trình sư có thể suy nghĩ đến cái gì trình độ có thể đưa ra cái gì dạ ứng đối m ạ c suy nghĩ dù chỉ là một cái bước đầu giản khung hay là một cái có tiềm lực phương hướng có thể đều sẽ bị tán thành hán dừng một chút lại bổ sung ngươi suy nghĩ một chút tại chúng ta nhà máy thực tế sản xuất bên trong cái gì đột phá tình huống cũng có thể xảy ra nhiều khi gặp phải kỹ thuật nan đề chính là biết vượt qua ngươi hiện hữu tri thức dự trữ cùng kinh nghiệm phạm chủ loại thời điểm này ngươi không thể nói ta sẽ không sau đó liền bỏ gánh một cái hợp cách công trình sư dưới loại tình huống này như thế nào nhanh chóng phân tích vấn đề như thế nào điều động tất cả có thể lợi dụng tài nguyên như thế nào đ ế m thử tính đưa ra phương án giải quyết cho dù là không hoàn mỹ phương án loại này ứng đối năng lực liền lộ ra nhất là trọng yếu lưu thắng đông nghe trần vũ phạm lần này phân tích trên mặt biểu lộ từ bàn sơ khẩn trường chậm dãi biến thành bừng tỉnh đại ngộ hắn dùng sức v đ u ổ i trấn công ngại như thế nói chuyện ta nhưng là toàn bộ hiểu rõ ta còn vẫn cho là là chính ta học nghệ không tin h không theo kịp hàng đầu thì ra, thì ra lần này đầy m ụ bản thân nó chính là siêu cương a một loại cảm giác như chút được gánh nặng từ lưu thắng đông đáy lòng dâng lên biết điểm này hắn đối với mình buổi sáng biểu hiện ngược lại nhiều hơn mấy phần lòng tin chí hắn không hề từ bỏ mỗi một đạo đề đều hết sức đi suy nghĩ đi cấp ra đáp án của mình lập tức lưu thắng đông trên mặt lộ ra mấy phần v ò mỏ hắn xích lại gần một chút thấp r ộ n g lặng lẽ hỏi trần vũ phạm kia、yeah, t r ầ n công ngài đâu những đề mục kia、yeah, ngài đều làm được sao hắn nhưng là tận mắt thấy trần vũ phạm như vậy đã sớm nộp bài thi hiện tại nghe trần vũ phạm như thế vừa phân tích đề mục độ khó hắn đối trần vũ phạm trình độ liền càng thêm v à mỏ trần vũ phạm nhìn xem lưu thắng đông kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt khỏe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một vòng nhạt n h é o đủ cười hán giọng nói nhẹ nhàng điệu nói ra ta à? đương nhiên đều đ á p ra trần vũ phạm mỉm cười trả lời mây trôi nước chảy chương 495, c ô n g nghiệp tự đầu tứ cựu thành thứ nhất c ô máy nhà máy một phần hai chương 495, c ô n g nghiệp tự đầu tứ cựu thành thứ nhất c ô máy nhà máy một phần hai an cơm trưa trần vũ phạm cùng lưu thắng đông tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống hai người một bên uống vào nhà ăn cung cấp miễn phí nước canh một bên trò chuyện lên buổi chiều thực thao khảo k lưu thắng đông trên mặt còn mang theo vài phần ngưng trọng thật sự là buổi sáng khảo hạch để lại cho hắn không nhỏ bóng ma hắn buông xuống tráng men lọ khe khẽ thở dài nói ra trần công buổi sáng kia lý luận đ ề độ khó thật là không nhỏ ta suy nghĩ lần này ngọ thực thao khảo thí sợ là cũng rất khó ta cái này trong đầu bất ổn vẫn có chút không chắc trần vũ phàm nghe vậy cười cười hắn vua vua lưu thắng đông cánh tay giọng nói nhẹ nhàng đ ị a nói ra lao lưu lời này của ngươi nói muốn nói rõ lý lẽ luận tri thức cần học bằng cách nhớ cần linh động ngươi có thể xác thực muốn nhiều tốn chút tâm tư đi suy nghĩ nhưng cái này thực thao khảo thí ngươi lo lắng cái cái gì sức lực ngươi ở trong sườn đầu một tuyến trên cương vị sờ soạn lần mò đã bao nhiêu năm to to nhỏ nhỏ thiết bị cái nào ngươi không có hủy đi qua cái nào ngươi không có chưa qua đao thật thương thật luyện ra được bản sự bàn về động thủ năng lực ngươi còn sợ ai hay sao trần vũ phạm nhìn xem hắn tiếp tục nói ra ngươi a vẫn là quá khẩn trương khảo hạch này càng là đến thời điểm then chốt càng phải đem tâm yên bình ngươi coi như là bình thường tại sườn bên trong gặp cái cái gì khó giải quyết việc cần ngươi lên tay giải quyết bảo trì một viên tâm bình tĩnh ấn bộ liền bàn đến ngược lại càng có thể phát huy ra người tài nghệ thật sự lưu thắng đông nghe trần vũ phảm lông mày có chút giãn ra một chút hắn cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy trần công nói đúng là đạo lý này hắn lưu thắng đông tại hồng tình cán thép nhà máy từ một c ọ n g lông đầu nhỏ h ỏ a tử làm lên một mực làm cho tới hôm nay sưởng bên trong những cái kia máy móc thiết bị hắn nhắm mắt lại đều có thể nói ra cái đại khái cấu tạo tới những năm này trải qua tay hắn sửa chữa cải tạo linh kiện cùng thiết bị không thể đếm hết được nhắc tới trên tay công phu hắn đúng là có cái này tự tin nhưng cái này dù sao cũng là cấp sáu công trình sư khảo hải ta là hắn phán bao nhiêu năm cố gắng bao nhiêu năm mục tiêu cơ hội này đối với hắn lưu thắng đông mà nói đơn giản liền cùng của chính mình mệnh căn tử giống như quan trọng mắt nhìn thấy khối này thịt mỡ liền bày ở trước mặt tựa hồ khẽ vươn tay liền có thể cầm tới lại tựa hồ cách một tầm nhìn không thấy bình t h ư ớ n g loại tình huống này để hắn hoàn toàn bảo trì chấn định không có chút nào khẩn trương đó thật là quá làm khó người bất quá nghe trần vũ phạm lần này k u ê n bảo cùng an ủi lưu thắng đông tâm thái đúng là tốt lên rất nhiều mà lại lưu thắng đông vừa rồi lúc ăn cơm Nghe nghe c ũ quá quá như thế vừa so sánh hắn lưu thắng đông biểu hiện giống như thật đúng là không tính quá kém ngoại trừ trần vũ phản cái này không thể theo lẽ thường đến suy đoán yêu nghiệt bên ngoài tại còn lại cái này phát tham gia khảo hạch công trình sư bên trong hắn lưu thắng đông nói không chừng thật đúng là phát huy đến tốt nhất một cái kia nghĩ tới đây lưu thắng đông biên kia một mực nỗi lòng lo lắng mới xem như triệt để trở xuống trong bụng trên mặt cũng dần dần có chút m à u máu không còn như vậy tái nhận thì ra hắn biểu hiện được cũng cũng không t ệ lắm ăn uống no đủ đám người hay dành một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không lâu lắm vương trí minh liền dẫn bọn hắn đi tới khảo hạch trung tâm trong đại v i ệ n một c ô mới tinh giải phóng bài công an mười cái bệ tóc h ố i của xe khách chính lẳng lặng tại chỗ đầu ở c h â đó đây là chuyên môn phái tới đưa đón bọn hắn tiến về thực thao khảo hạch tràng địa cỗ công trình sư nhóm lần lượt lên xe khách này trong xe bộ coi như rộng rãi chỗ ngồi cũng so với bình thường xe buýt muốn mềm mại một chút xe chậm rãi khởi động lái ra khỏi khảo hạch trung tâm cửa lớn hướng phía tứ cựu thành thứ nhất cố máy nhà máy phương hướng lái đi lộ trình cũng không tính quá xa ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố phi tốc hướng sau lướt qua từ thấp b é nhà trách khu đến dần dần xuất hiện một chút nhiều tầm kiến trúc ước chừng quá rồi không đến nửa giờ xe khách liền vững vàng đứng tại một tòa khắc khí thế rộng rãi nhà máy trước cổng chính phía trên đại môn treo một khối bảng hiệu to tướng phía trên là mấy cái cứng cắp h ữ lực mạ và tứ cựu thành thứ nhất cỗ máy nhà máy cho dù là ngồi ở trong xe cũng có thể cảm nhận được tòa này nhà máy đập vào mặt dày công nghiệp nặng k h í tức đi theo vương t r í binh cũng đơn giản hướng đám người giới thiệu vài câu tòa này nhà máy địa vị hắn nói cái này tứ cựu thành thứ nhất cỗ máy nhà máy a lịch sử nhưng lâu đời nó t i ê n thân là chính phủ quốc dân lúc ấy lưu lại mấy vợ con hình máy móc nhà máy s á t nhập tổ kiến ma thành sớm nhất thời điểm gọi là bắc bình máy móc tổng xưởng giải phóng về sau quốc gia đối công nghiệp nặng cao độ c o trọng tòa này cỗ máy nhà máy cũng nên đón tân sinh quốc gia đầu nhập vào kết xù tài chính trước trước sau sau tiến hành nhiều lần đại quy mô sửa chữa lại cùng xây dựng thêm chỉ là tổng đầu tư liền vượt qua một trăm triệu bây giờ tòa này thứ nhất c ố máy nhà máy tại cả nước c ố máy ngành nghề bên trong vậy cũng là xếp hàng đầu long đầu xí nghiệp kỹ thuật thực lực hùng hậu sản xuất quy mô hùng vĩ khu xưởng bên trong công nhân viên chức nhân số vượt qua một vạn người toàn bộ khu xưởng chiếm diện tích càng là đạt đến kinh người hơn bảy mươi vạn m năm giá trị sản lượng v ư ớ n g vàng vượt qua năm ngàn vạn nghe được những n à y con số kinh người trên xe công trình sư nhóm bao quát trần vũ phạm cùng lưu thắng đông ở bên trong trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng tán thưởng thân s ắ c xuống xe đứng tại thứ nhất c ố máy nhà máy khoáng đạt khu s ư ở n g trên quảng trường nhìn xem một hàng kia sắp xếp cao lớn chỉnh tề nhà máy nghe nơi xa chuyển đến tiếng động cơ gầm rú càng có thể trực quan cảm thụ đến tòa này công nghiệp cự đầu thể lượng cùng khí thế cùng người ta cái này thứ nhất c ố máy nhà máy so ra bọn hắn hồng tình cán thép nhà máy thật đúng là có chút ít vu gặp đại vu vô luận là khu xưởng quy mô vẫn là nhà máy hiện đại hóa trình độ hoặc là loại kia chỉnh thể cho người cảm giác đều t r ê n lệnh lấy không chỉ một cấp bậc mà thôi trần vũ phạm cùng lưu thắng đông sóng vai đ ứ n g đấy nhìn trước mắt cái này nhìn không thấy mở khu xưởng trong đầu đều là cảm khái không thôi lưu thắng đông nhìn không được nhẹ giọng thở dài trần công ngài nhìn một cái người ta hắn này mới thật sự là đại hàn khí phai a ngươi nói chúng ta hồng tinh cán thép nhà máy lúc nào cũng có thể phát triển trưởng thành nhà dạng này a trong giọng nói của hắn tràn đầy hâm mộ và hướng tới trần vũ phạm ánh mắt sâu xa nhìn qua tòa này khổng lồ nhà máy hình dáng mặc dù không có lập tức nói chuyện nhưng trong lòng cũng tương tự có vẻ chờ mong cùng hùng tâm trang trí lão lưu chúng ta hồng tình cán thép nhà máy cũng tại tiến bộ sẽ trở nên càng ngày càng tốt nói hắn nhìn về phía lưu thắng đông n ê t miệng cười một tiếng cái này không rất nhanh chúng ta hồng tình cán thép nhà máy liền muốn có hai vị cấp sáu công trình sư sao chương bốn trăm chín mươi sáu trần vũ phạm lòng cảm b i ế n thực thao khảo hạch bắt đầu một phần hai chương bốn trăm chín mươi sáu trần vũ phạm lòng cảm b i ế n thực thao khảo hạch bắt đầu một phần hai lưu thắng đông nghe được trần vũ phạm nói như vậy đầu tiên là xương sở lập tức cũng phản ứng lại còn không phải sao hắn lưu thắng đông còn có trước mắt trần vũ phạm cái này không phải liền là hồng tinh cán thép nhà máy hy vọng sao nghĩ được như vậy lưu thắng đông tiên nguyên bản có chút tạm đạm ánh mắt trong nháy mắt liền sáng rỡ bắt đầu hắn nhìn xem trần vũ phạm hai người liếc nhau một cái cũng nhịn không được biết môi nở nụ cười tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối tương lai ước ao và một cỗ không chịu thua sức mạnh lưu thắng đông vô lụi ngữ khí cũng biến thành phần chấn không sai t r ầ n công ngài nói đúng chúng ta hồng tinh cán thép nhà máy hiện tại cũng là càng ngày càng tốt chờ chúng ta lần này trong xưởng đại quy mô sửa chữa cải tạo hạng mục thuận lợi hoàn thành đến lúc đó không chừng công nghiệp bộ đại lãnh đạo một vui vẻ liền cho chúng ta phê tiếp theo đại bút khoản tiền đem chúng ta nhà máy cũng tốt tốt xây dựng thêm xây dựng thêm hắn càng nói càng hưng phấn phán phất đã thấy kia mới tinh nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên đến lúc đó chúng ta hồng tinh cán thép nhà máy a cũng giống người ta cái này thứ nhất c ố máy nhà máy xây đến thật xinh đẹp lại rộng rãi vừa tất phái kia đi ra ngoài có nhiều mặt m u i trần vũ phản g nghe lưu thắng đông lần này mặc sức tưởng tượng nụ cười trên mặt sâu hơn chút hắn nặng nghề mà nhẹ gật đầu ngữ khí khẳng định nói ra ừ n sẽ có như vậy một ngày nhất định sẽ trần vũ phạm lời này cũng không phải cái gì tràn g diện bên trên lợi khách sáo hắn là đánh tâm nhãn bên trong như thế cho rằng phần này lòng tin nguyên với hắn đối quốc gia phát triển kỹ nghệ xem trọng càng nguyên với hắn đối tự thân năng lực tuyệt đối tự tin có hắn trần vũ phạm tại hồng tình cán thép nhà máy một ngày xưởng này từ tương lai liền tuyệt đối sẽ không ảm đạm hắn có năng lực như thế cũng có quyết tâm này dẫn theo hồng tình cán thép nhà máy từng bước một đi hướng huy hoàng hơn ngày mai nói đến cũng thật có ý tứ trần vũ phạm xuyên qua đến thời đại này tiến vào nam la c ầ ngõ hẻm số chín mươi lăm cái kia nho nhỏ, nhỏ tứ hợp viện đối với cái kia ở gần một năm biệt tử hắn kỷ thật cũng không có bao nhiêu lòng cảm b i ế n bởi vì thật sự là cái nhà kia bên trong hàng xóm bực mình chuyện quá nhiều muôn hình muôn vẻ cẩm thú cũng quá nhiều cái gì ra vẻ đạo mạo dịch trung hải vì tư lợi lưu hải trùng móc cửa tính toán r i ê n g phụ quý còn có cái kia không rõ ràng cái nhà tình tần hoài như cùng những người này ở tại trong một cái viện mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi l ầ u gặp có thể có cái gì hảo tâm tình có thể có cái gì lòng cảm b i ế n không ngày ngày nhớ thế nào đem những này chướng ạ i thanh trứ hết liền đã xem như hắn trần vũ phạm tính tính tốt nhưng là đối với hồng tinh cán thép nhà máy nơi này trần vũ phạm lại thật sự đ i ệ n cảm nhận được một phần đã lâu lòng cảm mến loại cảm giác này rất vi diệu cũng rất chân thực có lẽ là bởi vì hắn ở chỗ này gặp phải phần lớn người cũng còn không tệ có chân tâm thật ý đại hắn tốt coi hắn là thân nhi tử đối đại giống nhau sư phó trịnh phú quý có đối với hắn thưởng thức có thửa tận hết sức lực dịu dắt hắn dương sừng trường có giống lưu thắng đông dạng này mặc dù ngay từ đầu có chút ma sát nhỏ nhưng ở chung lâu cũng có thể trở thành kể vai chiến đấu tốt đồng sự hảo h u n h đệ càng quan trọng hơn là hắn cũng là ở chỗ này thông qua dương s ư ở n g trường dẫn tiến mới làm quen lối với hắn trợ giúp rất nhiều cũng vừa là thầy vừa là bạn hoàn lão những n à y thiện ý những trợ giúp này những n à y tán thành đều để trần vũ phạm cảm thấy h ồ n g tin h cán thép nhà máy không chỉ là một cái hắn đi làm kiếm tiền địa phương nơi này càng giống là một cái có thể để cho hắn thi chiến khát vọng thực hiện giá trị sân khấu một cái có thể để cho hắn cảm nhận được g ấm áp cùng nhận đồng tập thể cho nên trần vũ phạm là thật tâm thực lòng địa hy vọng h ồ n g tin h cán thép nhà máy có thể vượt đến càng tốt không chỉ là vì chính hắn sự phát triển của tương lai càng là vì những cái kia đã từng trợ giút qua hắn Hắn hắn Hắn Hồng tin tưởng qua hắn người. Hắn tin tưởng, một ngày một tinh kia. qua c á n trưa h nhà máy cũng có thể giống cái này, tứ kiểu thành thứ nhất cô máy nhà máy, thậm é p cũng giống này nó. máy máy máy, cái có cô chí tứ biệt kiểu siêu ở thành toàn bộ kinh thành, thậm kinh chí n bộ cả ớ c công nghiệp Cơm đều đại tiếng tăm nghiệp lừng hán. lấy ư sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi rất nhanh liền đi qua vẫn là tại vương trí binh dẫn đầu hạng một đám vừa mới lấp đầy bụng công trình sư nhóm được đưa tới thứ nhất c ô máy nhà máy rộng rãi sáng tỏ cũng mang theo vài phần băng lánh máy móc khí tức xe ngựa thời gian cái xe này ở giữa quy mô so với hồng tinh cán thép nhà máy bất kỳ một cái nào xưởng đều phải lớn hơn không ít từng dãy mới tinh cỗ máy sắp hàng trình tệ dưới đất là chân bóng đất xi măng đỉnh đầu là cao lớn kết cấu bằng thép nhà máy sàng ngang trong không khí tràn ngập dầu máy cùng kim loại đặc hữu hôn h ợ p mùi mặc dù là nghỉ trưa vừa qua khỏi nhưng xưởng bên trong cũng không có bao nhiêu công nhân bận rộn thân ảnh h i ệ n nhiên là vì lần khảo hải này cố ý thanh k h ô n g sân bãi vương chí minh đem mọi người đưa đến xưởng trung tâm một khối tương đối chống trải khu vực nơi này đã sớm trưng bày mấy đ à i khác biệt loại hình cỗ máy còn có một số tản mát linh bộ kiện cùng công cụ hắn hắng dọ một cái bắt đầu h ư ớ đám người giới thiệu ngọ thực thao khảo nghiệm mỗi vị đồng chí khảo hạch thời gian vẫn là mười lăm phút đến hai mươi phút không giống nhau cụ thể nhìn đ ề mục khó dễ trình độ hy vọng tất cả mọi người có thể bình tĩnh y n g đ ố i phát huy ra mình chân thực trình độ vương trí minh vừa dứt lời sườn bên kia k i a phiến bình thường cung cấp nhân viên kỹ thuật ra vào cửa nhỏ bị đ ẩ y ra hoàng lão lữ công còn có buổi sáng phỏng vấn lúc hai vị khác lão công trình sư đi tới nét mặt của bọn hắn vẫn như cũng h i ê m túc ánh mắt sắp bén bọn hắn mấy vị xuất hiện để nguyên bản cũng có chút khẩn trương không khí lại tăng thêm mấy phần túc s á t chi k h í đây đều là tại tứ cựu thành thậm chí cả nước công nghiệp tới đều tiếng tăm lừng lây lại lão có thể tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra tài nghệ của mình đã là binh quang cũng là áp lực lớn thực thao khảo hạch chính thức bắt đầu các giám khảo cũng không hề ngồi xuống mà là trực tiếp đi tới kia mấy đại sung làm khảo để c ố máy bên cạnh hoàng lao tự mình chỉ định vị thứ nhất tiến lên khảo hạch công trình sư cũng cho hắn bố trí nhiệm vụ kia là một vị đến từ thành nam một nhà cỡ nhỏ máy móc nhà máy trung niên công trình sư tóc đã có chút hoa r â m đề mục của hắn là nhanh nhanh thay đổi một đài kiểu cũ máy tiện bên trên hư hại đạo quỹ cũng tiến hành độ chính xác hiệu c h ì n h công việc này không tính rất khó khăn nhưng rất khảo nghiệm kiến thức cơ bản cùng cẩn thận trình độ công trình kia sư hít sâu một hơi cầm lấy công cụ bắt đầu bật rộn tháo rỡ thanh lý lắp đặt điều c r ị hình động tác của hắn coi như thuần thục nhưng trên c h á n dỉ ra mồ hôi cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh hoàng lão cùng lữ công liền đứng ở một bên yên lặng nhìn xem ngẫu nhiên thấp giọng giao lưu bài câu mười lăm phút sau công trình kia sư miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ nhưng hiệu c h ỉ n h độ chính xác tựa hồ cũng không quá lý tưởng hắn lau mồ hôi mang trên mặt mấy phần thấp t h ỏ g lui qua một bên chương bốn trăm chín mươi bảy lưu thắng đông thực thao khảo hạnh một phần hai chương bốn trăm chín mươi bảy lưu thắng đông thực thao khảo hạnh một phần hai ngay sau đó vị thứ hai vị thứ ba công trình sư nhóm từng cái tiến lên nhận lấy khác biệt đề mục khảo nghiệm có đề mục là cho ra một đống phức tạp linh kiện yêu cầu tại trong vòng thời gian quy định tham chiếu bản vẽ lắp ráp thành một cái cỡ nhỏ liên động trang bị đôi này không gian tưởng tượng năng lực cùng động thủ độ chính xác yêu cầu cực cao ự c c có thì là đối mặt một đài đã thiết t r í c h ụ p chặt máy t i ệ n yêu cầu nhanh chóng tìm ra c h ụ p chặt điểm cũng đưa ra có thể được chữa trị phương án nếu như thời gian cho phép còn muốn động thủ tiến hành sơ bộ chữa trị cái này khảo nghiệm là lo dịp năng lực phân tích cùng trục chặt loại bỏ kinh nghiệm những đề mục này cùng buổi sáng những cái kia đốt não lý luận nan để so ra đúng là độ khó đẳng cấp bên trên thoáng thấp xuống một chút không có như vậy thiên mã hành không càng nhiều hơn chính là gần sát thực tế sản xuất bên trong thường gặp vấn đề cũng đều là tại cấp sáu công trình sư năng lực phạm trù bên trong nhưng cái này cũng không hề đại biểu những đề mục này liền thật đơn giản vừa vặn tư ơ n g phản đây là thực thao khảo thí đ ố i kiến thức cơ bản kinh nghiệm cùng lâm tràng năng lực ứng biến đều là khiêu chiến không nhỏ liên tục mấy cái tiến lên thực thao công trình sư có biểu hiện s á t thực coi như không tệ mạch suy nghĩ rõ ràng thao tác vững vàng cho thấy cấp sáu công trình sư vốn có trình độ tỷ như một vị đến từ cỡ lớn dáng vẻ nhà máy tuổi trẻ công trình sư tại lắp ráp một cái tinh vi truyền lực cơ cấu lúc thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn dẫn tới hoàn g lão lữ công mấy người cũng hơi gật đầu cũng có chút thì là luôn cuốn g tay chân dây v ò nửa n g à y không chỉ có không thể giải quyết vấn đề ngược lại đem tình huống làm cho càng hỏng bét tỷ như một vị nhìn kinh nghiệm không đủ công trình sư tại loại bỏ một đài máy khoan mạch điện trục c h ắ t lúc bởi vì một cái lầm thao tác kém chút tạo thành chật mạch bị lữ công kịp thời lên tiếng quát bảo ngưng lại sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng toàn bộ xưởng bên trong ngoại trừ máy móc ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang cùng công cụ va chạm thanh âm cũng chỉ có công trình sư nhóm thô trọng tiếng hít thở cùng các giám khảo ngẫu nhiên đặt câu hỏi âm thanh trần vũ phạm đứng tại đám người phía sau thân s ắ c bình tĩnh quan sát đến những đề mục này hắn thấy xác thực cũng không tính cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ hắn càng nhiều hơn chính là đang quan sát những n à y đồng hành thao tác thủ pháp cùng giải quyết mạch suy nghĩ cũng coi là một loại khác học tập cùng xác minh thời gian từng giờ trôi qua ước chừng quá rồi hơn hai giờ đã có chừng phân nửa công trình sư hoàn thành thảo hạch vương trí minh nhìn thoáng qua danh sách trong tay hắng dọn một cái hô lên kế tiếp khảo hạch nhân viên tên vị kế tiếp h ồ n g tin h can thép nhà máy lưu thắng đông đồng chí thanh âm tại chống t r ả i s ư ở n g bên trong q u a n quần chính hơi cúi đầu tựa hồ đang điều chỉnh hô hấp lưu thắng đông đông nhiên ngẩng đầu lên đến t i ì n hắn hắn bộ ý thức nắm chặt lại nằm đấm trong lòng bàn tay đã thấm ra một tầng mùa h ô i m ị n cứ việc trước khi tới trần vũ phạm đã cho hắn tiến hành nhiều vòng cường hóa đặc hấn hắn cũng tự nhận là chuẩn bị đến khá đầy đủ nhưng thật đến cái này bạn chúng chú mục thời khắc đối mặt với hoàng lão lữ công những n à y nghiệp giới thái đầu nói không có chút nào khẩn trương kia là gật người lưu thắng đông hít sâu một hơi lại chậm rãi p h u n ra hắn cố gắng để cho mình phanh phanh trực nhảy trái tim h ì n h phục một chút hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa trần vũ phạm trần vũ phạm chính nhìn xem hắn mang trên mặt một tia cổ vũ mỉm cười khẽ gật đầu một cái cái này im ắng cổ vũ lưu thắng đông nguyên bản có chút bối rối tâm tư thoáng an định một chút rõ lưu thắng đông lên tiếng nệm bước có chút t r ầ m ổn lại dẫn một tia cứng ngắc bộ pháp đi ra phía trước hoàng lao chỉ vào bên cạnh một đài nửa mới không cũ máy gọt rúa dường nói với hắn lưu thắng、đông、đồng chí đề mục của ngươi là cái này đài này máy gọn r ú a giường trượt gối lên lặp đi lặp lại vận động lúc nửa sau chỉnh sẽ xuất hiện rõ ràng run run cùng dị hưởng đồng thời ra công ra linh kiện mặt ngoài có rất nhỏ gợn sóng mời ngươi tại m ộ ư ơ i năm phút bên trong tìm ra nguyên nhân hư cũng nói rõ ngươi trần bệnh mạch suy nghĩ cùng giải quyết phương án nếu như thời gian cho phép có thể tiến hành bước đầu điều chỉnh hoặc chữa trị nếm thử máy gọn r ú a giường trượt gối run run dị hưởng linh kiện gợn sóng lưu thắng đông nghe hoàng lao miêu tả trong đầu nhanh chóng đem những này trục chặt hiện tượng liên hệ tới đây coi như là một cái tương đối điện hình tính tổng hợp trục chặt hắn đi đến bộ kê máy gọn rũa t r ớ c giường không có lập tức đập thủ mà là t r ư ớ c tỉ mỉ quan sát bắt đầu hắn đầu tiên là cha xét trượt gối đạo quý mặt sờ lên bôi chân tình huống sau đó lại c ú i người cẩn thận nghe ngóng máy móc vận chuyển lúc dị hưởng phát ra vị trí cụ thể hắn còn cố ý muốn một khối phế liệu tự mình thao tác một chút c ô máy cảm thụ được trượt gối lên vận động quá trình bên trong chấn động phản hồi trên c h á n dần dần đổ mồ hôi hột lưu thắng đông vây quanh c ô máy chuyển hai v ò n g lông mày có chút khóa chặt hắn đang tự hỏi cùng hồi ức trần vũ phàm trước đó tựa hồ cùng hắn nói qua tương tự tình hình ước chừng quá rồi ba năm phút hắn tự hồ có một chút đầu mối. l ư u thắng đông ngồi dậy đối hoàng lão cùng mấy vị giám khảo trầm giọng nói ra các vị giám khảo trải qua sơ bộ chẩn bệnh ta cho rằng đài này máy gọn giữa giường trục chặt chủ yếu có thể do dưới đây mấy phương diện tổng hợp đưa tới thanh âm của hắn mặc dù còn có chút hơi khẩn trương nhưng trật tự hay là vô cùng rõ ràng đầu tiên trượt gối đạo quỹ cùng giường thân đạo quỹ ở giữa khoảng cách có thể và lớn hoặc là bôi chân không tốt dẫn đến trượt gối lên lặp đi lặp lại vận động lúc tính ổn định không đủ sinh ra run run tiếp theo liên tiếp trượt gối cùng trục quay cơ cấu cán con tiêu hoặc là c h ụ p quay cơ cấu nội bộ một ít kết nối kiện có thể xuất hiện buông lỏng hoặc quá độ mải mòn cái này cũng sẽ ở trượt gối đổi hướng lúc sinh ra x u n g kích cùng dị hưởng còn có cân nhắc đến linh kiện mặt ngoài có gợn sóng không bài trừ là đau đ ỡ bộ phận tồn tại buông lỏng hoặc là chủ truyền lực cơ cấu bánh răng miến răng không tốt dẫn đến c ắ t gọn lực không ổn định hắn một hơi nói ra ba cái có thể c h ụ p chặt phương hướng đồng thời đều cấp ra tương ứng căn cứ hoàng lao nghe xong từ chối cho ý kiến chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục lưu thắng đông đạt được ngầm đồng ý tiếp tục nói ra căn cứ vừa rồi quan sát cùng thử thao tác ta sơ bộ phán、đoán. trượt gối đạo quy khoảng cách cùng trục quay cơ cấu kết nối bung lỏng khả năng lớn hơn một chút nhất là trượt gối lên hành trình nửa s a u đoạn cũng chính là tiếp cận đổi hướng điểm lúc run run cùng dị hưởng rõ ràng nhất phù này hợp trục quay cơ cấu tại đặc biệt góc độ xuống dưới được lực không đồng đều hoặc là kết nối lỏng bỏ biểu hiện ta bây giờ nghĩ trước kiểm tra một chút trục quay cơ cấu kết nối tình huống đặc biệt là cán con tiêu cùng bề mặt phối hợp cùng trục quay cùng bảy cán kết nối bộ vị nói xong lưu thắng đông nhìn về phía hoàng lão ánh mắt bên trong mang theo một tia chương cầu chương bốn trăm chín mươi tám tìm tới trục trặc điểm hoàng lao khích lệ một phần hai chương 498, t ì m tới trục t r ậ t điểm hoàng lao khích lệ một phần hai hoàng lao nghe xong lưu thắng đông ý nghĩ vẫn như cũng một bộ biểu tình bình tĩnh chậm dãi nói ra có thể đậu thủ đi rõ lưu thắng đông lên tiếng lập tức từ bên cạnh công cụ trên xe cầm lên thích hợp tay quay cùng thước kẹp chở công cụ hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí mở ra máy gọn r i a giường k h í a cạnh một cái quan sát t ấ m tre lộ ra nội bộ phức tạp trục quay cơ cấu sau đó hắn bắt đầu từng cái kiểm tra mấu chốt điểm kết nối lưu thắng đông động tác rất cẩn thận mỗi vận động một cái đinh ốc và mũ ốc、í. đều biết cảm thụ một chút căng trùng độ m ô i đo đạc một trong đó khe hở cũng biết lặp đi lặp lại xác nhận thức kẹp số ghi hắn nhất định phải đầy đủ cẩn thận không dung có bất kỳ sai lầm thời gian từng giây từng phút trôi qua s ư ờ n bên trong rất tiến tính chỉ có thể nghe được lưu thắng đông loay hoay công cụ lúc phát ra rất nhỏ kim loại tiếng b a chạm cùng hắn hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở đột nhiên lưu thắng đông chừng mắt nhìn tựa hồ có chỗ phát hiện hắn góp đến càng gần chút dùng ngón tay tại một cái kết nối tiêu chụt vị trí lục lọi lập tức hắn cầm lấy tay quay đối vị trí kia một viên khóa gấp gh quả nhiên viên t i ê u hê c u lại có rất nhỏ vương l ỏ n g mặc dù vương l ỏ n g biên độ không lớn nhưng đối với loại này cao tốc lặp đi lặp lại vận động cơ cấu tới nói đủ để gây nên một loạt phản ứng dây chuyền tìm được một cái khả nghi điểm lưu thắng đông trong lòng có chút vui mừng nhưng trên mặt cũng không dám có chút thư giãn hắn tiếp tục kiểm tra những bộ vị khác rất nhanh hắn lại tại trượt gối cùng t r ụ c quay kết nối một cái mấu chốt tiêu trục bên trên phát hiện bởi vì trường kỳ sử dụng tạo thành rất nhỏ mài mòn dẫn đến phối hợp khoảng cách hơi thiên đại hoàng lão các vị giám khảo lưu thắng đông ngồi dậy xoa xoa mồ hôi trên trán n g a khí so trước đó tăng thêm mấy phần tự tin ta đã tìm được hai cái chủ yếu trục trặc điểm một là trục bay cơ cấu nội bộ một cái mấu chốt khóa gấp thuế q tồn tại b u ơ n g l ỏ n g hai là trượt gối cùng trục bay kết nối tiêu trục có rất nhỏ m à i mòn dẫn đến phối hợp khoảng cách siêu c h i n h lệ hai vấn đề này điệp ra bắt đầu đủ để tạo thành trượt gối lên vận động bên trong đặc biệt là t ạ i được lực biến hóa khá lớn đổi hướng điểm lân cận sinh ra run run cùng dị hưởng còn như linh kiện mặt ngoài v ậ sóng rất có thể cũng là bởi vậy đưa tới cắt gọt bất ổn tạo thành ta phương án giải quyết là đầu tiên đem vương lòng khóa gấp t h u tiến hành quy phạm lấp ố tiếp theo đối với hư hại tiêu chụp lý tưởng phương án là đổi mới phẩm hoặc là tiến hành chữa trị gia công t ỷ như áp dụng khảm bộ hoặc là xoát độ trở phương thức khôi phục hắn vốn có kích thước nhưng ở trước mắt khảo hạch dưới điều kiện nếu như cho phép ta có thể nếm thử thông qua điều chỉnh cái khác tương quan bộ kiện phối hợp đến tận khả năng đền bù cái này mài mòn khoảng cách hoặc là nếu như phụ tùng thay thế cho phép trực tiếp thay đổi hắn nói xong nhìn về phía mấy vị giám khảo hoàng l a o cùng lữ công liếc nhau một cái ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia khen ngợi cái này lưu thắng đông phân tích đến đạo lý rõ ràng trần bệnh mạch suy nghĩ rõ ràng phương án giải quyết cũng nói đến coi trật tự suy tính được cũng tương đối chu toàn mặc dù vấn đề bản thân không tính đặc biệt phức tạp nhưng có thể tại như thế trong thời gian ngắn đ ỉ n h lấy áp lực tìm tới chôm m ấ chốt đã tương đối khá dù sao toàn bộ máy móc bên trong giống như vậy chi tiết điểm lữ công mở miệng hỏi nếu như bây giờ không có dự bị tiêu c h ủ ngươi dự định như thế nào thông qua điều chỉnh đến đền bù đây là tại thi hắn năng lực ứng biến cùng cấp độ càng sâu h i ể u lưu thắng đông hơi suy nghĩ một chút hồi đáp lữ công nếu như mài mỏn lượng không lớn ta có thể đến thử điều chỉnh trượt gối khảm đầu tăng trung độ thích hợp gia tăng đạo quỹ dự cấp lực dùng cái này đến giảm nhỏ toàn bộ vận động phó tổng hợp khoảng cách từ đó ở một mức độ nào đó ước chế run run n h ư n g đây chỉ là một tạm thời tính đền bù biện pháp chị ngọn không chỉ gốc trường kỳ đến xem vẫn là cần thay đổi mài mặc mà kiện câu trả lời này trung phi trung cụ chỉ là cũng hiện ra lưu thắng đông thiết thực thái độ hoàng lao chậm rãi mở miệng tốt, vậy ngươi c h ư a hết đem viên kia bung lỏng e c u gấp cố một chút sau đó một lần nữa khởi động máy thử vận hành chúng ta nhìn xem hiệu quả Rõ, lưu thắng đông lập tức đậu t ủ dùng tay quay đem viên kia bung lỏng eku dựa theo quy phạm mô men soắn một lần nữa gấp cố đúng chỗ làm xong đây hết thảy hắn lần nữa kiểm tra một lần tại xác nhận không sai sau lưu thắng đông mới thối lùi ra phía sau một bước ra hiệu có thể khởi động máy một nhân viên công tác tiến lên khép lại máy g ọ t r ú a giường nguồn điện chốt mở lưu thắng đông tự mình thao tác khởi động cỗ máy ông máy g ọ t r ú a giường trượt gối lần nữa bắt đầu lặp đi lặp lại vận động ánh mắt mọi người đều chăm chú đ ị a chăm chú vào kia trượt trên gối phi thường thuận lợi trước đó tại trượt gối vận động nửa sau trình xuất hiện rõ ràng run run vậy mà thật giảm mất rất nhiều mặc dù cẩn thận nghe tựa hồ còn có như vậy một tia không dễ dàng phát giác dị hưởng nhưng so với trước đó loại kia đỉnh đỉnh cảm giác đã tốt rất rất nhiều lưu thắng đông lại cầm qua một khối phế liệu cẩn thận từng ly từng tí tiến hành một lần nhàn nhạt, nhạt đào gọn gỡ xuống linh kiện xem xét mặt ngoài v n sóng cũng s ắ t thực so trước đó vương vớt không ít thành công lưu thắng đông trong lòng đ n g nhiên phun lên một c ố khó nói lên lời vui sướng chính hắn cũng không nghĩ tới vẹn vẹn gấp cố một viên n ề cụ liền có thể c t như thế hiệu quả nhanh chóng hiệu quả đương nhiên hắn biết cái kia hư hại tiêu c h ụ vấn đề vẫn còn đài này cỗ máy cũng không hề hoàn toàn chữa trị nhưng ít ra hắn tìm đúng chủ yếu mâu thuẫn đồng thời thông qua chính xác thao tác rõ rệt cải thiện trục c h ặ t hiện tượng đôi này với một trận khảo hạch tới nói cũng đã đầy đủ hoàng lão nhìn xem vận hành bước vàng không ít máy gọn giữa giường lại nhìn một chút lưu thắng đông tấm kia bởi vì kích động mà hơi có chút đỏ lên mặt trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt hắn nhẹ gật đầu nói ra ừng không tệ trần bệnh mạch suy nghĩ cơ bản chính xác động thủ năng lực cũng còn có thể tốt khảo hạch của ngươi kết thúc nghe được không tệ hai chữ này cùng khảo hạch kết thúc câu nói này lưu thắng đông cảm giác mình căng thẳng nửa ngày tiếng lỏng cuối cùng bông lòng ra một cỗ to lớn nhẹ nhõm h ô n hợp có thành công vui sướng trong nháy mắt bao khỏa hắn đây chính là đạt được hoàng lao khích lệ hoàng lao tại vòng tròn bên trong là có tiếng yêu cầu khắc nghiệt đối kỹ thuật cùng chi tiết truy cầu cực cao càng là sẽ rất ít đưa ra khích lệ c h i tử hắn có thể được đến hoàng lão một câu không tệ đã là cực kỳ không dễ chuyện lưu thắng đông thật dài đ ị a thở phào nhẹ nhõm đối mấy vị giám khảo thật sâu b á i tạ ơn các vị giám khảo trong giọng nói của hắn mang theo một tia như chút được gánh nặng khẳng hạn lưu thắng đông biết mình cái này liên quan hơn phân lửa là quá rồi mình tha thiết ước mơ cấp sáu công trình sư lần này Chỉ sợ thật sự có hy vọng. Chương 499, cho thật hy h sợ sự Trần vọng. Vũ 499, p một không có khả năng hoàn thành nhiệm năng có m vụ.、Một、phần hai chương 499, cho 499, tại r ầ n Vũ p h lưu thắng đông thực thao khảo hạch thuận lợi kết thúc sau lại lục tục no ngoe có mấy vị công trình sư tiến lên tiếp nhận r i ê n g phần mình khảo nghiệm có thuận lợi quá quan trên mặt tràn đầy vui sướng có thì không như ý muốn t h ầ n s á c ảm đ ạ o toàn bộ xưởng bên trong bầu không khí đang khẩn trương cùng trông chờ mong giao thế tiến hành cuối cùng làng cuối cùng nhất một vị công trình sư cũng hoàn thành hắn khảo hạch hạng mục sau vương chí minh hít sâu một hơi dùng một loại mang theo vài phần trị trọng lại dẫn mấy phần kìm nén không được hưng phấn ngựa khí hô lên cái kia để ở đây tất cả mọi người mừng rỡ tên cuối cùng nhất một vị hồng tinh cán thép nhà máy trần vũ p h ạ m đồng chí tiếng nói vừa ra toàn bộ xưởng phản phất trong nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt ngay sau đó ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung đến cái kia một mực an tĩnh đứng tại đám người phía sau tuổi trẻ thân ảnh bên trên vô l u ậ n là vừa v ặ n trải qua một phen trà tấn lưu tháng đông vẫn là ở một bên p ụ trách dẫn đạo cùng ghi chép vương chí minh cũng hay là ngồi ngay n g ắ n ở giám khảo trên ghế ho lữ công mấy vị nghiệp giới thái đầu giờ phút này mỗi người bọn họ trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít điện lộ ra một vòng không che giấu chút nào chờ mong tần s á c thậm chí ngay cả những cái kia đã hoàn thành mình khảo hạch vốn có thể thoáng thư giãn một tí công trình sư nhóm cũng đều nhao nhao dối cổ ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu trần vũ phàm thực thao câu cái này mới là hôm nay trận này cấp sáu công trình sư khảo hạch bên trong chân chính màn kịch quan trọng a áp chụp vở kịch sắp diễn ra trong bọn họ một số người Hoặc những hoặc i liên với Cái thiên tài、à? cái gì tuổi còn trẻ liền bột lộ tài cái gì rất được lãnh đạo coi ề đều u quan thuật hoặc nghe chút hồng tình thép nhà Phạm nghe lãnh chọc đạo được cán còn được ít một từ Trần trẻ bột rất đến đồn. này năng sưởng nha. n gì gì gì máy lộ A, vị Vũ kỹ tin đồn này đều cho trần vũ p h ạ m phụ lên một tấm màn c h e bí ẩn kỳ thật cho dù không có những tin đồn này liên vẹn vẹn từ ở bên ngoài cũng có thể nhìn ra vị này trần công không giống bình thường bởi vì hắn quá trẻ tuổi ở đây những công trình n à y s ư cái nào không phải tại riêng phần mình trên cương vị sở soạn lần mỏ mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mới dám đến sung kích cái này cấp sáu công trình sư cánh cửa nhưng trước mắt này vị trần vũ phạm nhìn bộ dáng đỉnh trời cũng liền dáng vẻ chừng hai mươi như thế tuổi trẻ liền có thể cùng bọn hắn những ngày lao ra hỏa cùng trận thi đấu tham gia đại biểu cho thợ ngội đỉnh tiêm trình độ cấp sáu công trình sư khảo hạch đây không phải thi tài lại là cái gì tại mọi người nhìn chăm chú trần vũ phạm thần sắc bình tĩnh cất bước tiến lên đi tới trong sân bộ kia chuyên môn vì hắn dự lưu thiết bị trước kia là một đài nhìn qua kết cấu hơi có vẻ phức tạp nhưng hình thể cũng không tính quá lớn chuyên dụng thiết bị một đài bán tự động chục bộ công kia cơ loại này máy móc tại rất nhiều máy móc trong xưởng đều sẽ dùng đến chủ yếu dùng với đối các loại quy cách t r ụ c bộ bên trong lỗ tiến hành vân tay gia công mặc dù không tính cái gì cao tinh nhọn cỡ lớn thiết bị nhưng trong đó bộ truyền lực cơ cấu định vị kẹp chặt trang bị cùng công k i a t r ụ c cái tiến cấp cho lui về k h ô n g chế đều có chút tinh xảo cũng trực tiếp quan hệ đến hiệu s u ấ t sinh sản cùng sản phẩm chất lượng nhìn thấy trần vũ phạm bình tĩnh đứng tại bộ kia t r ụ c bộ công k i a cơ trước hoàng lao kia trương bình trong ngày ăn nói có ý tứ trên mặt giờ phút này cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười lu cười kia bên trong tựa hồ còn mang theo như vậy một chút xíuất giống như là lao ngoan đồng chuẩn bị t r e o cợt người lúc loại kia xấu xa cảm giác bên cạnh lữ công cùng mấy vị khác giám khảo ánh mắt bên trong cũng đều mang theo một kia ý vị thâm trường thân sắc hiển nhiên bọn hắn chuẩn bị cho trần vũ phàm cái đề mục này tuyệt đối là trải qua đặc biệt thiết kế dù sao lấy trần vũ phàm ở trên ngõ thi viết cùng phỏng vấn t ử bên trong cho thấy loại kia nghiền ép cấp bậc thực lực t h ô n g qua chỉ là một cái cấp sáu công trình sư khảo hạch vậy đơn giản chính là ván đại đóng tuyển không chút huyền nhận chuyện đã như vậy vậy còn không như mượn cơ hội khó có này cho hắn phía trên một chút cường độ nhìn cho kỹ trần vũ phạm cực hạn đến tột cùng ở đâu có thể hay không cho mọi người mang đến một chút không tưởng tượng được kinh hỷ đây mới là bọn hắn những lao da nảy hỏa chân chính chờ mong nhìn thấy nghĩ tới đây hoàng lao h á n g dọn một cái ánh mắt lấp lánh nhìn xem trần vũ phạm chậm rãi mở miệng hắn công bố một đường có thể xưng định chế cấp khảo hạch đệm mục trần vũ phạm đồng chí trước mặt ngươi đài này là một đài ít giờ ba hình bán tự động trục bộ công t i ê u cơ căn cứ chúng ta nắm giữ số liệu đài này thiết bị tại gia công tiêu chuẩn m t vân tay đồng cao t r ụ bộ lúc hắn trên lý luận lớn nhất hiệu xuất sinh sản là mỗi phút hoàn thành ba mươi kiện khảo hạch của ngươi đề mục là hoàng lao nói đến đây cố ý dừng một chút ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hạn tại hiện hữu thiết bị trên cơ sở không gia tăng chủ yếu động lực nguyên không cho phép tiến hành đại quy mô kết cấu có tính đột phá cải tạo điều kiện tiên quyết thông qua kỹ thuật của ngươi thủ đoạn đối đài này t r ụ c bộ công tia cơ tiến hành ưu hóa thăng cấp mục tiêu là đem nó hiệu suất sinh sản chí ít tăng lên mười trở lên nói cách khác muốn đạt tới mỗi phút chí ít hoàn thành ba mươi ba kiện đồng thời phải bảo đảm ra công độ chính xác không thấp với vốn có trình độ đồng thời cải tạo phương án muốn có thực tế mở rộng cùng ứng dụng giá trị khảo hạch thời gian ba mươi phút tương quan bản vẽ tư liệu thường dùng công cụ cùng một chút dự bị hàng tiêu chuẩn bên kia đều có cung cấp hiện tại n g ư ờ i có thể bắt đầu t hoàng lão tiếng nói vừa dứt chung quanh những cái kia đứng ngoài quan sát công trình sư nhóm không ít người đều bô ý thức hít vào một vũ khí lạnh đề mục này độ khó cũng quá khoa chữ a đối một đài hiện hữu đã tương đối thành thục bán tự động thiết bị tiến hành cải tạo còn muốn tại không thay đổi chủ yếu kết cấu cùng động lực tình huống dưới cứ thế mà đem hiệu suất sinh sản tăng lên mười phải biết loại này định hình sản xuất thiết bị h ã n thiết kế bản thân liền đã trải qua nhiều vòng ưu hóa và cân bằng mỗi một số không bộ kiện kích thước mỗi một cái cơ cấu vận động tham số đều là trải qua tinh vi tính toán cùng thử đi thử lại nghiệm mới xác định được một u đại dạng này trên cơ sở lại móc ra mười hiệu suất tăng lên vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn đây cũng không phải là đơn giản chụp chặt loại bỏ hoặc là bộ kiện thay đổi cái này cần đối thiết bị chỉnh thể kết cấu nguyên lý làm việc vận động học cùng động lực học đặc tính đều có cực kỳ khắc sâu h i ể u cùng nắm chắc càng cần hơn có sáng tạo cái mới tính tư duy cùng tinh xảo kỹ nghệ mới có thể tìm được cái kia có thể khiêu động hiệu suất tăng lên đòn bảy điểm chớ nói chi là thời gian còn chỉ có ngắn ngủi ba mươi phút đây chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bình thường tới nói loại này đối thiết bị tiến hành thăng cấp cải tạo công việc đều cần cả một cái công trình sư đoàn đội t hao phí hơn thời gian dài thì như một hai tuần thậm chí là một hai tháng thời gian tiến hành lặp đi lặp lại phòng đoán thí nghiệm cải tiến khảo thí cứ như vậy còn không thể cam đoan nhất định thành công mà bây giờ đâu ở đây công trình sư nhóm lại muốn cầu trần vũ phạm tại hiện trường hoàn thành khói như vậy để nửa giờ điểm ấy thời gian đừng nói là đi thực thao cải tạo liền xem như vẽ phát họa đ o á n chừng thời gian đều không đủ a đây cũng không phải là tại khảo hạnh đây là tại mở một cái trời lớn trò đùa a chương năm trăm nhắm mắt dưỡng thần đầu não phong bạo một phần hai chương năm trăm nhắm mắt dưỡng thần đầu não phong bạo một phần hai lưu thắng đông tại nghe xong cái đề mục này sau cũng không nhịn được vì trần vũ phạm lau một b ệ mồ hôi nếu như cái đề mục này là cho hắn hắn chỉ sợ ngay cả từ nơi nào ra tay cũng không biết để một mình hắn làm chỉ sợ một tháng đều kết thúc không thành nhưng mà đứng tại bộ kia trục bộ công tia cơ chức trần vũ phạm tại n g h e xong hoàng lao tuyên bố đề mục sau trên mặt cũng không có lộ ra chút nào kinh ngạc hoặc là vẻ làm khó nét mặt của hắn vẫn như cũng là như thế bình tĩnh thậm chí khoe miệng còn có chút hướng lên n é t lên một kia đó là một loại khi nhìn đến thú vị khiêu chiến về sau mới có thể lộ ra mang theo vài phần kích động hưng vấn được rồi hoàng lão trần vũ phạm thanh â m rõ ràng mà trầm ổn không có chút nào do dự ta hiểu được nói xong hắn không có lập tức động thủ đi phá giải máy móc cũng không có vội vã đi xem những cái t i ê bản vẽ tư liệu mà là lẳng lặng đứng tại công ty cơ bên cạnh ánh mắt chuyên chú đánh giá trước mắt đài này thiết bị ánh mắt của hắn giống như là một đài cao tinh độ máy quét từ đầu phi cơ đến đuôi phi cơ từ ngoại bộ bảng điều khiển đến nội bộ mơ hồ có thể thấy được truyền lực bộ kiện một tấc một tấc điệu cẩn thận xem k ỹ lấy phản phất muốn đem đài này máy móc mỗi một chi tiết nhỏ đ ề u khác thật sâu in vào trong đầu thời gian tại thời khắc này phản phất đều chậm lại trần vũ p h ả m tại tỉ mỉ quan sát xong ít giờ ba hình bán tự động chụp bộ công ty cơ ngoại bộ kết cấu về sau hắn cũng không có giống những người khác mong muốn như thế lập tức bổ nhào vào bên cạnh trên mặt bàn đi đọc qua bản vẽ tư liệu cũng không có lấy lên bất luận cái gì công cụ chuẩn bị đ ố i máy móc tiến hành phá giải mà là chậm rãi nhắm mắt lại hắn liền như vậy đứng tại chỗ không n ú c đ í c h hai tay tự nhiên rủ xuống hô hấp đều đặn kéo dài nhìn qua thật giống như ngủ thiếp đi đồng d ạ n g hoặc là nói giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần lại giống là tại suy nghĩ việt công lần này nhưng làm chung quanh những cái kia vây xem công trình sư nhóm cho nhìn đ ộ cũng gấp hỏng ai cái này vị này trở công h ắ n đây là tại làm gì đâu đúng vậy a thế nào bất động rồi thời gian cũng không bọn người a đúng a cái này đều đi qua một l ư ợ n g phút đi còn không nhìn tới bản vẽ sao bình thường tới nói loại này cải tạo nhiệm vụ bước đầu tiên chẳng phải hẳn là trước triệt để làm rõ ràng nguyên thủy thiết kế sao bản vẽ là mấu chốt a không sai không sai trước tiên đem bản vẽ nhìn đấu sau đó căn cứ cải tạo mục tiêu một lần nữa vẽ cải tạo bộ phận bản vẽ tiến hành lý luận thôi diễn xác nhận phương án có thể thực hiện về sau mới có thể động thủ thực t i ệ n a trần công thế nào phương pháp trái ngược chẳng lẽ hắn dự định trực tiếp vào tay trực tiếp vào tay kia phong hiểm cũng quá lớn đi bạn nhất chỗ kia không có làm đúng đe máy m móc làm hư làm sao đây mà lại không nhìn b ả n v ẽ hắn thế nào biết kết cấu bên trong là cái gì dạng những địa phương nào có thể đổi những địa phương nào không thể động trong lúc nhất thời các loại nhỏ d i ọ t nghị luận trong đám người liên tiếp có thể tới tham gia cấp sáu công trình sư khảo h ạ c h đều đã là trình độ thật tốt tại từng cái trong xưởng cũng đều là trụ cột vững vàng giống như nhân vật đã tất cả mọi người là giữa các hàng người đối với loại kỹ thuật này cải tạo quá trình vậy dĩ nhiên trong lòng đều là có ít trần vũ phàm giờ phút này loại khác thường cử động theo bọn hắn nghĩ thật sự là có chút không thể tưởng tượng khó có thể lý giải được l i ê n ngay cả đứng ở một bên lưu thắng đông trên chắn cũng có chút diện ra một tầng mồ hôi dị hắn mặc dù đối trần vũ phạm trình độ kỹ thuật có gần như tin tưởng ngủ quáng nhưng dưới mắt tình huống này cũng quả thật làm cho hắn có chút không nghĩ ra bất quá lưu thắng đông đánh đáy lòng vẫn tin tưởng trần vũ phạm bởi vì hắn sớm nhất nhận biết trần vũ phạm thời điểm đối phương liền đã từng cải tạo qua trong s ư ở n g một đài thiết bị mà lại không có vẽ phát hoạ hoàn toàn là tay không chế tạo ra mới linh kiện cho nên loại này nói mơ giữa ban ngày giống như chuyện nếu là xảy ra trên người trần vũ phạm vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi giám khảo trên ghế hoàng lão lữ công mấy vị đại lão trên mặt cũng mang theo một tia tò mò nhưng càng nhiều lại là một loại có chút hăng hái quan sát cùng chờ đợi bọn hắn cũng không tin tưởng cái này có thể để cho bọn hắn đều nhìn với con mắt khác tiểu g i a hỏa sẽ như thế tùy tiện liền gặp khó ngược lại trần vũ phạm hiện tại án binh bất động nhất định có đạo lý của hắn dù sao cái này tiểu g i a hỏa làm ra qua không ít chuyện đều là vượt qua tưởng tượng của mọi người làm cho người n ẹ n h ọ nhìn chân chối có lẽ lần này vẫn như cũ có thể làm ra kỳ tích thời gian t ừ n g g i â y từng phút trôi qua ước chừng lại qua ba bốn phút ngay tại một chút tính tình tương đối gấp công trình sư đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên thậm chí muốn nhỏ giọng nhắc nhở một chút thời điểm c h â n vũ phạm cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra hắn vừa rồi kêu mấy phút nhắm mắt dưỡng thần dĩ nhiên không phải đang là người n càng không phải là đang thất thần mà là tại trong đầu của hắn tiến hành một trận tư duy phong bạo nước tựa theo viễn siêu thường nhân trí nhớ không gian tưởng tượng năng lực cùng thâm hậu máy móc công trình lý luận bản lĩnh trần vũ phạm vẹn vẹn thông qua vừa rồi đối máy móc ngoại bộ kết cấu cẩn thận quan sát cùng một chút bộ bị mấu chốt vận chuyển lúc phát ra nhỏ bé tiếng vang cùng chấn động liên đã trong đầu đại khái tạo dựng ra đài này ít giờ ba hình bán tự động c h ụ p bộ công tia cơ nội bộ hạch tâm máy móc kết cấu mô hình loại này máy móc mặc dù có chút ít lưu ý đại đa số công trình sư sẽ không tiếp xúc nhưng hệ thống cho trần vũ phạm kỹ năng là không góp chết cho nên đài này máy móc b ả n bé cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh chứa đựng tại trần vũ phạm trong óc bao quát một chút mấu chốt linh bộ kiện kích thước chất liệu cùng giữa bọn chúng phối hợp quan hệ cùng vận động quy t í c h trần vũ p h ả m toàn bộ đều rõ ràng với ngực còn như tiếp xuống cải tiến l i ề n cần hắn tự thân n mạnh thực lực hiện tại trần vũ p h ả m máy móc công trình lý luận trình độ cùng thực tiễn kinh nghiệm đã v ừ a xa khỏi người đồng lửa thậm chí so rất nhiều tại cái nghề này bên trong sờ soạn lần mò mấy chục năm l á o sư phó còn cường hắn hơn đối với hắn tới nói trước mắt đài này chục bộ công tia cơ cải tạo nhiệm vụ độ khó xác thực không nhỏ cũng rất có tính kiêu h chiến nhưng vẫn như cũng còn tại hắn năng lực có khả năng không chế phạm trù bên trong cũng không vượt ra ngoài cấp năm công trình sư cực hạn trình độ quá nhiều cho nên đối với hắn mà nói đề thi này mặc dù khó giải quyết nhưng cũng không phải là không cách nào đánh h ạ đáng giá thử một lần ngay tại vừa rồi kiêm ngắn ngủi mấy phút nhắm mắt suy nghĩ bên trong trần vũ phàng trong đầu đã nhanh nhanh địa lõe lên nhiều loại có thể cải tạo phương án hắn đối với mấy cái này phương án khả thi cải tạo chi phí đều tiến hành một phen bước đầu đ ước định cùng sàn trọ cuối cùng có ba loại mạch suy nghĩ tại trần vũ phàng trong đầu dần dần rõ ràng mà lại tất cả đều có không tệ khả thi chương năm trăm linh một cái thứ nhất cải tạo điểm hoàn thành một phần hai chương năm trăm linh một cái thứ nhất cải tạo điểm loại thứ à n ba ưu hóa cắt gọt tham số mạch suy nghĩ cũng bị trần vũ phản tạm thời gắt lại cái phương án này phong hiểm quá cao cần thử đi thử lại sai tại thời gian như thế cấp bách khảo h ạ c h hiện trường hắn không có thử lỗi m ô t liếng mà lại đơn thuần điều chỉnh t h ă m số chưa hẳn liền có thể ổn định để cao ra mười hiệu suất như vậy còn lại cũng chỉ có con đường thứ nhất giảm bớt phụ trợ thời gian đây là tại hiện hữu dưới điều kiện hồn t h o á n h ấ t xào rượu nhất một cái phương án có quyết đoán trần vũ phạm liền đã không còn trần c h ờ chút nào hắn mở mắt ra lập tức bắt đầu hành động không có đi hướng bảy ra bản vẽ tư liệu cái bản kia mà là đi thẳng tới bên cạnh công cụ chiếc xe trần vũ phạm động tác không nhanh nhưng mỗi một bước đều lộ ra một cô đã tính chức thongong không tiêu không gấp tựa hồ tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn trần vũ phạm từ công cụ trên xe thuần thục chọn lựa một thanh lớn nhỏ thích hợp hoạt động tay quay mấy cái bên trong lục rác còn có một thanh tiểu hào một chữ cái và bít công cụ nơi tay hắn quay người về tới bộ kia ít giờ ba hình chục bộ công tia cơ trước lộng đắt lộng đắt thanh t h ú y tiếng kim loại vang lên tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc trần vũ phạm hai tay tung bay động tác nhanh đến mức cơ hồ lộ ra tan ảnh vẹn vẹn mười mấy giây hắn liền đem bộ kia kẹp chặt cơ cấu bên ngoài nắp bảo hộ phá hủy xuống tới lộ ra bên trong hơi có vẻ phức tạp liên động đòn bẩy hán h á n đây là muốn làm cái gì không nhìn bản vẽ liền trực tiếp hủy đi điên rồi đi cái này nếu là hủy đi hỏng hoặc là chưa không trở về khảo hạch nhưng là trực tiếp thất bại trong đám người có công trình sư nhịn không được thấp giọng kinh hô nhưng là trần vũ phản đối chung quanh nghị luận mắt nhất h a y ngơ h á n toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong trước mắt đài này máy móc bên trong h á n cẩn thận quan sát một chút bộ này đòn bẩy cơ cấu vận động b i t í c h dùng ngón tay đẻ lên phụ trách phục vị lò so cảm thụ một chút lực đản hồi lớn nhỏ lập tức trần vũ phàm lông mày hơi nhữ tựa hồ là phát hiện cái gì tìm được đài này máy móc vì cam đoan kẹp chặt độ tin cậy đòn bẩy hành trình thiết kế đến tương đối dài mà trở lại vị trí cũng lại hoàn toàn ị lại với một cây lò so lực đàn hồi điều này sẽ đưa đến tại linh kiện bung ra rời khỏi thời điểm động tác hơi có vẻ chậm chạp công việc hiệu suất giảm xuống rất nhiều nếu như đối bộ phận này tiến hành cải tạo nói không chừng là có thể đem trong khoảng thời gian này rút ngắn để hiệu suất sinh sản có chỗ đề cao ngay sau đó trần vũ pham đứng dậy thả tay xuống bên trong công cụ đi tới xưởng nơi lẻo lánh một cái chất đống sản xuất phế liệu hồng sắt trước hắn ở bên trong tìm kiếm một chút nhặt lên một khối ướp chừng ba ly dày lớn chừng bàn tay phế liệu thép tấm sau đó trần vũ p h ạ m cầm khối này thép tấm đi vào một cái khác đài bản làm việc trước trần vũ p h ạ m muốn làm cái gì tất cả mọi người trong đầu đều toát ra cái này thật to giấu chấm hỏi lập tức trần vũ p h ạ m đem thép tấm một mực kẹp ở k ì m nổ đinh bên trên sau đó cầm lấy một thanh bình miệng cái r i a và bà bá kim loại tiếng ma sắt văng lên q u a n quần tại an t ĩ n h s ư ở n g bên trong trần vũ p h ạ m hắn vậy mà dự định hiện trường tay xoa nhất cái linh kiện ra tất cả mọi người bị trần vũ phàm thiên mã hành không thao tác cho sợ ngây người liền ngay cả hoàng lão cùng lữ công giờ phút này cũng là ánh mắt hứng tụ thân thể không tự giác hướng nghiêng về phía trước nghiêng trên mặt của bọn hắn viết đầy ngạc nhiên cùng hứng thú nồng hậu tiểu t ử này quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng luôn có thể chơi ra điểm khác người không tưởng tượng được cho mới tại mọi người rung động trong ánh mắt trần vũ phàm động tắc trên tay nhanh đến mức kinh người v ũ sắt bay tán loạn chỉ dùng ngắn ngủi ba bốn phút công phu một cái hình dạng có chút kỳ lạ mang theo một cái tinh xảo nhỏ nhô ra phiến mỏng linh kiện ngay tại trần vũ phàm trong tay hình thức ban đầu sơ hiện đây là một cái nho nhỏ bánh lệ tâm miếng đệm tác dụng của nó chính là lắp đặt tại thì ra là đòn bẩy cơ cấu bên trên lợi dụng nho nhỏ nhô lên tại đòn bẩy vận động đến đặc biệt góc độ lúc cho một cái ngoài định mức cưỡng chế tính trở lại vị trí cũ động lực từ đó thật to tăng tốc linh kiện tốc độ lại trải qua một lượng phút tinh tế rèn luyện cùng tu trình trần vũ phàm đem cái tia còn mang theo một tia ấm áp tự chế linh kiện từ kìm nổ đinh bên trên lấy xuống hắn thổi thổi phía trên bục sắt sau đó bước nhanh đi trở về công tia cơ bên cạnh không có chút nào do dự hắn đem cái này nho nhỏ bánh lệ tâm những lệm tinh chuẩn địa lắp đặt đến kẹp chặt cơ cấu một cái mấu chốt chụt xoay bên trên k Phản、phất cái này linh kiện vốn là nên thuộc về nơi này đồng dạng làm xong đây hết thảy trần vũ phạm lại lấy cực nhanh tốc độ đem trước tháo ra nắp bảo hộ một lần nữa lắp đặt trở về cái thứ nhất cải tạo điểm hoàn thành trung b i tốn thời gian không đến mười phút nhưng mà trần vũ phạm cũng không có dừng lại hắn dùng tay không chở thôi động một chút kẹp chặt cơ cấu đòn bẩy cảm thụ một chút kia trở nên càng thêm gọn gàng mà linh hoạt trở lại vị trí cũ động tắt sau hài lòng nhẹ gật đầu lập tức trần vũ phạm đem ánh mắt nhìn về phía đài này công kia cơ một cái khắc hạch tâm bộ kiện phụ trách khống chế chụt cái nhanh trong tiến thối bánh g i n g dương nơi này là một cái khác có thể để cao hiệu suất sinh sản máy móc kết cấu chương năm trăm linh hai cải tạo hoàn thành kỹ tinh tứ t o ạ n một phần hai chương năm trăm linh hai cải tạo hoàn thành kỹ tinh tứ t o ạ n một phần hai tại tăng thêm cái này bánh lệ tâm miếng đệm về sau máy móc trở lại vị trí cũ biến nhanh hiệu suất sinh sản s á t thực đ ể cao nhưng còn chưa đủ khoảng cách hoàng lão yêu cầu mười vẫn có một đoạn trinh l ệ lập tức trần vũ phàm đem ánh mắt nhìn về phía đài này công tia cơm ộ t cái khác hạch o tâm bộ kiện phụ trách khống chế c h ụ cái nhanh trong tiến thối bánh g i n g dương nơi này là một cái khác có thể để cao hiệu s u ấ t sinh sản máy móc kết cấu trần vũ phạm lần nữa cầm lên công cụ lần này động tác của hắn rõ ràng càng cẩn thận e rẽ hơn bánh răng dương là tinh vi bộ kiện kết cấu bên trong phức tạp vòng vòng đàn sen bất luận cái gì một điểm tạp vật rơi vào đều có thể tại cao tốc vận chuyển bên trong tạo thành bánh răng nổ tung nghiêm trọng hậu quả trần vũ phạm không có lập tức động thủ vạn cốt bít hắn trước tìm đến một khối sạch sẽ sợi đông tỉ mỉ đem bánh răng nắp va ly tấm trung quanh tràn dầu cùng tích bụi lao đến sạch sẽ hành động này để ở đây không ít công trình sư đều âm thầm đợt đầu người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không chỉ bằng vào chi tiết này cũng đủ để nhìn ra trần vũ phạm chuyên nghiệp tố dưỡng chuẩn bị sẵn sàng công việc sau trần vũ phạm mới bắt đầu đều đâu vào đấy dùng tay quay dần dần v ặ n ra tấm tre bên trên cố định ố b vít theo nặng nghề gang tấm tre bị chậm rãi xốc lên một cố dầu máy đặc l ữ u nồng đậm hương vị đập vào mặt tràn đầy một d ư ơ n g bánh răng an tính ngâm tại sền sệt dầu b ô i chân bên trong lóe ra bóng loáng con chạch đám người vây xem vang lên lần nữa một trận hít vào khí lạnh thanh n m chơi h ã n thật dám động bánh răng dương đây cũng không phải là đùa dỡn bên trong bánh răng phối trộn đều là thiết kế tốt động một cái đều có thể xảy ra vấn đề lớn đúng vậy a cái này nếu là không có chuẩn bị cho tốt cả máy đều phải báo hỏng liền ngay cả hoàng lão cùng lữ công biểu lộ cũng biến thành trước nay chưa từng có nghiêm túc bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cải biến bánh răng dương phong h i ể m lớn đến bao nhiêu nhưng bọn hắn không có lên tiếng ngăn cản bọn hắn muốn nhìn một chút cái này luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi lần này đến cùng muốn làm cái gì trần vũ phản đối hết thể chung quanh không thèm để ý chút nào ngón tay của hắn nhẹ nhàng kích thích một chút khống chế nhanh trong tiến tối phát cán bánh răng tổ tùy theo phát ra rất nhỏ nghiến răng âm thanh ánh mắt của hắn rất nhanh liền khóa chặt tại hai đôi đặc biệt bánh răng bên trên tìm được trần vũ phạm q u a y miệng khơi gợi lên một vòng tự tin mỉm cười đài này máy móc tại thiết kế lúc vì thích đ ứ n g khác biệt chất liệu khác biệt cường độ gia công nhu cầu nhưng thật ra là dự lưu lại hai bộ tốc độ ngăn bị một bộ là cao mô men xoắn thấp vận tốc bay một bộ khác thì là thấp mô men xoắn cao vận tốc bay mà xuất xứ lúc vì cam đoan an toàn cùng phổ biệt tính ngầm vừa nhận lắp đặt sử dụng chính là thấp vận tốc bay bộ kia trần vũ phạm muốn làm rất đơn giản đem cái này hai đôi bánh răng vị trí đổi chỗ một chút đó căn bản không phải phá hư tính cải tạo mà là cao minh hơn mở khóa là đem đài này máy móc bị s ư ở n g phong ấn tiềm lực triệt để phong xuất ra cái phương án này đã lớn mật lại t i n h d i ệ u nó khảo nghiệm không chỉ là công trình sư động thủ năng lực càng là đối với máy móc thiết kế nguyên lý suy một da bà khắc sâu hiểu nói làm liền làm trần vũ phạm từ công cụ trên xe tìm tới một cây dài nhỏ gậy đồng cùng một thanh tay nhỏ truy dùng gậy đồng mà không phải thép đồng chi tiết này lần nữa để hoàng lao ánh mắt sáng lên một cái đồng độ cứng so thép thấp dùng nó đến đánh thép chế đ i n h kiện có thể mức độ lớn nhất địa phòng ngựa tổn thương linh kiện đây là kiến thức căn bản nhưng rất nhiều công trình sư tại thực thao thời điểm cũng sẽ không suy nghĩ như thế cẩn thận nhập y có thể chú ý đến loại này chi tiết điểm tất nhiên là khảo hạch bên trong thêm điểm hạng đương cong hắn dùng xào kình mấy lần liền đem bánh răng cố định đ i n h kim cho nhẹ nhàng gõ ra tháo rỡ đội chỗ lắp đặt toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có chút nào kéo đạp hắn mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn vô cùng phảng phất đã diễn luyện trăm ngàn lần mấy phút sau theo cuối cùng nhất một viên đinh kim lộng đắt một tiếng tinh chuẩn đúng chỗ bánh răng đổi chỗ công việc tuyên cáo hoàn thành toàn bộ quá trình không có một tơ một hào sai lầm trần vũ p h ả n thở phào một cái trên trán của hắn đã diễn ra một tầng m ồ hôi m ị n nhưng hắn ánh mắt lại b ộ c phát s á n g rực hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nặng nề g h gang tấm tre một lần nữa khép lại sau đó trần vũ phàng bắt đầu vặn chặt cố định ốc bít hắn không có loạn sạ đi vặn mà là nghiêm ngặt dựa theo đường chéo trình tự một vòng một vòng đều đều đem mỗi một cái đinh ốc đều thực hiện giống nhau l ư ợ bậy vặn chặt đúng chỗ cái này thao tác nhìn như đơn giản lại là đỉnh cấp thợ ngội mới có tố dưỡng chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tấm c h e bị kín tính phòng ngừa để lọt dầu cùng chấn động ở đây công trình sư nhóm thấy mí mắt t r ự c ngày trong bọn họ rất nhiều nhân c h i trước còn đối trần vũ phàng ôm lấy hoài nghi nhưng bây giờ trái tim tất cả mọi người bên trong chỉ còn lại có hai chữ chịu phục triệt triệt để để chịu phục thấy rõ sao hắn không phải tại loạt đuổi hắn là đem máy móc dự lưu cao tốc ngăn thay đến rồi một cái công trình sư t h ấ p r ộ n g trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin ông trời ơi cái này mạch suy nghĩ quá tuyệt chúng ta thế nào liền không nghĩ tới nghĩ đến cũng vô dụng người dám ở ba mươi phút bên trong không nhìn b ả n vẽ liền mở ra bánh g i a g dương còn đem nó hoàn mỹ lắp trở lại sao cho ta một tuần thời gian ta cũng không dám đ i ề u từ này thật là một cái quái v ậ t tiếng nghị luận từ lúc mới bắt đầu chất vấn biến thành hiện tại sợ hai thán phục cùng kính sợ ánh mắt mọi người đều tập trung tại trần vũ phàm trên thân hoàng lao cũng có chút khẩn trương lên hắn là lần này chủ khảo hải quan cũng cấp cao, đẳng là ở đây đẳng cấp tối t kỹ h u ậ t n g ư ư ờ i hiểu rồi kia kim mạnh Phạm một hàm nhất.、Cho、nên, hắn、so、luận nào Trần phen n Cho thao bất tác so l đều kẻ Vũ vừa ợ gặp Kia không chỉ là can đảm cần Đó là một loại đối hội mới tin can sau, chỉ thông thể Hắn cần trọng. nguyên dung quán sáng g móc có có sức là là lý và đảm Đó một máy tự tạo. quá nhiều có thiên phú người trẻ tuổi nhưng giống trần vũ phạm dạng này hắn là lần đầu tiên gặp can đảm trí tuệ kỹ thuật tâm tính không có chỗ nào mà không phải là đình tiêm lúc này trần vũ phạm đã hoàn thành tất cả phân phối trang bị công việc hắn còn cần sợ đông đem toàn bộ bánh răng dương s ắ c ngoài đều lao đến không nhốn bụi trần cả máy nhìn qua cùng trước đó không có cái gì hai loại nhưng tất cả mọi người biết đài này máy móc bên trong đã xảy ra biến hóa thoát thai hoa cốt xong đây hết hạy trần vũ p h ả m cũng không có vội vã tuyên bố hắn đầu tiên là toàn diện kiểm tra một lần mình cải biến qua địa phương xác nhận mỗi một cái ốc vít đều đã v ặ t chặt mỗi một cái bộ kiện đều lắp đặt đúng chỗ thậm chí hắn còn dùng tay không chở thôi động một chút chục cái tiến thối phát cán cảng thụ được kia trở nên rõ ràng càng thêm nhẹ nhàng mau lẹ máy móc phản hồi trần vũ phản thỏa mãn nhẹ gật đầu đến tận đây tổng cộng thời gian sử dụng không đến hai mươi phút khoảng cách ba mươi phút khảo hạch thời hạn còn t h i lại mười phút ra mặt c h â n vũ p h ẳ n g cuối cùng đứng thẳng người lên hắn xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cách đó không xa hoàng lão cùng lữ công sau đó hắn trầm giọng mở miệng t h a n h â m không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ an tính xưởng hoàng lão lữ công mới bị giám khảo ta đã hoàn thành chương năm trăm linh ba hiệu suất sinh sản bay vọt thức đề thăng chương năm trăm linh ba hiệu suất sinh sản bay vọt thức đề thăng ta đã hoàn thành ngay vậy hoàng lão nặng nề mà nhẹ gật đầu hắn luôn luôn trên khuôn mặt nghiêm túc giờ phút này lại mang theo vài phần không che giấu được phát ra từ nội tâm kiêu ngạo hắn nhìn xem trần vũ p h ạ m tựa như nhìn xem một khối chính mình tự tay rèn luyện đi ra ngọc thô rốt cục cách ra hảo quang sáng trói làm được rất tốt hoàng lão đầu tiên là khẳng định một câu trong thanh âm lộ ra vui mừng nhưng rất nhanh hắn lại thu liễm t h ầ n sắc ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà nghiêm cận đây là là một tên đỉnh cấp kỹ sư khắc vào trong lòng thói quen chỉ là hắn cảm thấy không sai còn chưa đủ bất kỳ thành quả nghiên cứu đều phải trải qua thật sự khảo、ý. đ trong được đó đối cáo là chân chính thành quả. Lạ công đối với bên cạnh một mực chờ một làm một thể tài thành phất phất tay. Tiểu lý, tới. Bắt đầu khảo thí. phần không lệnh khảo đầu bên người gãi lại liệu với là Lạ lý, số sau sở quả. báo đám người một tên mặc quần áo lao động màu lam mang theo một cái màu đen bên ngoài thùng dụng cụ công nhân lập tức bước nhanh tới hắn là tứ cựu thành thứ nhất c ố máy nhà máy lao sư phó chuyên môn phụ trách thiết bị xuất s ư ở n g trước độ chính xác cùng hiệu suất cuối cùng kiểm làng nghề này đã nhanh hai mươi năm trên tay công phu cùng nhãn lực đều là trong xưởng đình tiêm tiểu lý sư phụ đi vào máy móc trước không nói một lời hắn đầu tiên là vòng quanh máy móc đi một vòng ánh mắt đảo qua trần vũ p h ả m cải biến qua hai cái bộ vị trong ánh mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên nhưng hắn cái gì cũng không có hỏi hắn tuần h thục mở ra thùng dụng cụ trong dương dùng thật dậy bọn biển sấn đệm bảo hộ lấy các loại tinh vi đo đạc giám bẻ có đ ộ thép dùng sắc ngoài chạy đồng hồ bấm dây có ván ghép sắc ngoài máy móc thức máy đ ế m còn có một cái mang theo một đống dây điện nhìn rất phức tạp đặc chế công suất kế những này đều là cái niên đại này xem như tiên tiến kiểm tra đo lường công cụ tiểu lý sư phụ thần sắc chuyên chú cẩn thận từng ly từng tí đem dụng cụ thăm dò cùng kẹp tiếp tại máy móc mấy cái bộ vị mấu chốt bên trên kết nối mô tơ điện giám sát công suất kết nối c h ụ c cái giám sát vận tốc bay kết nối thành phẩm lối ra chuẩn bị tính toán mỗi một cái trình tự đều lâu vào đấy lộ ra một cố làm cho người tin phục chuyên nghiệp làm xong đây hết hạy hắn n g mở đầu nhìn về phía la công chờ đợi sau cùng chỉ thị la công hít sâu một hơi toàn bộ s ư ở n g không khí phản phất đều lặp lại ánh mắt mọi người đều tập trung tại máy này sắp khởi động trên máy móc mở điện la công thanh âm phá vỡ yên tĩnh tiểu lý sư phụ không chút do dự khép lại trên tường công t ắ c nội đ i ệ n ông một trận thanh thúy mà hữu lực tiếng mô tờ trong nháy mắt tại xưởng bên trong v a n g lên ở đây rất nhiều kỹ sư đều là quanh năm cùng máy móc liên hệ bọn hắn cơ hồ là trước tiên liền nghe ra khác biệt thanh âm này so trước đó rõ ràng muốn càng thêm nhẹ nhàng càng thêm thông thuận nếu như nói trước đó thanh âm là mang theo chờ m ư ộ n long long âm thanh như vậy hiện tại chính là tràn ngập sức sống tê tê âm thanh chỉ là thanh âm này biến hóa liền để không ít người trong lòng nhảy một cái bắt đầu khảo thí theo lã công chỉ huy bọn hắn có thể thấy rõ bộ kia trải qua cải tạo kẹp chặt cơ cấu tại bông ra linh kiện lúc động tác gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì hoãn mà chụp cái tại không phải ra công trạng thái dưới tiến thối tốc độ càng là có mắt chẩn có thể thấy tăng lên hai địa phương này chính là trần vũ phạm cải tạo hạnh tâm cũng là hắn dùng để áp suất thời gian mấu chốt ở đây kỹ sư bọn họ càng xem càng kinh hãi càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này ưu hóa biên độ s á c thực to lớn quả thực là để cả máy đều thoát thai hoang cốt thời gian một phẩy một giây rết đất đi qua sườn bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có máy móc cao tốc vận chuyển lúc phát ra loại t i a đặc thù giàu có cảm giác tiết tấu oanh minh trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng hoàng lao cùng lá công càng là hô hấp đều ngừng lại rốt cục chạy đồng hồ bấm dây kim đồng hồ tinh chuẩn s ẹ t qua một phút đồng hồ k h ắ c độ ngừng tiểu lý sư phụ hô to một tiếng quả quyết theo ngừng đồng hồ bấm dây đồng thời cắt đứt một điện máy móc chậm rãi dừng lại nhưng không khí hiện trường lại khẩn trương tới cực điểm ánh mắt mọi người đều từ nhỏ lý sư phó trong tay đồng hồ bấm dây chuyển rời đến cái kia nho nhỏ máy móc trên máy tính tiền thành bại ở đây nhất cử tiểu lý sư phụ đi lên trước nhìn thoáng qua trên máy tính tiền biểu hiện số lượng chỉ nhìn một chút hắn liền cả người đều ngẩn ở đây n g u điện miệng có chút mở ra hai mắt trợn xoe hắn thậm chí vô ý thức đưa tay n u ố t n u ố t ánh mắt của mình tiểu lý kết quả thế nào la công nhìn thấy hắn bộ dáng này nhìn không được thúc giục nói tiểu lý sư phụ nồng g đầu nhìn về phía la công lại nhìn một chút hoàng lão trên mặt hắn biểu lộ hôn tạp chân kinh mê hoặc còn có một tia khó có thể tin la công hoàng lao kết quả đi ra bao nhiêu la công hỏi tiểu lý sư phụ nuốt ngụm nước bọn thanh âm có chút run rẩy nói dựa theo một phút đồng hồ sản lượng tính toán máy móc này so cải tạo trước hiệu suất sinh sản đề cao mười bốn mười bốn trọn vẹn mười bốn cái số này giống một viên tạp đạn nặc ký làm cho tất cả mọi người đều ngậu toàn bộ s ư ở n g lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết ngay sau đó lại bạo phát ra một trận như sóng to gió lớn tiếng nghị luận bao nhiêu ta không nghe lầm chứ mười bốn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ông trời ơi hắn là thế nào làm được đây quả thực là thân tích điên rồi đúng là điên hoàng lão bọn hắn cho ra khảo đ ề là để cao mười bản thân cái này chính là một cái gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành bởi vì thời gian quá ngắn chỉ có ba mươi phút càng ả i tạo máy móc n y b ả thân h n k ô tính là cái gì đừng h tiêm n đề Một cập i c tiến hành như vậy tinh chuẩn hiệu suất cao cải tạo liền ngay cả đưa ra vấn đề khó khăn này hoảng lão cùng lá công trong lòng bọn họ chỗ sâu kỳ thật cũng chưa từng thật trông cậy vào trần vũ phạm có thể một lần thành công bọn hắn chỉ là muốn nhờ vào đó đến kiểm tra một chút trần vũ phạm hạn mức cao nhất xem hắn đối mặt loại này có thể xưng vô giải nan đ ề lúc đến tột cùng có thể làm đến một b ư ớ c nào tại dự đoán của bọn hắn bên trong trần vũ phạm chỉ cần có thể đem máy móc kết cấu bên trong phá giải rõ ràng sau đó có lý có cứ đưa ra một bộ có thể được cải tiến mạch suy nghĩ t r ầ n khảo h ạ h này coi như hắn điểm cao thông qua được thế nhưng là trần vũ phạm mang cho bọn hắn lại không phải một phần mạch suy nghĩ mà là một cái sống sờ sờ viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng kỳ tích hắn thậm chí ngay cả nửa giờ đều không có s a i hết ngay tại tất cả mọi người dưới mí mắt đối với máy móc này hoàn thành thoát thai hoàn quốc cải tạo mà lại cuối cùng hiệu quả vậy mà so với bọn hắn tiết h định mục tiêu còn cao hơn dòng giã bốn cái phần trăm tiểu lý sư phụ lại bắt đầu máy khảo nghiệm khí tính ổn định cùng ra công độ chính xác hắn từ thành phẩm trong đống ngẫu nhiên rút lấy mười cái linh kiện dùng thước cặp cùng t h ư ớ c kẹp từng bước từng bước tiến hành đo đạt kết quả lần nữa làm cho tất cả mọi người rung động tất cả linh kiện kích thước tất cả đều tại công sai phạm vi bên trong h o à mỹ hiệu suất tăng lên nhưng tính ổn định c ù n g độ chính xác không có bất cứ vấn đề gì điều này nói rõ trần vũ p h ạ m cải tạo là thành công hoàng lao ngươi học sinh này hai gã khác một mực không nói lời nào giám khảo giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được bước nhanh tới trên mặt của bọn hắn viết đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung d u n g động một người trong đó đối với hoàng lao từ đ ấ y lòng dơ ngón tay cái lên thực sự là thật sự là thần chúng ta trước đó chỉ nghe nói qua hắn lợi hại là của ngươi cao đồ hôm nay mới biết hắn đến t u ộ t cùng cường hãn đến một cái dạng gì tình trạng một người khác cũng liền gật đầu liên tục trong giọng nói tràn đầy cảm、khái. đúng vậy à, loại này chúng ta ngay cả n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ sự tình hắn vậy mà thật cứ làm như vậy đến đây cũng không phải là kỹ thuật có được hay không vấn đề đây là đây là thiên vũ. là sức sáng tạo a hắn dừng một chút nhìn xem trần vũ phạm tuổi trẻ mà trần b ố n thân ảnh dùng một loại vô cùng trịnh trọng ngữ khí nói ra hoàng lão nói câu lời trong lòng chúng ta hoa hạ công nghiệp tương lai có lẽ thật phải rơi vào người trẻ tuổi như vậy trên thân nói là tương lai hy vọng ta nhìn không chút nào có đáng câu này đánh giá cực cao nhưng ở đây mỗi người bao quát hoàng lão cùng lã công ở bên trong đều cảm thấy đây là đương nhiên trần vũ phạm xứ mới đến tận đây trận này manh động toàn bộ kỹ sư khảo hạch thực thao khảo thí rốt cục hạ m ả n thi v i ế t phỏng vấn thực thao ba cái c â u đều đã toàn bộ hoàn thành người thông qua khảo hạch viên danh sách tại các quan c h ố n g thi tâm lý kỳ thật đã có s á t thực tin tức manh mối bất quá dựa theo quy định còn cần trải qua công nghiệp bộ nội bộ xét duyệt quá trình mới có thể cuối cùng lấy phía quan phương văn bản tài liệu hình thức tiến hành công khai nhưng đối với trần vũ phạm cùng lưu thắng đông lai nói kết quả đã không có bất kỳ lo lắng gì trần vũ phạm tự nhiên không cần nhiều lời biểu hiện của hắn đã không thể dùng điểm tối đa để hình dung là siêu cương là kinh d i ễ m t o à n trường mà lưu thắng đông biểu hiện kỳ thật cũng coi như không tệ tại nhóm này tham dự khảo hạch kỹ sư bên trong hắn các hạng thành tích đều xếp tại hàng đầu kỹ năng cơ bản vững chắc thực thao năng lực vượt qua kiểm tra lại thêm hắn tại hồng tinh nhất cương hán nhiều năm như vậy tư lịch cùng c ô n g hiến cũng thức tha có dư cho nên nói hai người bọn họ tấn thăng cấp sáu kỹ sư đã là chuyện chắc như đình đóng cột sau đó chỉ cần về hồng tinh nhất cương hán chờ đợi công nghiệp bộ thông chi là có thể chương bốn trăm chín mươi bốn cao tầng bữa tiệc nên đón năm đầu chương bốn trăm chín mươi bốn cao tầng bữa tiệc nên đón năm đầu tại khảo hạch kết thúc về sau lưu thắng đông đi theo lái xe ngô cường cùng nhau trở về nam l a cổ h ạ mà trần vũ phạm thì bị hoàng lão cùng lã công lưu lại cùng nhau lưu lại còn có hai gã khác đảm nhiệm giám khảo kỹ sư cùng đội vàng chạy tới tứ cựu thành thứ nhất c ô máy nhà máy s ư ở n g trưởng cùng phó trưởng s ư ở n g cơn tối liên an bài tại c ô máy nhà máy căn tin bên trong nói là căn tin kỳ thật chính là chiêu đãi lãnh đạo cùng chuyên gia dùng địa phương Một tấm có thể hạ mười mấy người bản lớn, mấy thứ một mặc làm thể tỏa trò thứ biệt có được đặc hạ nhưng người bản lớn, dựa ụ n ăn thường ngày, còn có một bình không có rán nhãn cung rượu trắng. g tâm một đồ đặc rượu có có d theo lẽ thường tới nói lấy trần vũ phạm cấp bậc là không có tư cách xuất hiện tại loại này bữa tiệc bên trên nghiêm chỉnh mà nói hán hiện tại hay là một tên cấp chín kỹ sư cấp sáu kỹ sư chứng minh văn bản tài liệu cũng còn không có nắm bắt tới tay mà trên bàn cơm những người này tùy tiện sách đi ra một cái chí ít cũng là cấp năm kỹ sư thứ nhất c máy nhà máy sưởng trường hành chính đẳng cấp càng là so dương hán trường còn cao hơn bình thường cấp sáu kỹ sư là không thể nào có tư cách đến loại này b ữ a tiệc bên trên bất quá trần vũ phạm thân phận tương đối đặc t h ủ hắn đã là hoàng lão quan môn đệ tử lại là vừa mới dùng thực lực c h ấ n n h i ế t toàn t r ư ờ n g thiên tài kỹ sư tự nhiên không thể cùng người bình thường cơ u ỗ cả nắm trên bàn cơm bầu không khí rất là nhiệt liệt s ư ở n g trưởng tự mình cho hoàng lao rót thêm rượu mặt mũi tràn đầy đều là kính ý hoàng lão hôm nay thế nhưng là để cho chúng ta mở con mắt ngài vị này cao đồ thực sự là thật sự là khó lường a lã công cũng cười n â n chén đúng vậy à ta lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ phạm thời điểm cũng thực là bị khiếp sở đến còn là lần đầu tiên kiến thức đến như thế như thế không nói đạo lý người trẻ tuổi cái này không nói đạo lý đương nhiên là ca ngợi hắn là tán dương trần vũ phạm trình độ đã vượt ra khỏi thường quy phạm vi hiểu biết hoàng lao bưng chén rượu trên mặt là không giấu được ý cười ngoài miệng nhưng vẫn là khiêm tốn người trẻ tuổi thiên phú cao vận khí tốt nói thì nói như thế nhưng hoàng lao cái kia có chút dương lên khoe miệng ai nấy đều thấy được trong lòng của hắn có bao nhiêu đ ắ c ý trần vũ phạm bưng một chén nước sôi để ngồi a tĩnh ngồi tại hoàng lao bên n ờ i chỉ là mỉm cười nghe không có chen vào nói tại loại trường hợp này bên trong các trưởng bối nói chuyện hắn phụ trách nghe là được qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị chủ đề một cách tự nhiên lại về tới buổi chiều trận kia trên khảo hạch một tên mang theo kính đen nhìn hào hoa phong nhã trung niên kỹ sư tên là mạnh kim hắn bưng chén rượu lên đối với trần vũ p h ạ m xa xa một kính tiểu trân đồng chí ta phải kính ngươi một chén nói câu lời trong lòng buổi chiều nhìn thấy ngươi thao tác ta thực sự là xấu hổ a mạnh kim trong giọng nói tràn đầy chân thành cảm khái hắn nhấc một miếng rượu gặt chén rượu xuống tựa hồ còn đắm chìm tại buổi chiều trong rung động có thể tại nửa giờ bên trong ngay cả bản vét đều không cần nhìn liền đem một máy xa lạ máy móc ăn đến như vậy đâu còn tiến hành như vậy thành công cũng cải tạo hắn một bên nói một bên nhẹ nhàng lắc đầu tựa hồ là đang dư vị cái kêu cảnh tượng khó tin nếu như không phải tận mắt nhìn thấy việc này nếu là từ trong miệng người khác nói ra ta mạnh kim cái thứ nhất không tin hắn đưa tới ở đây tất cả mọi người cộng m ì n h s ư ờ n trường nói tiếp còn không phải sao mặc dù ta không có tận mắt thấy nhưng chỉ l à n g h e các ngươi miêu tả đều cảm thấy thần kỳ tiểu chân đồng chí cái tuổi này c h ứ n hai mươi tuổi liền có thể làm đến mức này ta đơn giản chưa từng nghe thấy trần vũ phạm đội vàng bưng chém nước lên k i ê m tốn nói ra mạnh công ngài quá khen ta cũng là vận khí tốt vừa vận máy móc này thiết kế ta trước kia tại một bản nước ngoài kỹ thuật tập san bên trên thấy qua tương tự kết cấu cho nên mới có một ít mạch suy nghĩ hoàng lao trước đó đã nói với hắn người trẻ tuổi càng là có bản lĩnh càng phải biết được dấu r ố t phong mang tất lộ không phải chuyện tốt hoàng lao quay đầu đối với mọi người nói tiểu tử này trí nhớ thật sự là quá tốt rồi hắn cái kia lâu ó c đơn giản chính là cái cơ sở dữ liệu đừng nói nước ngoài tập san chính là chúng ta trong s ư ở n g vài thập niên trước l a o đổ giấy chỉ cần hắn nhìn qua một lần đảm bảo quên không được hoàng lão lời này vừa ra trên bàn cơm đám người lại là có chút sợ hai t h ả n phục đã gặp qua là không quên được bản sự phối hợp cái này lịch tiên động thủ năng lực cùng sức sáng tạo đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể đơn giản khái quát đây quả thực là vì công nghiệp mà thành người tại trên bàn cơm trần vũ phàm nói cũng không nhiều chủ yếu vẫn là nghe mấy vị già kỹ sư cùng những người lãnh đạo ông truyện dù sao trên bàn liền hắn một tên tiểu bối cũng không có gì có thể xen vào chỗ tại bữa tiệc sau khi kết thúc trần vũ phàm cáo biệt các vị tiền bối cùng lãnh đạo thứ nhất cỗ máy nhà máy sưởng trường lại chuyên môn a n bài chiếc xe riêng đem trần vũ phàm một mực đưa về nam là cổ hạng 95 hào cửa chính của sân miệng lúc này đã là chín giờ rưỡi tối còn có hai giờ rưỡi liền đem nên đón mới tinh 1963 n ă m h á n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 495, t h ế t nguyên đán cùng khói lửa dương lịch năm một bữa t i ệ c lớn chương 495, t h ế t nguyên đán cùng khói lửa dương lịch năm một bữa được lớn tứ cựu thành mùa đông nhất là trong đêm nhiệt độ có thể thấp đến dưới không mười mấy độ trần vũ p h ạ m đem lạnh lẽo không khí hút vào trong miệng mang theo một cô thanh tỉnh ý lạnh hắn tại bữa tiệc bên trên uống chút rượu thoáng có chút phát nhiệt đầu não lập tức thanh tỉnh không ít trần vũ p h ạ m cất bước đi vào quen thuộc tứ hợp viện trong viện đen như mực chỉ có các nhà trong cửa sổ lộ ra một chút yếu ớt ánh đèn trần vũ p h ạ m thả nhẹ bước chân xuyên qua trung viện trở lại nhà mình dưới mái hiên tay vừa phóng tới trên cửa cửa liền từ bên trong bị nhẹ nhàng kéo ra lâu hiểu n a đang đứng tại trong môn trên thân còn mặc một bộ chính nàng học dạy áo lông màu trắng trở về rồi. mang theo một k i a lo lắng h i ệ n nhiên nàng một mực chờ đợi trần vũ phạm về nhà ân trở về trần vũ phạm ở mới trên mặt không tự giác liền lộ ra ý cười đi vào trong nhà lập tức liền n h ậ t hộ phương bắc trong nhà đốt đều có tường lửa cùng giường sưởi trong phòng là phi thường ấm áp trong phòng dưới ánh đèn đoá đoá chính nằm n h o à i trên mặt b à n cái đầu nhỏ từng điểm từng điểm trong tay còn đang nắm một bản lật ra tiểu nhân thư h i ệ n nhiên là chờ lấy chờ lấy cũng nhanh ngủ thiết đi nghe được tiếng mở cửa cùng trần vũ phạm thanh âm tiểu nha đầu một cái giật mình lập tức ngẩng đầu lên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ dòn tan hô một tiếng ca ca ai ca trở về trần vũ p h ạ m đi qua cười sờ lên đầu của m ộ n m ộ i lâu hiểu nga cho hắn rót một chén đã sớm phơi tốt ấm nước sôi đưa tới trong tay hắn lúc này mới lên tiếng hỏi thế nào hôm nay cũng còn thuận lợi đi nàng hỏi được bình tĩnh nhưng này hai ý nghĩa c ắ t con mắt lại không nháy mắt nhìn xem trần vũ p h ạ m bại lộ nàng đợi cả ngày khẩn trương trần vũ p h ạ m uống một hớp lớn nước ấm ấm áp thuận biết hầu chảy đến trong dạ dày toàn thân đều thoải mái hắn không có trực tiếp trả lời mà là cười thửa nước đục thả câu người đ o á n xem xế chiều hôm nay thực thao khảo h ạ c h ngồi ở đằng kia đương chủ giám khảo chính là ai quan chủ khảo lâu hiểu nga con mắt t r ừ n g lớn trong giọng nói của nàng tràn đầy không dám tin suy đoán nói không phải là hoàng lao đi đáp đúng trần vũ p h ạ m cười vỗ tay phát ra tiếng không chỉ có hoàng lão còn có la công hôm nay trên trường thi người quen thật đúng là không ít đâu cái kia cái kia không có ra cái gì đường rẽ đi hoàng lao yêu cầu thế nhưng là nổi danh cao lâu hiểu nga có chút bận tâm mà hỏi nàng biết mình nam nhân trình độ nhưng nàng cũng biết hoàng lao tại vấn đề kỹ thuật bên trên là bậc nào khắc nghiệt không cho phép nửa điểm t ỷ vết dù là trần vũ phạm là hoàng l a o học sinh cũng sẽ không vì vậy mà hạ thấp bất luận cái gì tiêu chuẩn nhìn xem nàng dáng vẻ khẩn trương trần vũ phạm trong lòng ấm áp hắn vun tay nhẹ nhàng vô vô lâu h i ể u nga mù bàn tay trần an nói yên tâm đi đối với nam nhân của ngươi còn không có lòng tin sao cái kia ngược lại là lâu h i ể u nga nghe hắn nói như vậy tâm lập tức liền thả lại trong b ụ nàng biết trần vũ phạm hắn xưa nay không là cái nói mạnh miệng người nếu hắn nói không có việc gì vậy liền nhất định là thật không sao mặc dù khảo hạch kết quả muốn chờ mấy ngày công nghiệp bộ văn kiện chính thức xuống tới mới có thể chắc chắn trần vũ p h ạ m đối bỗng nhiên dùng một loại bình tĩnh mà chắc chắn n g ự a khí nói ra nhưng thông qua đã là chuyện chắc như l i n h b ă n g cột quá tốt rồi lâu hiểu nga trên khuôn mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười xá lạc cấp sáu kỹ sư cái này tại toàn bộ thứ cựu thành công nghiệp hệ thống bên trong đều coi là chân chính cao cấp nhân tài là vô số kỹ sư phấn đấu cả đời mục tiêu chúng ta phải hào hào ăn mừng một trận nàng cao hứng nói ra vừa vặn tiếp qua hơn hai giờ chính là một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm tết nguyên đán chúng ta đây coi như là song hỉ lâm môn tết nguyên đán một bên đã triệt để thanh tỉnh đoá đoá tò mò hỏi tẩu tẩu tết nguyên đán là cái gì nha lâu hiểu nga cười giải thích nói tết nguyên đán chính là qua dương lịch niên kỷ tựa như chúng ta qua tết xuân một dạng cũng là năm mới ngày đầu tiên bất quá không có như vậy long trọng trần vũ phạm ở một bên nói bổ sung chúng ta tứ cựu thành người kỳ thật không yêu lắm nói tết nguyên đán cái từ này bởi vì cái này sang chữ nghe giống trứng gà trứng có chút cũ người cảm thấy điểm xấu cho nên đều quen thuộc gọi dương lịch năm cái này mặc dù không giống qua tết xuân như vậy long trọng nhưng nếu là pháp định ngày nghỉ tự nhiên cũng muốn chúc mừng một phen vì cái này song hỷ lâm môn trần vũ phạm đã sớm làm chuẩn bị hắn c ư ờ i đối với lâu hiệu nga nói hai ngày trước cho ngươi đi cùng tiêu xã mua đồ vật lấy ra đi lâu hiệu nga nhãn t ỉ n h sáng lên quay người từ trong ngăn tủ lấy ra một nhỏ t h ó i dùng giấy đỏ b a o lấy đồ vật là nhỏ thử hoa từng cây tinh tế dây kém bên ngoài bọc lấy một lớp đùi màu đen thuốc nổ tại cái này giải trí thiếu thốn niên đại là bọn nhỏ khó được bà bối đoá, đoá vừa nhìn thấy con mắt lập tức liền sáng lên nàng hưng p ấ n mà từ trên ghế nhảy xuống tới chạy đến trần vũ phạm bên người ca ca thả thử hoa thả thử hoa đi mặc xong quần áo chúng ta về phía sau viện trần vũ p h ạ m cười vớt vớt đoá đoá tóc tiểu nha đầu lập tức nghe lời chạy tới mặc vào thật dày áo đông nhỏ lâu hiểu nga cũng phủ thêm áo ngoài ba người cùng đi đến hậu viện trên đất trống đêm đông hậu viện đặc biệt t an tĩnh chỉ có nơi xa trong ngõ hẻm ngẫu nhiên chuyển đến một hai tiếng chó sủa trần vũ p h ạ m từ trong túi móc ra diêm bá một tiếng vạch lên đốt lên một cây thử hoa đỉnh thử thổi phồng màu vàng hoa tinh trong nháy mắt từ tinh tế dây kém bên trên tàn phát ra trong màn đêm n h n kịp vạch ra một đạo trói lọi quang hồ hoa đ ó a đ ó a phát ra một tiếng ngạc nhiên tán thưởng cẩn thận từng ly từng tí từ trần vũ p h ạ m trong tay tiếp nhận t ừ hoa ở trên không trên mặt đất hưng phấn mà chạy nhảy ơ nhảy võ hỏa hoa giống vô số viên ngôi sao màu vàng trên không trung b a y múa đ ó a đ ó a khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh vào bừng nhưng trên mặt thần sắc hưng phấn không chút nào không ít chơi đặc biệt vui vẻ thử hoa thiêu đốt thời gian rất ngắn một cây rất nhanh liền đốt hết trần vũ p h ạ m liền lại đốt một cây một cây tiếp lấy một cây trong hậu viện t r à đầy đoá đoá thanh t h ú tiếng cười cùng t h hoa thiêu đốt lúc cái kia đặc thù xì xì âm thanh trong bóng đêm khói lửa, trông rất ba người chơi đến quên cả trời đất giờ khắp này không có kỹ sư khảo hạch cũng không có trong nhà xưởng sự tính phiền lòng tứ hợp viện bên trong bọn cầm thú cũng đều đi ngủ cũng không có nhà hàng xóm lông gà bỏ tỏi mâu thuẫn giờ phút này tại trần vũ phạm trong thế giới chỉ có nhà ấm áp cùng cái này đơn giản mà thuần t h y khoái hoạt một đêm tốt ngủ ngày thứ hai trần vũ phạm là bị trong v i ệ n tiếng ồn ào cùng cửa sổ trong khe xuyên thấu vào ánh sáng tỉnh lại hắn mở mắt ra nhìn thoáng qua trong phòng đồng hồ đã nhanh chín giờ sáng không cần đi làm thời gian thân thể cùng tinh thần đều cảm thấy một loại đã lâu lỏng trong h u ệ n s á c thực so ngày bình thường muốn náo nhiệt được nhiều các nhà các hộ người lớn cùng trẻ con tựa hồ cũng dậy thật sớm có quét sân có xoa pha lê còn có bọn nhỏ truy đuổi b ừ a g i ỡ n tiếng cười liên tiếp trên mặt mọi người đều mang một loại phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm vui sướng t h ầ n sắc 1963 n ă m n g à y đầu tiên ý nghĩa phi phạm kéo dài ba năm khó khăn thời kỳ cuối cùng là đi qua đối với mỗi một cái từ trong đoạn thời gian kia sống qua tới người mà nói mới tinh một năm liền đại biểu cho mới tinh hy vọng tất cả mọi người một mạc mà chân thành tý tưởng thời gian nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt mặc dù chỉ là qua dương lịch năm kém xa sắp đến tết xuân như vậy long trọng nhưng mọi người hay là không hẹn mà cùng đem trong nhà cùng sân nhỏ đều triệt để quét dọn một lần không ít người nhà còn cố ý đi trên thị trường mua điểm thịt hoặc là đ ậ u h ũ chuẩn bị vào hôm nay cải thiện một chút thức ăn trần vũ phạm đứng tại bên cửa sổ nhìn xem trong v i ệ n bận rộn mà tràn ngập tức giận cảnh tượng trong lòng cũng hơi xúc động coi như khoảng cách một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm tết xuân cũng không xa ngay tại ngày hai mươi lăm tháng một còn lại bất quá hai mươi mấy ngày mà hắn xuyên qua đến thế giới này cũng sắp một năm cứ vậy mà làm thời gian trôi qua thật nhanh mặc kệ cái khác nhà thế nào trần vũ phạm quyết định buổi tối hôm nay nhất định phải h ả o h ả o làm một bữa tiệc lớn đã là để ăn mừng năm mới cũng là vì chúc mừng chính mình sắp tới tay cấp sáu kỹ sư thân phận nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không cần đi trên thị trường cùng người đ o ạ n hắn hệ thống trong kho hàng hàng tồn có thể nói là trồng chất như núi h e o thịt dây bò gà vị tôm t cá còn có các loại mùa này khó gặp tươi mới rau quả hoa quả tất cả đều là cái gì cần có đều có trần vũ phạm đơn giản sau khi rửa mặt liên bắt đầu là buổi tối tiệc làm chuẩn bị hắn t h trong kho hàng chọn lựa một chút tốt nhất nguyên liệu nấu ăn một giây sau những vật này liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng bếp trên thớt béo gầy dao nhau thịt bá chỉ tinh đi ưu tế tuyển heo k h ú c sườn xử lý sạch sẽ do heo lớn đông t u y ế t hoa văn rõ ràng lưu nạm còn có một cái ba cân đa trọng gà mái cùng một đầu tươi sông cá chép còn có mặt khác rau quả đậu chế phẩm chờ chút hắn vừa đem nguyên liệu nấu ăn phân loại bày ra tốt hà vũ trụ liền chạy tới cửa nhà p h ạ m ca ta tới hà vũ trụ một mặt hưng phấn trong mắt tỏa sáng hắn nghe nói trần vũ phàm nói muốn nấu ăn cô ý sáng sớm liền đem chuyện của nhà mình làm xong trông mong chạy tới sợ bỏ qua học t đến rất đúng lúc trần vũ phạm nhẹ gật đầu tới giúp ta trợ thủ được rồi hà vũ trụ đáp ứng gọi là một cái dứt khoát lập tức rửa tay b ư ộ c lên tập rể đứng ở trần vũ phạm bên người có thể cho trần vũ phạm trợ thủ cơ hội cũng không nhiều chuyện này với hắn tới nói là một cái quý giá học tập cơ hội hà vũ trụ nhìn xem trên t ấ t những cái tiêu phẩm chất cực tốt nguyên liệu nấu ăn nhịn không được nuốt n g ụ m nước bọn cái này sơ ư n g sườn do này xem xét chính là đồ tốt so nhà máy chế biến thịt bên trong đặc cung đều không kém là bao nhiêu cũng không biết trần vũ phạm là từ đâu lấy được những thứ này bất quá lấy trần vũ phàm ở trong xưởng địa vị cùng thu nhập thủy bình có thể làm ra những này phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn ngược lại là cũng không khiến người ta ngoài ý mướn trước tiên đem xương s ư ờ n chắc nước trong nước thả mấy mảnh khương cùng một chút rượu gia vị trần vũ phàm một bên xử lý nhu n ạ m một bên chỉ huy đạo Tốt! hà vũ trụ lập tức đậu thủ động tác nhanh nhẹn trần vũ phàm đem nhu n ạ m cắt thành lớn nhỏ đều đều khối lập phương lên nồi đốt dầu để vào miếng gừng cùng khúc hành b ạ hương lập tức hạ nhập nhu nạn khối nhanh chóng lật xáo chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng khối thị tiếp t xúc đến cực nóng đáy n ổ i mặt ngoài cấp tốc nắm chặt tiêu hương vị thị t lập tức tràn ngập toàn bộ phòng bếp hà vũ trụ ở một bên thấy trận cả mắt lên hắn phát hiện trần vũ phạm làm đồ ăn mỗi một bước đều giống như tại hoàn thành một đạo tinh vi trình tự làm việc hòa、wow, hậu thời gian bên d ư ớ i liệu trình tự đều năm đến vừa đúng không có một tia dư thừa động tác thất thần làm gì xem lửa trần vũ phạm n h ấ p nhở a hà vũ trụ vội vàng hoàn hồn hết sức chuyên chú m ả nhìn xem nồi và bếp các loại thức ăn công tác chuẩn bị lêu tại tiến hành đâu vào đầy đấy hà vũ trụ này bình thường cũng coi là bếp trưởng nhưng ở trần vũ phạm trước mặt hắn cần học tập còn nhiều nữa lúc này cũng liền có thể làm một chút học đồ trợ thủ làm việc như n ạ m lật xào đến mặt ngoài hơi vàng trần vũ phạm liền đem nó thịnh ra dự bị hắn x o á t sạch x ẽ nổi lại đổ chút ít đáy dầu đối với hà vũ trụ nói ra cây cột nhìn kỹ làm đồ ăn muốn đẹp mắt sao nước màu việc này là m à u chốt nói đi hắn nắm một cái đường phèn ném vào trong nổi hà vũ trụ lập tức mở to hai mắt nhìn không nháy mắt nhìn chằm chằm trong nổi trần vũ phạm đem nổi cách lò giảm xuống trong nổi nhiệt độ dùng cái nổi càng không ngừng quáy đ ư ờ n phèn đ ư ờ n g p h e n tại dầu ấm bên dưới từ từ hòa tan đầu tiên là lật lên tinh mịn tiểu bạch u a sau đó bọt khí từ nhỏ biến thành lớn nhan sắc cũng từ trong suốt dần dần biến thành nhàn nhạt, nhạt màu hổ phách hà vũ trụ ở bên cạnh chăm chú học chăm chú nhịn ngay tại nước màu biến thành sâu màu hổ phách sắp khét lẹn trước một sắt na trần vũ phản g quả quyết đem x à o qua thịt ba chỉ khối đổ về trong nồi xoét xẹt khối thịt cùng nóng h ồ i nước đường ba chạm kích thích một trận đồng đậm tiêu đường n g i thịt trần vũ phản cổ tay tung bay nhanh chóng ước l ư ợ n nổi để mỗi một khối thịt đều đều trùm lên đỏ đậm nước màu lập t hắn dọc theo cạnh nồi xối nhập một vòng rượu gia vị nấu ra hưng khí lại dóp nhập không có qua thịt ba chỉ địa để vào chuẩn bị xong hưng ơ diệm vỏ quế bắt rắc các loại hương liệu đắp lên nắp nồi chuyển thành nhỏ nhất lửa để nó chậm rãi đ ú n như cái nồi này thịt ba chỉ không có một cái nào nửa giờ ra không được tốt hương vị trần vũ p h ạ m xoa xoa tay đến đem cái kia dò lấy tới chúng ta xử lý một chút trần vũ p h ạ m trong lòng tính toán một chút cảm thấy chỉ là người trong nhà ăn khó tránh khỏi có chút vắng lạnh nếu là quá niên quá tiết liền phải nhiều người mới náo nhiệt hắn liền đối với ngay tại chăm chú thổi mạnh dò ra hà vũ trụ nói ra cây cột ngươi đi chạy mấy chuyến giúp ta xin mời một số người tới ban đêm cùng nhau ăn cơm tuất phạm ca đều mời người nào a hà vũ trụ hiện tại đối với trần vũ phạm là nói gì nghe đấy thái độ tốt đẹp dương đông phong toàn ra ngươi chờ chút cùng bọn hắn nói một tiếng trần vũ phạm nói ra dương đông phong liền ở tại tiền viện cùng trần vũ phạm quan hệ cũng không tệ nếu là khúc mắc hoàn toàn có thể gọi tới cùng nhau ăn cơm còn có cung lão gia tự đợi lát nữa ta đem địa chỉ nói cho ngươi lại đi một chuyến sư phụ ta nhà chính là trị phú quý ngươi hẳn phải biết đem sư phụ ta cùng sư nương còn có trịnh quang đều mời đi theo chính phủ quý là trần vũ phạm thợ n g ọ i sư phụ trước kia không ít chiếu của hắn những ân tình này trần vũ phạm đều một mực ghi ở trong lòng còn có ta trương vệ quốc thúc ngươi cũng đi thông báo một chút trần vũ phạm tiếp tục nói đây đều là hắn trên thế giới này người thân cận nhất tự nhiên không có khả năng rơi xuống hà vũ trụ từng cái đi lại quyết định muốn đem sự tình làm được thỏa đáng nhiều người như vậy tới dùng cơm vậy khẳng định muốn làm rất nhiều đồ ăn đây là hắn học tập cơ hội tốt hà vũ trụ vung xuống trong tay công việc cởi xuống tập dề p h ạ m ca ngài yên tâm ta bảo đảm đem người đều cho ngài mời đến nói xong hà vũ trụ liền một trận gió giống như chạy giá rất nhỏ hắn chạy cực nhanh dù sao mời người tiêu tốn thời gian càng ngắn hắn có thể lưu tại trần vũ p h ạ m bên cạnh học làm đồ ăn thời gian thì càng nhiều hắn đây là đang cùng thời gian thi chạy trong p h ò n g bếp lại chỉ còn hạ trần vũ p h ạ m một người hắn nhìn xem trong nồi ừng ngực ừng ngực, ngực hầm lấy thì kho tàu n g h e ngoài cửa sổ chuyển đến trận trận cười nói khoe miệng không tự giác có chút dưng lên thân nhân sư trưởng bằng hữu đoàn tụ một đường cái này mới kêu lên năm a hèn m ọ t nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 496, làm đồ ăn tình yến hà vũ trụ tròn b á n g chương 496, làm đồ ăn tình yến hà vũ trụ t r ò n b váng ước chừng qua hơn nửa giờ hà vũ trụ một trận gió giống như chạy về tới mồ hôi h ộ t đầy đầu phàm ca ta đều nói tốt hắn thở phì phò trên mặt lại tràn đầy hưng phấn d ư ơ n g ca một nhà cung l á o gia tử chỉnh sư phó bọn hắn còn có trương đội trưởng đều nói ban đêm đến đúng giờ trần vũ phàm nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường đi vất vả khoảng cách đ n cơm còn có nửa giờ thời gian vượt v ặ n nay sẽ lâu h i ể u nga chính mang theo đoá đoá ở bên ngoài đi dạo hội chùa dương lịch năm ngày đầu tiên trên đường nhiều người náo nhiệt còn có lâm thời hội chùa lâu h i ể u nga liền dẫn đoá đoá ra ngoài đi dạo một vòng dù sao trường hợp như vậy cũng không thấy nhiều trần vũ phạm thì là ở nhà tiếp tục chuẩn bị đêm nay đồ ăn bữa cơm này xin mời nhiều người chỉ là hậu viện cái này một cái phòng bếp nhỏ khẳng định không thi triển được trần vũ phạm dứt khoát đem hà vũ trụ nhà phòng bếp cũng cho c h ư n dụng một chút cần thời gian dài đun như đồ ăn thì như cái kia nổi thị kho tàu liền trực tiếp đem đến trung viện dùng hà vũ trụ nhà lò từ từ nương ấy trần vũ p h ạ m còn xin nhờ mới từ bên ngoài trở về dì nước mưa hỗ trợ nhìn một chút lửa dù sao trung m i ệ n có giả ra mặc dù bọn hắn hẳn là không đảm lượng đối với đồ ăn làm cho gì nhưng là tâm phòng bị người không thể không mà lại xuất phát từ an toàn cân nhắc cũng hẳn là có người nhìn xem bếp lò theo hà vũ trụ tính tình đại biến không còn là trước kia cái kia vây quanh tần hoài như đảo quanh ngốc trụ hai minh m ộ i quan hệ cũng h ò a hoãn không ít nhất là dì nước mưa một mực đối với trần vũ phàm cảm nhận được dai tự nhiên đối với trần vũ phàm thỉnh cầu vui vẻ đáp ứng hậu viện trong p h ò n g biết chân chính trận đánh ác liệt vừa mới bắt đầu trần vũ phạm chỉ vào trên tất cái kia đã phá tắm đến sạch sẽ da thịt trắng non giò heo lớn đối với hà vũ trụ nói ra cây cột nếu như là ngươi nói cái này giò định làm gì hà vũ trụ nghĩ nghĩ nói ra cái này cần là giò tương à, c h ắ t nước đi canh sau đó vào n ồ i thêm xì dầu đại liêu lửa nhỏ chậm hầm hầm đến cốt u nhục tách rời da nhu thịt nát tuyệt đối là đạo m ô n chính đây là kinh điển nhất cũng là cách làm ổn thỏa nhất cũng là hắn sở trường nhất đồ ăn một trong trần vũ phạm lại lắc đầu hôm nay chúng ta thay cái cách làm là một m đạo giò đông sườn núi giò đông sườn núi hà vũ trụ sửng sốt một chút món ăn này là món c a y tứ xuyên bất quá hà vũ trụ trước đó khi học đồ thời điểm chỉ nhìn lao sư phó l à g qua chính mình cũng không có tự mình động thủ một lần bất quá món ăn này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là cùng giò t ư ơ n g cơ bản giống nhau đơn giản là gia vị b ê n trên càng lệ c h tê tay nhìn kỹ trần vũ phàm không nhiều giải thích trực tiếp đem nồi sắt lớn gác ở trên lửa đổ vào trọn vẹn nửa nồi dầu hà cải hà vũ trụ con mắt lập tức chừng lớn phàm ca ngài đây là muốn làm gì nổ hắn hoàn toàn xem không hiểu làm dò vô l u ậ n là tương là hầm là mượn đều không thể rời bỏ một cái nước chữ dùng dầu đến nổ toàn bộ dò đây là con đường gì không nói đến cái này cần phí bao nhiêu dầu cái này sinh dò mang dây lưng nước trực tiếp xuống mặt dầu cái kia không cùng bắn pháo trận một dạng không phải nổ cái long trời lở đất không thể không sai nổ dò trần vũ phản ngữ khí bình tĩnh phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất q u a sự tình hắn chờ dầu ấm lên tới bảy thành nóng nồi trên mặt bắt đầu bốc lên khói xanh lúc một tay nhấc lên chân giò heo một tay khắc cơ lấy nắp n ồ i làm t ấ m thuẫn chờ một mà nhanh chóng đem toàn bộ giò trượt vào trong c h ả o dầu xoẹt xẹt lốp bút nóng hổi dầu gặp được giò ra bên trong lưu lại trình độ trong nháy mắt phát ra kịch liệt bạo hưởng váng dầu văng khắp nơi thanh thế d ò a người hà vũ trụ vô ý thức liền hướng lui về sau hai bước khả chân vũ p h à m lại vững như bàn thạch dùng cái nắp lửa chặn lửa tre khống chế váng dầu về da đồng thời dùng một đôi lúa dài thỉnh thoảng lại lật qua lại trong trào dầu g ò để nó đều đều bị nóng nồng đập mùi thịt hỗn hợp có dầu chân hương khí trong nháy mắt vượt trên tiếng nổ v a n g bá đạo chiếm cứ toàn bộ phòng bếp hà vũ trụ nhìn trận mắt hớp mộn hắn nhìn thấy tại nhiệt độ cao dầu trên phía dưới chân giò heo ra cấp tốc co v à o căng cứng nhan sắc do trắng chuyển thành k i m h o à n g đồng thời lên một tầm tinh mịn như là da hổ bình thường n h ă n m heo ước chừng nổ ba bốn phút đồng hồ c h â n vũ phàm liền quả quyết đem giò mỏ đi ra nhỏ dọn cho khô dầu phân lúc này giò vỏ ngoài khô vàng sốt dọn hình thái cũng bị triệt để cố định trụ phang ca cái này đây là vì cái gì a hà vũ trụ thực sự nhịn không được áp sắc tới mặt mũi tràn đầy đều là không giảng hòa hiệu kỳ hai cái mục đích trần vũ p h à m lời ít mà ý nhiều giải thích nói thứ nhất định hình nổ q u a giỏ r a gấp t h i thực lại trải qua thời gian dài đun nhử có thể làm được hình không tiêu tan mà ra lại đu thứ hai đi dầu tắc hương nhiệt độ cao đem dưới da mập dầu bước đi ra một bộ phận bắt đầu ăn mập mà không á n mà lại tầng này nổ ra ra hổ một hồi đun n h ư thời điểm có thể tốt hơn hấp thu nước canh hương vị hà vũ trụ nghe được sửng sốt một chút trong đầu hắn phản p h t có một cánh đại môn mới bị lời ra thì ra là thế hắn làm dò tương thời điểm nghĩ là thế nào đem hương vị hầm đi vào nhiều nhất suy tính một chút làm sao để ra mềm hớn nát mà trần vũ p h ạ m không giống với hắn suy tính càng toàn diện hình thái cảm giác hương vị cấp độ tất cả vấn đề đều tại trần vũ p h ạ m trong cân nhắc trước nổ sau hầm trực tiếp liền giải quyết dò dễ dàng hầm nát biến hình cảm giác quá đ ờ i mỡ hương vị hợp với mặt ngoài tam đại nan đề trần vũ p h ạ m tại nấu nướng nguyên lý lý giải bên trên đối với hắn là vĩ độ nhiệt ép hà vũ trụ trong lòng đối với trần vũ phàm kính n g ệ càng phát thấm hậu quả nhiên khắp nơi đều có thể học được đồ vật trần vũ phàm đem nổ tốt d gia nhập trước đó xào kỹ nước màu đủ lượng cưng ơ hành b á t rác vỏ quế hương diệp các loại n ư ơ n g liệu lại đổ vào nửa bình hoàng t i ự u c ũ n g không có qua giò canh loãng sau đó đem n ồ i đất đưa cho hà vũ trụ v ư n g đến trung việt đi, cùng bội bội của ngươi nói một tiếng t r ư ớ c dùng đại hòa đốt lên sau đó chuyển thành l ử a nhỏ từ từ nương lấy chỉ ít một giờ được rồi hà vũ trụ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy nóng hổi đồi đất bước chân đều so bình thường vững vàng ba phần hắn cảm giác chính mình hôm nay không phải đến trợ thủ là đến lên một đường đáng giá ngàn vàng đại sư khóa chờ hắn trở về trần vũ phạm đã bắt đầu xử lý một đầu tươi sống cá m ẹ p h ạ m ca con cá này làm con sóc cá m ẹ trần vũ phạm cũng không ngẩng đầu lên nói chỉ gặp trần vũ phạm giơ tay chém xuống phá bẩy đi bẩn thanh tẩy tất cả động tác nhanh như thiểm điện một mạch m mạc à thành trên tất cơ hồ không có lưu lại bao nhiêu dư thừa huyết thủy nhất làm cho hà vũ trụ cảm thấy rung động là tiếp xuống đi xương đổi đao trần vũ p h ạ m một tay vững vàng đệ lại thân cá trong tay kia phía nào lưới đao sắc bén như xương từ đầu cá phía dưới phần cổ dán xương sông lưng tinh chuẩn không sai lầm phiến x u n dưới cổ tay của hắn t r ầ m bổn hữu lực lưới lao lướt qua chỉ nghe thấy nhỏ xíu sàn xạ tâm thanh thịt cá cùng chủ cốt liền ứng thanh tách rời hắn không có chút nào dừng lại vượt qua thân cá đồng d ạ n g một đ a o toàn bộ quá trình cây đ a o kia phản phất thành cánh tay hắn kéo dài không có một tơ một hào chỉ trệ cùng sai lầm trong nháy mắt một đầu hoàn chỉnh cá liền biến thành một khối liên tiếp đầu cá xương cá cùng hai mảnh mang theo đôi cá nhưng trừ đi toàn bộ chủ đâm hoàn chỉnh thịt cá hà vũ trụ ở bên cạnh thấy là hái hùng t i ế t đĩa lại bội phục đầu giảm xuống đất tay này dán cốt phiến tuyệt chiêu hắn cũng lượt qua luận một chiêu này hắn tại nhà máy cán thép trong bếp sau không a i bằng nhưng hắn phiến là cẩn thận từng ly từng tí cọ sợ đoạn ngắn hoặc là bị thương tay mà trần vũ p h ạ m phiến là một loại tràn đầy tự tin và lực lượng cảm giác vẽ là đối với thân cá kết cấu dõi như lòng bàn tay sau tinh chuẩn phân giải người cổ đại nói đầu bếp d ố c thịt trâu nhưng ở h ạ vũ trụ xem ra tựa hồ cũng không bằng trước mắt trần vũ p h ạ m tắt cá sau đó là càng khảo nghiệm đao công hình toi hoa đ a o trần vũ p h ạ m đem phiến dưới thịt cá ra cá h ớ n xuống bảy ra ở trên t h t lưới lao cùng thất hiện lên góc bốn mươi lăm độ nhanh chóng tại thịt cá bên trên bắt đầu h u động vụt vụt vụt rất nhỏ mà dày đặc lưới đao phá thịt tiếng văng lên hắn mỗi một đao chiều sâu đều nhất trí kinh người sâu gần da cá nhưng lại vừa đúng không đạch phá tầng kia thật mỏng da cá n à m ngang d ự thẳng vất quá ngắn ngủi mười mấy giây hai mảnh dày đặc thịt cá bên trên liền hiện đầy đều đều tinh mịn hình toi h ô bông hoa như là hai khối sắp nở rộ quả thông khoa phấn trần vũ p h ạ m phân phò nói Tốt. hà vũ trụ vội vàng mang tới một mâm lớn làm tinh bột là khoai lang tinh bột loại này tinh bột nổ ra đến càng sốt giọt trần vũ phàm đem đổi hảo đao thịt cá để vào trong mâm lấy tay mang theo nhẹ nhàng run run để mỗi một đạo vết đao trong kẽ hở đều đều đều dính vào một tầng thật mỏng bột khô sau đó hắn một lần nữa lên nồi đốt dầu khi dầu ấm thăng đến sáu thành nóng hắn một tay bắt lấy đầu cá một tay cầm lên liên tiếp đôi cá hai mảnh thịt cá tại nồi phía trên bày ra một cái ngẩng đầu bệnh lên đôi t ư thái sau đó chậm rãi để vào trào dầu ẩm thịt cá nhập dầu trong nháy mắt nở rộ ra những cái kia bị cắt ra hình thoi thịt cá khối tại dầu nóng bên trong cấp tốc con xoắn định hình biến thành từng hạt kim hoàng hạt thông toàn bộ cá hình thái thật như là một cái rất sống động con sóc h a vũ trụ ở một bên thấy đều ngây dại hắn tự hỏi chính mình cũng có thể làm món ăn này nhưng hắn xuất phẩm nhiều nhất xem như tương tự mà trần vũ p h ạ m làm ra quả thực là rất giống tràn đầy linh động cùng cảm giác đẹp đẽ nổ tốt cá bị vớt ra kim hoàng sốt giòn ngẩng đầu vểnh lên n u ô i b ẩ y ở một cái cá lớn trong m âm đây coi như là hoàn thành một lần sơ nổ c h i lại có thể đợi trễ một chút lại nổ không phải v ậ y thịt cá thả một giờ liền không sốt giòn trần vũ p h ạ m xoa xoa tay lại chỉ hướng cái kia sớm đã xử lý sạch sẽ gà mái cây cột đêm nay nhiều người thang thái đến có một cái gà này người đến xử lý hà vũ trụ nghe nói không giang tự tác chủ trường mà làm mở miệng hỏi p h ạ m ca ngài nói gà này làm thế nào gà ăn mày trần vũ p h ạ m nói ra gà ăn mày hà vũ trụ kinh ngạc nói p h ạ m ca chúng ta thời gian là không phải không đủ a gà ăn mày cần gà hố dùng l ử a than từ từ nướng không có hai đến ba giờ thời gian kết thúc không thành a không cần trần vũ p h ạ m đã tính trước chúng ta có càng nhanh biện pháp hắn để hà vũ trụ đem gà xử lý một chút dùng m u ố i rượu gia vị cùng xì dầu đem trong ngoài đều lau đều ướp gia vị một lát mà chính hắn thì từ trong nhà trên thực tế là hệ thống bên trong lấy ra mấy thứ độ mấy tấm to lớn làm lá sen còn có một bao nấm hương m a n g khô cùng rắm đông hắn nhanh chóng đem những n à y phối liệu cắt thành tiểu đình dùng hành dầu bạo hương sau nhét vào gà trong bụng đến nhìn kỹ trần vũ p h ạ m đem làm lá sen dùng nước cấm của mềm sau đó dùng hai tấm lá sen đem chọn con gà bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ không lưu một k i a khe hở tiếp lấy hắn lại lấy ra một đại đoàn không biết từ chỗ nào lấy được hòa hảo bùn đất bùn đất này tính chất tinh tế tỉ mỉ tính d í n mượi phần hắn đem bùn đều, đều đều dán tại lá sen bên ngoài cuối cùng tạo thành một cái dạy đặc hình bầu dục bùn đoàn p h ạ m ca cái này sau đó thì sao để chỗ nào mà nướng hà vũ trụ hay là không nghĩ rõ ràng trần vũ p h ạ m chỉ chỉ phòng bếp cái kia đang cháy mạnh l ò than lòng bếp liền bỏ vào a hà vũ trụ triệt để mậu thả trong lòng bếp hỏa hầu kia làm sao không chế nơi này hỏa hầu quá mạnh bên ngoài cháy rụi đoán chừng bên trong còn không quên đâu ai nói muốn trực tiếp nướng trần vũ p h ạ m mỉm cười hắn để hà vũ trụ đem trong lòng bếp than đá nổi giận bộ phận đều móc ra ngoài chỉ để lại một tầng thật dạy thiêu đến đỏ bừng lửa có s ẵ n cùng nắng nụi sau đó hắn đem cái k i a bùn đoàn v ư ớ n g vàng bỏ vào lại dùng đào đi ra nóng bụi cùng thắt lửa đem nắm b ù n toàn bộ bao trùm cho nôn dấu cái này gọi nướng trần vũ phạm giải thích nói dùng lỗ bụi dư ôn từ từ đem nhiệt lượng thấm vào dạng này nhiệt l ư ợ n g đều đều trong ngoài cùng quen so ngươi trực tiếp dùng minh hoàn nướng hiệu quả tốt được nhiều kỳ thật cách làm này có chút cùng loại với hậu thế nhiệt độ thấp c h ầ m nướng lỗ bụi bên trong nhiệt độ sẽ dần dần hạ xuống nhưng lợi dụng dư ôn thời gian dài nấu nướng có thể đem nhiệt độ chuyển đến thịt cả nội bộ không chỉ có thể quen mà lại so thông thường cách làm cầm non hà vũ trụ nhìn xem đống tia hình dáng không gì đặc biệt nóng bụi trong lòng lần nữa bị chấn động đồng dạng là làm đồ ăn hắn nghĩ là trong nồi h ỏ a hậu mà trần vũ p h ạ m ngay cả trong lòng bếp lô đ u ổ i đều tính toàn đến cây cột đừng lo lắng còn có mấy món ăn trần vũ p h ạ m thanh âm đem hắn kéo về hiện thực trên tớt còn có một khối xử lý sạch sẽ thịt sườn cùng một khối bông tuyết hoa văn rõ r à n g thịt b ò não khối này sơ n g sườn làm thịt ướp m ắ n chiên trần vũ phàm nói ra thịt ướp m ă n chiên hà vũ trụ hay là quen vất quá hắn nhìn thấy trần vũ phàm phương thức xử lý lúc vẫn còn có chút ngạc nhiên trần vũ Phạm không có giống hắn đồng dạng. trực tiếp đem xương s ư ờ n c ắ t miếng treo rán mà là t r ư ớ c dùng súng đao đem chọn khối thịt s ư ờ n tinh tế đánh một lần pham ca đây là đ o ạ n cân để thịt càng non đánh cũng có thể để miếng thịt diện tích biến lớn nổ ra đến càng xóa tung sốt g i ò n trần vũ p h ạ m giải thích lời ít mà ý nhiều tiếp lấy hắn đem đánh qua thịt s ư ờ n cắt thành đều đều p h i ế n mỏng chỉ dùng khoai tây tinh bột thêm nước điều thành một bát đậm đặc tinh bột rán không có thêm trứng gà, cũng không có thêm bột mì muốn sắc ngoài sốt giọt liền không thể thêm những vật h á c sẽ chỉ làm ra biến mềm biến dày trần vũ phàm một bên nói một bên đem miếm thịt treo rán động tác nhanh nhẹn trượt vào c h ả o dầu chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng miếng thịt tại trong c h ả o dầu cấp tốc định hình nổ đến sát ngoài kim hoàng sốt giòn trần vũ phạm liền đem nó lập tức vớt ra nổ tốt miếng thịt cũng là để ở một bên dự bị đợi đến nhanh ăn cơm trước đó lại tiến hành trên lại toàn bộ làm đồ ăn quá trình nước chảy mây trôi giống như là tại chế tác cái gì tác phẩm nghệ thuật bình thường hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 497, m ộ t bàn này có thể so với mãn hán toàn tích chương bốn m ộ t bàn này có thể so với mãn hán toàn tích đồ ăn làm đến nơi này trần vũ phạm cho hà vũ trụ bố trí một hạng làm việc khối kia thịt b ò n đạm ngươi tới làm cái canh thịt bò trần vũ phạm đem sân khấu giao cho hà vũ trụ hà vũ trụ hít sâu một hơi nhẹ gật đầu tại kiến thức trần vũ phạm liên tiếp thần hồ kỳ kỹ thao tác sau hắn cảm giác chính mình áp lực lớn như núi vất quá hắn cũng làm vài chục năm món cây tứ xuyên đối mặt món cây tứ xuyên bên trong phi thường chiêu bài canh thịt bò ngược lại là cũng không lạ l ắ m món ăn này hắn tại nhà máy trong phòng ăn ngược lại là chưa làm qua dù sao trong phòng ăn không có khả năng có loại này món ngon đầu năm nay thịt trâu là cực kỳ hiếm có đồ chơi gia đình bình thường là không thể nào an bảo bất quá mười năm trước hà vũ trụ tại tiểu lâu khi học đồ thời điểm hay là tiếp xúc qua mấy lần món ăn này cũng cho đại sư phụ đánh qua ra tay hà vũ trụ cầm lấy đao bắt đầu phiến thịt bò n ạ o h á n hết sức bắt chước trần vũ p h à m loại kêu ổn chuẩn hung ác đ a o phát mặc dù làm không được như vậy nước chảy mây trôi nhưng cũng so bình thường càng thêm chuyên chú miếng thịt tắt gọn hắn dùng m u ố i rượu gia vị cùng tinh bột bắt đều đạn h ộ một bước này hắn làm được cực kỳ chăm chú lặp đi lặp lại bắt bót bảo đảm mỗi một phiến thịt đều đều đều trùn lên mọc tương sau đó hà vũ tr đại hỏa dầu nóng để vào bó lớn làm quả ớt cùng hoa tiêu xào lăn ra hương mùi thơm vừa ra hắn lập tức vớt ra một nửa dự bị trong nồi lưu lấy dầu hạ nhập b ì huyện tương ớt đ ầ u rộng dùng thấp dầu ấm xào hương xào ra tương ớt sau đó lại thêm vào gừng tỏi m ạ t bạ hương xông vào canh loãng nước canh bớt lên hắn để vào trước đó chắc nóng tốt rau xanh h ạ t chót cuối cùng hắn đem lửa đ i ề u nhỏ để canh bảo trì hơi sôi đem ớt tốt miếng thị trâu từng mảnh từng mảnh trượt vào trong nồi miếng thịt nhập nổi cấp tốc biến sắc con xoắn đợi tất cả miếng thịt đều nòng chín hắn liền lập tức ngay cả canh mang thịt cùng một chỗ đổ vào trải tốt r a u xanh trong tô một bước cuối cùng cũng là một bước mấu chốc nhất hắn đem trước vớt ra làm quả ớt cùng hoa tiêu trải tại trên miếng thịt giải lên tỏi mặt cùng h à n h thái x ẻ ra khác một nồi đốt bên trên dầu nóng thẳng đến mặt dầu bốc lên khói xanh xoẹt xẹt một môi nóng hổi dầu nóng đ n g nhiên rót đi lên tê dại cay tươi hương hợp lại hư ơ n g khí trong nháy mắt tại toàn bộ trong phòng bếp nổ tung lên hà vũ trụ thật dài thở phào n h ả nhóm trên trán đã gặp mồ hôi món ăn này hắn lấy ra mười hai phần tinh thần tự nhận là đã làm được chính mình cực h ạ n trần vũ phạm ở một bên nhìn xem nhẹ gật đầu không sai hòa hậu hương vị đều đúng chỗ coi là một đạo hợp cách canh thịt bò đã được trần vũ phạm khẳng định hà vũ trụ trong lòng vui mừng bất quá trần vũ phạm chuyển đề tài nói còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương hà vũ trụ lập tức xích tới khiêm tốn tình giáo p h ạ m ca ngài nói vết đao của ngươi quả ớt cùng hoa tiêu chỉ là đơn giản bạc hương nếu như sớm dùng l ử a u nhìn nát mùi thơm sẽ càng có cấp độ còn có ngươi thịt nóng tiến thời điểm canh là hơi sôi kỳ thật hẳn là con lửa dùng canh dư ô n đem miếng thịt nướng quen tựa như vừa rồi ta nói gà ăn mày một dạng dạng này đi ra thịt trâu mới có thể non đến cực hạn vào miệng t a đi hà vũ trụ nghe được sửng sốt một chút làm b ồ i nghiền nát dùng dư ô n dưỡng tụng những chi tiết này hắn trước kia nghe đều không có nghe nói qua hắn làm món c a y tứ xuyên theo đuổi là hương vị mãnh liệt mà trần vũ p h ả m theo đuổi là hương vị cực hạn cùng cấp độ giữa hai thứ này lập tức phân cao thấp thu giáo phản ca hà vũ trụ tâm phục khẩu phục đối với trần vũ phản có chú bái mắt thấy tranh l ệ thời gian không nhiều trung miện cũng chuyển tới gì nước mưa thành âm pham ca cái này hai món ă n đã chín mọc rồi trong cả viện đều là m ù i thơm lúc nào ăn cơm a nhanh rồi trần vũ phà mắt m nhìn đồng hồ treo trên tường s á c thực nhanh đến giờ cơm hà vũ trụ vừa rồi hoàn thành cái k i a đạo canh thịt bỏ thời điểm lâu hiểu nga cũng mang theo đoá đoá từ bên ngoài trở về tiểu nha đầu chơi đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ con mắt lõe sáng tinh tinh một tay cao cao dơ mấy xuyên không ăn kẹo hồ lô một tay khác còn đang nắm cái đủ mọi màu sắc trong chóng nhỏ nàng hiển nhiên tại hội chùa bên trên thu hoạch tương đối khá vui vẻ đến ghê bớm hai người trở về không bao lâu cửa mặt trăng lần nữa chuyển đến động tĩnh t r í n h phủ quý dẫn phu nhân sau lưng còn đi theo một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải đúng là bọn họ bảy tuổi nhi tử trịnh quang nếu là tại nửa năm trước t r ư n h quang hay là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ gây yếu bộ dáng đó là bị bệnh bại liệt trẻ em tàn phá hậu quả bất quá cái này ngắn ngủi thời gian nửa năm tại trần vũ phạm trị liệu phía dưới lại thêm trịnh quang một mực có hảo hảo luyện tập trần thị kiện thể công hiện tại thân thể đã càng phát ra cường tráng s o phổ thông cùng tuổi hải tử còn muốn răn chắc nhiều hoàn toàn nhìn không ra đã từng nhiễm bệnh rắn vẻ vũ phạm hiểu nga chúng ta không tới trầm đi sư phụ sư đương mau mời tiến lâu hiểu n g a n vội vàng nên đón tiếp lấy cưới đem bọn hắn hướng trong phòng để đoá đoá trông thấy t r ì n h quang lập tức như cái tiểu chủ nhân một dạo từ chính mình một nắm lớn mức quả bên trong rút ra một cây nổi tiếng nhất lớn nhất đưa tới t r ì n h quang ca ca cho ngươi ăn t r ì n h quang có chút thẹn thùng nhìn thoáng qua cha hắn khi lấy được sau khi cho phép hắn mới nhỏ giọng nói câu tạ ơn đoá đoá m u ộ i m u ộ i sau đó tiếp tới hai đứa bé này tuổi tắc ngược lại là không kém quá nhiều c h quang so đoá đoá lớn hơn nửa tuổi mấy người vừa mới vào nhà tọa hạ còn chưa nói hơn mấy câu nói trương vệ quốc hai vợ chồng cũng đến phan tử ta có thể nghe lấy mùi thơm tìm tới a trương vệ quốc nhân chưa tới âm thanh tới trước trương thúc lý thẩm mau vào ngồi hậu viện căn phòng nhỏ lập tức can vị đầy người náo nhiệt lâu hiểu nga tay chân lanh lẹ cho đám người pha bên trên tràn ó n g còn bưng lên hạt dưa đậu p h ộ n g nhiệt tình kêu gọi đ ó a đ ó a trong tay còn nắm chặt hai cây mức quả nhỏ giọng cùng lâu hiểu nga nói cái này hai cây muốn lưu cho dương hy tỉ tỉ và viện chiếu c a c a đồng ngôn trẻ con n ữ để trong phòng khách nhân đều nợ nụ cười trần vũ phạm tại cửa phòng bếp n ô đầu ra cười nói với mọi người nói mọi người trước u ố n g t r à đồ ăn lập tức liền tốt chờ một lát một lát trương vệ quốc là cái không ngồi yên tính t ỉ n h bưng chén t r à liền tản bộ đến cửa phòng bếp hắn đi đến nhìn lên lập tức liền sợ ngây người trên bếp lò trên tớt bày biện mấy cái mâm lớn các loại nguyên liệu nấu ăn rực rỡ mâm mẩu mà lại phần lớn đều là khó gặp món ngon lúc này đã làm mùi thơm sông và múi quên quần cả phòng ông trời ơi p h à n tử trương vệ quốc sợ hai thà nói người đây là muốn xử lý cái gì tiệc lớn mà ta liền xem như mười mấy nhân khẩu đại gia tử ăn tết ba mươi ban đêm ăn cơm tất nhiên cũng không gặp nhà ai có thể bày ra thịnh soạn như vậy chiến trận a trong phòng trịnh phú quý cũng nghe tiếng đi tới nhìn thấy cảnh tượng này cũng là l i ễ u l ư ớ i lần trước xưởng lãnh đạo bọn họ đến trần vũ p h ạ m thêm ăn phòng l ở biến tựa hồ cũng không có hôm nay phong phú trần vũ p h ạ m cười nói đây không phải mọi người khó được tụ một lần thôi thật cao hứng liền cùng ăn tết một hưởng dạng người đã đông đủ tự nhiên muốn ăn ngon uống ngon lời nói này để người ở chỗ này trong lòng đều nóng hầm hầm mà lại mọi người cũng đều trong lòng lửa nóng biết hôm nay phải lớn no bụng được ăn lập tức trần vũ phạm không lại t r í hoãn chào hỏi một tiếng bên cạnh hà vũ trụ tây cột người đi trung viện đem cái k i a n ồ i giò cùng thịt kho tàu b ư n g tới làm sao cùng thú nước đúng rồi còn có ta muộn tuốt cơm cũng b ư n g tới lại kêu lên dì nước mưa cùng một chỗ tới dùng cơm hà vũ trụ đi trung viện đằng sau trần vũ phạm thì là tiếp tục vừa rồi mấy món ăn kết thúc công việc làm việc đem trong nồi dầu ấm đốt đến tám thành quen sau đó trước đó sơ nổ tuốt cá trực tiếp vào n ồ i trên lại trần vũ phạm nhanh chóng điệu một cái g ấ m đường nước trong nổi lưu một chút đáy dầu để vào chính hắn làm cà chua cao xảo ra tư ơ ớt lại thêm vào dâm trắng đường mối cùng một chút thanh thủy trên móc ngọc hiếm nhị đến nước canh đậm đặc hưởng lượng cuối cùng hắn đem nóng hổi giấm đường nước hoa một tiếng từ đầu cá đến đ u ô i cá đều đều rót đi lên chi chi chi nóng hổi nước tương cùng s ố t giòn thị t cá tiếp xúc phát ra ê m t hai tiếng vang một cỗ chua ngọt khai vị hương khí trong nháy mắt buộc phát ra cái này quá thơm nhìn xem liền tốt ă n trương b ệ quốc ở một bên từ đáy lòng tán thắn nói trần vũ phản cười nói tấm i a thúc ngươi chờ chút liền ăn nhiều một chút cơm hôm nay đồ ăn bao no xử lý xong con sóc cá quế còn có thịt lần ổ này g thịt, lúc n trần, lật lật trần vũ phạm không dùng có sắn sốt cà chua thịt ướp mắm chiên cùng con sóc cá quế là hai loại khác biệt bị hình đông bắc kiểu cũ thịt ướp mắm chiên ăn chính là chua ngậm miệng giấm đường nước đây mới là chính thống nhất thêm sốt u cả chua xảo phiên bản cái kia ngược lại là cũng có bất quá đó là dùng đến chiêu đãi ngoại tân thời điểm mới có thể chế tác phiên bản trần vũ phạm xảy ra khác một n ồ i dùng dâm trắng đường trắng cùng một chút muối ngao thành nhất truyền thống dấm đường nước chất lỏng vừa mới phủ lên kiếm trở nên sền sệ trong suốt hắn lập tức quán lửa sau đó đem nổ tốt miếng thịt đổ vào trong n ồ i nhanh chóng ước lượng nổi là xảo ào ào trong n ồ i miếng thịt cùng nước tương b a chạm phát ra thanh thuy hêm hai tiếng vang toàn bộ quá trình từ quán lửa đến ra nổi không cao hơn mười lăm giây một bàn màu sắc k i n hoàng chua ngọt mùi thơm nước m u ố i thịt ướp mắm chiên liền hoàn thành trương vệ quốc xích lại gần nhìn trong mâm này miếng thịt mỗi một phiến đều khô mát lưu loát không có chút nào dư thừa nước tương nhỏ xuống tất cả giấm đường nước tất cả đều chăm chú treo tại xốp giòn miếng thịt v ỏ ngoài đây mới thật sự là treo nước mà không phải của nước trương vệ quốc cũng đ ế m qua không ít lần đạo này đông bắc món ăn nổi tiếng nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy làm xinh đẹp như vậy thịt ướp mắm chiên hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì